tiểu cái dịp phân là ai đến cũng không có cự tuyệt đưa đến bên miệng vỏ trứng là toàn bộ cũng không buông tha toàn bộ m ớ m nuốt vào trong bụng đ ư ờ n g nó đem tất cả vỏ trứng mảnh vỡ tiêu diệt sạch sẽ thân hình dĩ nhiên là bành trướng một vòng bốn mảnh chân đứng thẳng có vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g không được run r u dậy trên sống lưng diễn sinh ra hai cánh bộ lông vũ hóa có phần một chút chân chính cái dịp phần tư thế vai hùng làm cho người ta kinh hỷ chính là cặp mắt của nó rốt cục tới mở ra đôi mắt là màu xanh biếc như là như bảo thạch xinh đẹp a bảo nhi cùng kỳ kỳ không hẹn mà cùng địa phát ra hoan hô nhìn tận mắt tiểu sinh mệnh ấ p chứng thành công hai cái tiểu nha đầu tràn đầy cảm giác thành cựu bảo nhi nhịn không được đưa thay sờ sờ dịp phần cái đầu nhỏ người sau thì r ỗ i ra hồng nhạt đầu lưới thẹ lưới r a liếm lòng bàn tay của nàng bảo nhi cười khanh khách nó thật đáng yêu a hạ vân kỳ nhìn xem tim đập thình thịch cũng đưa tay đi sờ tiểu dịp phần thân hình đại khái làm mở mắt liền gặp được hai cái tiểu nha đầu nguyên nhân tiểu dịp phản đối với hai người biểu hiện r a cực kỳ thân mật thân cận tà nghị đề nghị các ngươi cho nàng lấy cái danh tự a thái khắc g i a g i a mẹ phi còn có đã từng gặp được qua cá voi sát thủ cùng báo biển hắn phát hiện tiểu nha đầu thật sự là kèm theo hấp sùng thể chết mắt nhìn thấy trong nhà vừa muốn thêm một con anh anh quái ừ bảo nhi suy nghĩ ba giây đồng hồ sau đó quay đầu hỏi hạ vân kỳ kỳ chúng ta kêu nó tên là gì mới tốt hạ vân kỳ ngượng ngùng ta không nghĩ ra được vậy bảo nhi lần nữa thể hiện ra nàng tại gọi là phương diện thiên phú gọi nó tiểu anh a anh hùng anh tiểu anh tiểu anh hào ba tả nghị đưa tay cầm lên vừa mới có danh tự tiểu dịp phành đem nó lật qua vừa nhìn là nữ hài tử a anh anh anh tiểu dịp phành lập tức phát ra kêu thảm đầy thê lương trong tay tả nghị l i ề u mạng dãy r i ụ a phảng phất cùng muốn nó mệnh đồng dạng bảo nhi nhìn xem đều đau lòng ba ba người cầm lấy a tà nghị đành phải phiền muộn mà đem tiểu dịp phân còn cấp cho bảo nhi kết quả vừa đến trong tay bảo nhi anh anh âm thanh lập tức xa suốt rất nhiều trở nên như là đang làm nũng nó dùng sức cọ lấy tiểu nha đầu thủ trưởng ngẩng đầu lên sọ há hốc miệng ra lẹ lưỡi bẹp bẹp địa chảy nước miếng ngươi lại đói bụng nha bảo nhi trong chớp mắt đã minh bạch ý của nó nhưng phạm nổi lên khó thế nhưng là vỏ trứng đã đã ăn xong à. nàng cũng không biết tiểu dịp phân là ăn gì gì đó có tiểu nha đầu cũng không có hỏi tà nghị chính nàng nghĩ tới cái gì lập tức đem tiểu dịp phần giao cho hạ vân kỳ kỳ kỳ ngươi trước giúp ta chiếu cố nó không đợi kỳ kỳ trả lời bảo nhi bỏ chạy đến nhà trên cây trung gian sau một khắc thân ảnh của nàng ở chỗ cũ biến mất bị truyền tống trận truyền tống đi vẹn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ thời gian bảo nhi liền truyền tống về mà còn mang đến một hộp lớn sữa bò cùng chén nhỏ nàng đem chén nhỏ đặt lên bàn mở ra nắp hộp hướng bên trong ngược lại nửa bát sữa bò không thể chờ đợi được đưa đến tiểu dịp phần bên miệng Bị hạ vân kết ỳ hai tay bưng lấy tiểu dịp phần chấp hai tay tiểu i mắt, t lấy bưng nó dịp p cận qua cái qua mùi ạ i mùi túi sữa sữa tựa trong hít thơm một hớp lớn. Phúc. Kết cho chén động, uống lớn. hà, hồ hớp bị đả đầu quả không đợi bảo nhi cảm thấy vui vẻ tiểu dịp phần liền đem trong miệng sữa bỏ phun hồi trong chén thiếu chút tung tóe đến trên người của nàng cái này tiểu nha đầu trận tròn mắt a nàng nhìn trên tv tiểu miêu tiểu cầu còn có tiểu hài tử đều lạ uy cho ăn sữa như thế nào tiểu dịp phần thì không được thời khắc mấu chốt còn là dung manh phi thường vô địch thánh kỵ sĩ vũ em tả nghị xuất thủ hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh non thịt bò cầm ở trong tay trực tiếp thúc g ụ c hỏa diễm đấu khí đốt chín thiêu đốt thịt mùi thơm lập tức hấp dẫn tiểu dịp phần chú ý nó quay đầu kiệt lực dỗi hướng tả nghị anh anh anh địa vội gọi tả nghị đem thiêu đốt miếng thịt cắt phân thành khối nhỏ bỏ vào trong đĩa nhỏ cho bảo nhi ngươi tới uy cho ăn à cảm ơn ba ba tiểu nha đầu cho hắn từng cái một sâu sắc nụ cười không thể chờ đợi được địa cầm khối thịt cho tiểu dịp phần cho ăn cảm giác nàng giống như là tiểu dịp phần ma ma đồng dạng tiểu dịp phần hiển nhiên rất thích ăn thịt một ngụm một khối ăn được ăn như hổ đói để cho bảo nhi cùng kỳ kỳ lại vội vàng không ngừng không sai biệt lắm một kg phân lượng thiêu đốt thịt bò lại bị nó toàn bộ ăn tươi ăn được bụng tròn vào đấy nuốt vào cuối cùng một miếng thịt tiểu dịp phần đánh trọn v ẹ n ớt sau đó ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt lại ngủ thật say được rồi tà nghĩ như chút được gánh nặng hỏi các ngươi theo ta cùng nhau về nhà còn là tiếp tục ở trong đ â y chơi bảo nhi cùng kỳ kỳ nhìn nhau một cái đồng thanh hồi đáp ở trong này chơi các nàng hiện tại có cái tân tiểu đồng bọn còn muốn chơi nhiều chơi đó hào ba tà ta nghị tay trái một cái bảo nhi đầu tay phải một cái kỳ kỳ đầu phân biệt xoa xoa vậy ta đi trước ba ba sư phụ hẹn gặp lại chương 630, long vương chiến giáp lâm giang nhà cũ lại nhiều thêm một vị thành viên mới tên là tiểu anh anh anh quái đối với cái này chỉ tự thế giới khác tiểu d i ệ p phảnh cố vân tích cùng phương v ị n h hà rất nhanh liền tiếp nhận sự hiện hữu của nó duy chỉ có thái khắc rất là thất lạc bởi vì bị phân đi bảo nhi rất nhiều chú ý cùng sùng ái may mà bảo nhi cũng không phải là loại kia có mới nuối cũ hài tử nàng đối với thái khắc cảm tình là tuyệt vời tiểu d i ệ p phảnh cũng không thể thay thế vì vậy gấp đội c h ấ n an thái khắc bị thương tâm linh mấy ngày kế tiếp trong bảo nhi cùng kỳ kỳ một chỗ chiếu cố tiểu anh cho nó cho ăn mấm nước mỗi ngày tan học về đến nhà chuyện thứ nhất chính là nhìn xem tiểu dịp phần có hay không lớn lên điểm hai cái tiểu gia hỏa đều mong đợi có một ngày có thể một chỗ c ư ờ i ở trên lưng của nó ngao du thiên không đó t ạ nghị đối với cái này còn là vui cười thấy kia thành hắn có chức trách của mình có đối với thế giới này hứa hẹn nhất định không có khả năng thiên thiên đô bồi bạn tại bảo nhi bên người kia nhiều mấy cái tiểu đồng bọn tiểu nha đầu là hơn vài phần vui vẻ đối với tả nghị mà nói bình tĩnh tốt đẹp luôn là ngắn như vậy tạm hôm nay hắn nhận được l u n g h i ệ m gọi điện thoại tới giang nam siêu quản cục chuyên môn vì tả nghị định chế chiến giáp đã chế tạo hoàn thành liền chờ hắn đi kiểm nghiệm tiếp thu tả nghị rất là buồn bực ta lúc nào định chế qua chiến giáp l u n g h i ệ m cười nói này là một chút của chúng ta tâm ý cảm tạ ngươi cung cấp chừng mắt chiến giáp hạch tâm động lực giải quyết xong sản phẩm trong nước chiến giáp vấn đề mấu chốt nhất tả nghị bừng tỉnh thì ra là thế này a mau tới đi l u nghiêm trong thanh â m mang theo một tia kích động cùng hưng ơ phấn ta cam đoan nó sẽ không để cho người thất vọng vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất kỹ thuật quan lợi thề s o n sát thật sự là khơi gợi lên tả nghị hưng thú kết thúc cùng l u nghiêm trò chuyện hắn lái xe đi đến tiếp thu chiến giáp địa điểm giang nam chế tạo cục nhà chế tạo vũ khí giang nam chế tạo cục là giang nam tỉnh lớn nhất quốc hữu chế tạo xí nghiệp kia sản phẩm liên quan đến cỡ lớn máy móc vũ khí trang bị thuyền tàu chiến là đại hạ công nghiệp nặng trụ cột lực lượng nhất dưới cờ nhà chế tạo vũ khí có được hơn 400 n ă m lịch sử kỹ thuật thực lực mạnh ở trên quốc tế đều là đứng đầu trong danh sách giải quyết xong mấu chốt nhất động lực hạch tâm bộ phận trưng mắt y hình sản phẩm trong nước chiến giáp liền đặt ở nhà chế tạo vũ khí bên trong chế tạo nhà này trăm năm đại hán ở vào hàng châu đông bắc tiền giang rời bến miệng phụ cận tả nghị dọc theo nhanh chóng đường đi ô tô khu xa chạy được gần tới một giờ đến nhà chế tạo vũ khí chế tạo cứ địa hãn tại căn cứ môn khẩu cùng lâu nhiễm chạm mặt sau đó cùng đi đến nhà chế tạo vũ khí khảo thí trận nơi này vũ khí khảo thí trận cũng không phải là siêu quản cục dưới mặt đất khảo thí nơi có thể so sánh nghĩ mô phỏng chẳng những diện tích phi thường lớn hơn nữa tất cả kiến trúc hoàn toàn dựa theo quân sự cứ điểm tiêu chuẩn chế tạo cũng có đủ phức tạp hoàn cảnh cùng ác liệt hoàn cảnh khảo thí điều kiện vừa tới khảo thí trận tả nghị đầu tiên liền gặp được bầy đặt tại phòng không kho chứa máy bay bên trong mấy chục không chừng mắt ý hình chiến giáp những chiến giáp này toàn bộ đều là mới tình dây đặc hộ giáp hiện động lên siêu cao cường độ hợp kim đặc hữu hào quang liếc mắt nhìn qua có cực cao thị giác lực x u n g kích nhóm này vừa mới hoàn thành khảo thí toàn bộ kiểm nghiệm hợp cách l â u nghiễm rất là kiêu ngạo mà giải thích nói ngày mai sẽ đem chính thức liệt trang quân đội tối đa nửa năm thời gian chúng ta sẽ có được một chi toàn bộ chiến giáp cơ động vũ trang quân đoàn nhưng đó cũng không phải mấu chốt l â u nghiễm mang theo tả nghị đi tới kho chứa máy bay tận cùng bên trong nhất chỗ đó dựng đứng lấy một cái to lớn dương kim loại vì tà nghị định ca h chiến dắp liền gửi trong đó. Lâu nghiêm chỉ khảm tinh thể lòng bình nói, thủ tịch, thỉnh ế liền gửi kim loại nói, ngươi trong dương trên bảng nạm lòng dắp Lâu tà bắt t vào đó. y tay đặt tại phía trên. Tả nghị gật gật đầu, đưa tay đặt tại trên. Tà gật gật tại trên phía nghị hình. màn một một suy cùng với cao áp khí thể phun tiết thanh âm dương kim loại tự động hướng phía triển khai tả hưu phương hướng gửi tại trong dương một cỗ chiến giáp lập tức hiện hiện ra tà nghị lực chú ý nhất thời bị hấp dẫn này là chuyên môn vì hắn định chế chiến giáp cùng chế thức chừng mắt y hình chiến giáp có không ít khác nhau đầu tiên nhỏ của nó càng lớn ngoại hình hiện lộ càng thêm dày đặc uy mãnh mặt ngoài ám kim ngân bạch cùng sâu hôi ba m à u đ ồ trang xuất khí chỉ số cao hơn một mảng lớn chiến giáp phòng ngự tối cường ngực giáp trung ương khảm nạm lên một mặt kim sắc long văn huy trường bị trong phòng ánh đèn chiếu g i ỏ i có chiếu sáng rạng rỡ nó lẳng lặng đứng sừng sững tại dương kim loại nền thoáng như trầm mặc điêu khắc nhưng hai tay cùng sau lưng đeo chuyên trở vũ khí lại để cho nó lộ ra vài phần lăng lệ sắt khí thoáng như một đầu ngủ đông ở ẩn hung thú bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất kích chừng mắt y hình chiến giáp thăng cấp bản cũng là tối cao xứng bản lỗ nghiêm nói động lực của nó hạch tâm phát ra công suất so với chừng mắt y hình gia tăng lên bảy mươi có thể bằng cao không chín mạch tốc độ cao tốc phi hành nội trí toàn bộ chữ hệ thống điều khiển có vượt qua cơ động c ù n g tợ lạt mạ ẩn thân năng lực đồng thời trang bị hán thao thao bất tuyệt địa giảng thuật vài phút thời gian đem này là chiến giáp công năng cùng đặc điểm kỹ càng địa báo cho tả nghị cuối cùng nói chúng ta đem nó mệnh danh là long vương chiến giáp nửa thủ công chế tạo m à thành toàn bộ thế giới chỉ lần này một trận tại đối với này là chiến giáp tiến hành giới thiệu thời điểm vẻ mặt l â u nghiễm chăm chú mà chăm chú sáng ngời có thần trong đôi mắt c h ấ p động hà quang phỏng chế phật tượng là vì tả nghị giới thiệu chính mình yêu mến nhất h à i tử loại kia tự tin cùng kiêu ngạo tình cảm bộc lộ trong lời nói lỗ n g h i ệ m là một tương đối thuần túy người với tư cách là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu p h ẩ m giả hắn một mực chăm chú siêu p h ẩ m kỹ thuật lĩnh vực đem phần lớn thời giờ đều hao phí tại giang nam siêu quản cục trong phòng thí nghiệm chính là phần này chăm chú để cho hắn chế tạo ra từng kiện từng kiện có thể nói là h á c khoa kỹ sản phẩm này là long vương chiến giáp đồng dạng ngưng tụ tâm huyết của hắn mặc dù có không có long vương chiến giáp đối với tả nghị thực lực không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng tả nghị sẽ không bởi vậy khinh thường cái này trang bị bởi vì nó ở trên trình độ rất lớn đại biểu cho làm tinh tương lai tả nghị tự đáy lòng nói cảm ơn điều nên làm lỗ n g h i ê m có chút không có ý tứ địa gai gái đầu nói công suất của nó cùng tính cơ động có thể đã bị điều đến tối cao chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tài năng điều khiển tả nghị cười nói vậy ta nhất định phải thử nhìn một chút nghĩ nghĩ tả nghị hỏi Long vũ trang chiến giáp cũng không phải máy bay chiến đấu nó không phải là chuyên môn vì không chiến mà sinh có được năng lực phi hành chỉ là vì đề cao tính cơ động cùng sức chiến đấu tiếp cận vận tốc âm thanh đã là cực hạn hơn nữa vô pháp thời gian dài phi hành Đã minh b ạ vây vây chương sáu trăm ba mươi một bạo kích giang nam chế tạo cục nhà chế tạo vũ khí vũ khí trang bị khảo thí trận khảo thí trận g ó c hẻo lánh biên b ầ y đặt một loạt dụng cụ thiết bị siêu cao nhận thức quân dụng trên các đồng hồ đo bày biện ra r ầ m rạp chẳng chịt không ngừng thay đổi số liệu cùng đồ bày ra hơn m ộ ư ơ i người nhân viên công tác ngồi ở thiết bị phía trước chăm chú mà khẩn trương địa giám sát và điều khiển lấy số liệu biến hóa mà ở nhân viên công tác đằng sau đứng lâu nghiễm cùng hai ba mươi danh ngưu cao mã đại nam tử những cái này nam tử ăn mặc màu xanh lá cây quần đùi cùng áo lót mỗi cái cơ bắp sừng rồng kết khôi ngô bưu hãn bọn họ ngửa đầu nhìn về phía thiên không phơi nắng thành trên mặt của màu đồng cổ toàn bộ đều thần sắc kinh ngạc t r â m thấp tiếng nổ vang tự kiểm tra trường thi trên không quần quận mà qua một đạo hưu lam ảnh tử như thiểm điện địa tới lui xuyên qua làm ra đủ loại bất khả tư nghị động tác khi thì phóng tới thiên cung khi thì xuống lao xuống khi thì lơ lửng trên không t r ú n g khi thì tiêu thất vô ảnh vô tung biêu hãn đám con trai tất cả đều nhìn bối rối trong đó một vị đối với l ô u nhiễm độc n i ệ m nói lỗ đại sư ngươi q u á dày nói đồ tốt như vậy chính mình cất giấu cầm kém cõi mặt hàng giao cho chúng ta dùng lương tâm của ngươi không có trở ngại sao đúng vậy a mặt khác một vị biêu hãn nam cũng biểu thị mãnh liệt bất mãn ngươi còn nói chiến giáp vô pháp đột phá vận tốc c ầ m thanh kia mới vừa rồi là cái gì đều bay đến hai m ạ c h lỗ nghiêm cười khổ nói ta thật sự là h oan uổng chết rồi long vương chiến giáp tính năng là so với t r ư ờ n g mắt ý hình hiếu thắng không ít nhưng cũng không có năng lực đột phá vận tốc c ầ m thanh chớ nói chi là đạt tới hai mạch tốc độ đó là mọi người chúng ta ánh mắt mù trả lại là các ngươi khảo thí thiết bị xảy ra vấn đề sao cũng không phải lỗ nghiêm bất đắc dĩ buông tay ta chỉ có thể nói ta cũng không thể tin được nhưng sự thật như thế chỉ có thể nói tả thủ tịch quá mạnh mẽ vũ trang chiến giáp thích hợp nhất siêu phàm giả tới không chế chỉ có siêu phàm giả mới có thể phát huy ra chiến giáp lớn nhất hiệu năng cường đại siêu phàm giả còn có thể ở trên trình độ nhất định để thăng chiến giáp vi lực nhưng loại này để thăng là có hạ n độ mà long vương chiến giáp tại tả nghị điều khiển tính năng đột phá thiết kế hạn mức cao nhất gấp b ộ i đây không phải là dùng khoa học có khả năng giải thích lỗ n g h i ệ m bên người những cái này bưu hãn nam đều là quân đội chính quy trong tinh nguyện là đi qua trùng điệp sàng lọc tuyển chọn tuyển ra tới đám đầu tiên trang bị chiến giáp siêu cấp chiến sĩ trước mắt ở trong cứ địa tiến hành giai đoạn trước huấn luyện cùng khảo thí công tác bọn họ đối với chừng mắt y hình tính năng đã rất quen thuộc cho nên bây giờ nhìn đến trên không trung đang tại khảo thí long vương chiến giáp cũng cảm giác chính mình siêu cấp vũ trang quả thật cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm không đọc miệng vài câu mới là kỳ quặc quái g ỡ kết quả lỗ n g h i ê m cho tất cả mọi người một lần bạo kích không phải là long vương chiến giáp mạnh mẽ mà là tả nghị quá mạnh mẽ các ngươi nói toạc thiên đô vô dụng lâm giang long vương tả nghị những cái này đến từ trong quân tinh anh đều là siêu phẩm giả bọn họ trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất nắm giữ rất nhiều kỹ năng thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ cường đại tự tin kiêu ngạo thế nhưng tại long vương chiến giáp vút không sinh ra trong tiếng nổ vang bọn họ lại cảm thấy bản thân nhỏ bé các ngươi nói một vị bưu hãn nam lầm bầm hỏi như vậy một trận long vương chiến giáp có thể đánh chúng ta bao nhiêu chừng mắt ý hình vấn đề này để cho mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng trả lời không được dù sao rất nhiều là khẳng định trên lệnh quá xa mà giờ này khắc này tả nghị cũng không biết mình hành vi đ ã kích nghiêm trọng đến một nhóm người lòng tin đi qua hơn mười sau khảo thí hắn đã sơ bộ nắm giữ long vương chiến giáp hệ thống công năng đối với này là siêu cấp vũ trang thiết bị tính năng cũng có tương đối hiểu rõ tả nghị giai vị quá cao long vương chiến giáp đối với lực chiến đấu của hắn cũng không có trực tiếp đề thăng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tả nghị thích cái này hắc khoa kỹ trang bị long vương chiến giáp nội trí điện tử phụ trợ hệ thống tương đối xuất sắc công năng đầy đủ vô cùng vệ tinh cùng toàn bộ địa hình dẫn đường là cơ bản nhất công năng thông tin trang bị cũng là tiên tiến nhất như vậy về sau hắn muốn đi chỗ rất xa hoàn toàn có thể cùng ý rồng man đồng dạng năm chiếc phi hành một phương diện sâu sắc giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao mặt khác chính là rất thuận l i ệ n long vương chiến giáp thiết kế tối cao vận tốc là không chín mách nhưng ở lực lượng của hắn gia trì đừng nói đột phá vận tốc cấm thanh đạt tới vận tốc gâm thanh gấp bốn năm lần đều hoàn toàn không là vấn đề quan trọng nhất là thiết giáp trong người thật sự rất t u ấ n tú nếu như nói vũ trang là nam nhân lãng mạn kia chiến giáp thật sự là lãng mạn bên trong lãng mạn nước mỹ mản gà anh hùng ỵ rồng màn vì cái gì như vậy được hoan nghênh sắt thép chiến ý ỉa là trọng yếu nhất nhân tố tả nghị là nam nhân bên trong nam nhân cũng có một chút như vậy lãng mạn ôm ấp tình cảm tại mặt khác tả nghị còn có thể đối với long vương chiến giáp tiến hành cải tạo gia nhập chân quý kim loại đ i ề u khắc thượng cường lực phu văn tiến tới để thăng thuộc tính của nó tới cùng chính mình xứng đôi Hắn ăn m ặ cùng chiến cao kích thích không hạ khảo thí nhất thời giáp rơi rơi bên trong xuống, trong sân, gấp từ vào vô b số ẩm ẩm với máy móc chuyển động cùng tiếng ma sát long vương chiến giáp n ũ giáp ngực giáp chân giáp tự động mở ra tà nghị tung người nhảy ra ngoài lỗ nghiễm thiết kế thật không có nói long vương chiến giáp xuyên giáp cùng cởi giáp đều so với chừng mắt ý hình tới thuận tiện nhanh chóng căn bản không cần người khác phụ trợ tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm đối phó Tà thủ tịch. lâu n g h i ệ m nên đón tới cảm giác như thế nào đây rất khen tả nghị hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói so với chừng mắt ý hình mạnh hơn nhiều không thể lượng sản sao vấn đề này để cho lâu n g h i ệ m cười ngây ngô lập tức biến thành cười khổ quá khó khăn long vương chiến giáp vô pháp lượng sản cũng không phải kỹ thuật thượng vấn đề mà là thành p h ẩ m thượng vì tả nghị lượng thân chế tạo long vương chiến giáp là không tiếc thành phẩm trồng chất liệu trồng chất lên cơ thể sử dụng đến vô cùng nhiều tài liệu đều là phòng thí nghiệm kết quả chế tạo thành phẩm cực kỳ đắt đỏ hơn nữa tuyển dụng động lực hạch tâm lôi thạch cũng là tốt nhất chế tạo một trận có thể làm lượng sản vậy đơn giản chính là ác ngộng muốn biết rõ long vương chiến giáp thành phẩm tính ra hạ xuống tối thiểu có thể sinh sản vũ trang nửa cái đoàn trừng mắt ý hình tương lai cùng khoản hình cao phối chiến giáp khẳng định còn có thể lại chế tạo vài khung cung cấp trong quân vương bài thực dụng nhưng đại quy mô lượng sản khẳng định phải đợi đến kỹ thuật hoàn toàn thành t h ụ tài liệu chế tạo thành phẩm sâu sắc hạ thấp về sau tài năng làm được về phần thuộc về tả nghị này khung long vương chiến giáp đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị không thể phục chế đấy vất vả ngươi rồi tả nghị vung tay lên đem long vương chiến giáp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong lỗ nghiêm hâm mộ ghen ghét hận tả thủ tịch không gian của ngươi trang bị quá thực dụng tả nghị cũng không che giấu không gian chỉ hoàn tồn tại không ít người đều gặp hắn sử dụng không gian chỉ hoàn bao gồm lỗ nghiêm ở trong theo hắn không gian trang bị cùng vũ trang chiến giáp quả thực là hoàn mỹ phối hợp đáng tiếc cũng chỉ có tả nghị mới có hơn nữa vô pháp chế tạo tả nghị ha ha cười cười tương lai nếu như có thể làm được ta có thể đưa ngươi một cái bản thân hắn không có chế tạo không gian trang bị năng lực nhưng bảo nhi có phương diện này tiềm lực đến lúc đó đưa lâu nghĩa một cái dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn thật sự là không là vấn đề chương 632, t h ă n g cấp chiến giáp tả nghị lúc về đến nhà đã là lúc chạm vào tối trong phòng khách đèn tất cả đều mở ra màu da cam ánh đèn qua trong suốt cửa sổ thủy tinh rơi trong sân chiếu rọi suốt từng đạo phù quang lực ảnh trong không khí phiêu tán m ị thực khí tước ta đã trở về hắn đi vào gian phòng cười ha hả địa đối với hai cái đang tại chơi đùa tiểu nha đầu nói các ngươi lại đang chơi con hạc giấy a hai ba mươi thiên chỉ hạc múa quạt cánh đang tại phòng khách bên trong nhẹ nhàng bay múa chúng chợt cao chợt thấp địa vây quanh đèn treo lượn vòng như là bị từng đám cây vô hình sợi tơ dẫn dắt làm ra đủ loại linh hoạt động tác cảnh tượng như vậy tại lâm giang nhà cũ thường xuyên xuất hiện là hạ vân kỳ tại rèn luyện tinh thần của mình lực k h ô n g chế sở dính đến kỹ xảo còn là tả nghị truyền thụ cho nàng hạ vân kỳ có vô cùng xuất sắc khôi lội sư thiên phú nàng tuy chỉ có năm sáu tuổi nhưng tinh thần lực đã không thua một người trưởng thành có thể đơn giản địa k h ô n g chế nhiều chỉ chính mình gấp con hạt giấy mà trong chuyện này cũng có bảo nhi công lao không có bảo nhi giao phó những cái này con hạt giấy lấy tự nhiên linh tính chúng cũng không cách nào làm được như thế linh hoạt nhanh chóng mẫn thú vị chính là tại một ít thiên chỉ hạt trung gian còn có một đầu màu lông thuần trắng độc g i á c tiểu dịp phảnh nó dùng sức vô chính mình nho nhỏ cánh đuổi theo phiên bay con hạt giấy khiến cho là chết đi được nay đ ầ u bị bảo nhi đặt tên là tiểu anh dịp phảnh mới ra sinh thời điểm mới một chút đại hiện tại hình thể của nó lật ra tối thiểu có gấp hai tại hai cái tiểu d a hỏa tỉ mỉ chiếu cố cùng nôn u i ấm n tiên ngày càng cường tráng cánh đã có thể chống đỡ nổi phi hành cần thiết tốc độ cùng lực lượng ba ba bảo nhi mở ra hai tay nhào vào trong lồng ngực của tả nghị ôm một cái tả nghị đưa tay mang nàng bế lên bảo nhi mung a hạ vân kỳ nhu thuận địa qua chào hỏi sư phụ ừ tả nghị dọn ra tay xoa xoa tiểu đồ đ ệ đầu kỳ kỳ không sai có tiến bộ cương đại khôi lỗi sư có thể khống chế một c h i khôi lỗi quân đoàn công thành chiếm đất đánh đâu t h ằ n g đó nhưng loại này đáng sợ năng lực cũng không phải là bẩm sinh dù cho có được lấy cực cao thiên phú cũng phải từng bước một đề thăng hạ vân kỳ tiến bộ thật sự rất nhanh nàng cũng vô cùng nỗ lực tuy hiện tại có thể khống chế vẹn vẹn chỉ là thủ công gấp giấy loại này cấp thấp nhất khối lỗi không có bất kỳ lực sát thương thế nhưng có thể làm được tình trạng như vậy xem như đáng quý đáng cổ vũ lấy được tả nghị khích lệ ở dưới bàn tay hắn kỳ kỳ lộ ra vui sướng nụ cười như là dễ dàng thỏa mãn m h o con về tới a ngay vào lúc này cố vân tích bưng trang bị nóng hổi thức ăn bàn ăn từ trong phòng bếp đi ra nàng mặc lấy hoa ô vương tạp dề mái tóc bao lấy khăn trùng đầu đồ hộp chỉ thiên không thi phấn trang điểm nghiễm nhiên là một vị mỹ lệ xinh đẹp đầu bếp nữ l i ê n thưa hai món ăn các ngươi ăn t r ư ớ ca c vương thái khác lập tức từ dưới bàn cơm mặt c h u i ra hướng về phía cô vân tích lấy lòng địa l â y động cái đôi t h ằ n g này vừa rồi đang ngủ lười cảm giác nghe được ăn cái chữ này liền lập tức tỉnh lại chúng ta ngồi xuống trước tả nghị đem bảo nhi bỏ vào trên ghế gọi hạ vân kỳ cũng ngồi xuống mọi người cùng nhau ăn thái khác chui được dưới chân của bảo nhi đây là thuộc về dành riêng của nó chỗ ngồi tiểu dịp phần kê tiếp từ không trung đáp xuống lung la lung lay địa đáp xuống tiểu nha đầu cùng kỳ kỳ ở giữa trên ghế nó cũng có chính mình vị trí đừng nhìn hình thể của nó trả lại rất nhỏ sức ăn cho dù là so ra kém tham ăn thái cũng không kém nhiều lắm hơn nữa dịp phần tốc độ phát triển rất nhanh đoán chừng không cần thời gian rất lâu trong phòng liền vô pháp đã r u n g nạp nhưng này không có liên quan bởi vì bây giờ tả nghị có được thuộc về mình đất phong hoàn toàn có đầy đủ không gian cung cấp nó sinh hoạt nghỉ lại cùng tự do bay lượn ăn xong cơm tối tả nghị đi tới chính mình dưới mặt đất phòng làm việc trong buổi tối hôm nay tả nghị cần phải bận rộn chuẩn bị đem một ít cần hoàn thành công tác giải quyết xong hãn đầu tiên từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra long vương chiến giáp cùng với cái kia dùng để gửi chiến giáp dương kim loại nay chỉ dùng cường độ cao hợp kim chế tạo dương kim loại là chuyên môn vì long vương chiến giáp sở phân phối nó không chỉ là cái đặc biệt lớn hiệu công nghệ cao tủ sát hơn nữa có nhiệt độ ổn định hàng n g ẩm ướt đa trọng ngoài quét hình kiểm tra đo lường công năng kỳ thật có hay không này dương kim loại đối với có được không gian chỉ hoàn tả nghị mà nói là hoàn toàn không quan trọng sự tình nhưng như là đã đã làm xong cho nên cũng liền dẫn theo qua dương hòm không quan trọng quan trọng chính là bộ này long vương chiến giáp thông qua tại nhà chế tạo vũ khí khảo thí tả nghị cảm giác bộ này chiến giáp đối với chính mình có nhất định thực dụng tính cho nên ý định tiến thêm một bước đề thang phẩm chất của nó bắt lấy cải tạo thành cao giai phủ văn trang bị long vương chiến giáp bị bày trên mặt đất trình thể của nó cao độ vượt qua ba mét cao hơn một ít muốn đụng chạm lấy tầng hầm ngầm đỉnh vách tường tà nghị vòng quanh chiến giáp đi một vòng rất nhanh liền xác định cải tạo thăng cấp phương án long vương chiến giáp không giống với phổ thông trang bị đầu tiên thể tích của nó rất lớn với tư cách là một kiện chiến đấu vũ khí cần cải tiến địa phương rất nhiều tiêu hao tài liệu cũng không phải số ít không được phép nửa điểm sai lầm một khi cải tạo thất bại tổn thất cũng rất thảm trọng bất quá rất có đại ưu điểm có thể dung nạp càng nhiều phù văn tới gia tăng thuộc tính năng lực thích ứng bất đồng công dụng nhưng bất đồng phù văn tồn tại lực lượng xung đột khả năng ví dụ như bản thạch phù văn liền vô pháp cùng nhẹ mận phù văn cùng tồn tại liệt diễm phù văn hòa b ă n g x ư ơ n g phù văn thủy hòa bất dung hơn nữa có chút phù văn cho dù sẽ không xung đột trực tiếp cũng có quá nhiều ảnh hưởng tiếp theo là tuyên khắc phù văn vị trí bất đồng thuộc tính phù văn cần đối ứng bất đồng bộ vị để đạt tới tốt nhất hiệu quả những cái này đều là cần phù văn tượng sư chăm chú suy tính sau đó chính là cải tạo tài liệu xích ô kim tinh huyễn ngân xích tinh đồng vẫn thiết bạch phong cương còn có tinh trần phấn tả nghị đem ẩn dấu tài liệu một hơi lấy r a thất trùng xuất ra tổng trọng lượng vượt qua một trăm kg những tài liệu này ngoại trừ xích ô kim cùng vẫn thiết tương đối tiện nghi ra khác tại ạ xạ ạ thế giới trong cũng là có thành phố vô giá chân quý vật phẩm tả nghị vị diện trinh chiến trăm năm sở tích lũy xuống số lượng cũng không nhiều lần này thật sự là ra vốn gốc nhưng những cái này giá cả kinh người tài liệu toàn bộ cộng lại đều so ra kém hắn vừa mới lấy ra một khỏa hỏa long tinh hạch nay khỏa long tinh tuy trải qua cắt gọt cùng đánh bóng nhỏ cũng co lớn nhỏ c ơ n ắ m tay toàn thân xích hồng hào quang trói mắt nhìn qua giống như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm lộ ra hơi thở nóng bỏng nó là một đầu thượng cổ hỏa long lực lượng hạch tâm trong đó bị cắt gọt đánh bóng xuống đầu thừa đuôi thẹo đã trở thành xích long kiếm chế tác tài liệu một bộ phận tà nghị định dùng này khỏa long tinh tới hành động long vương chiến giáp đệ nhị hạch tâm để cho long vương chiến giáp có được có thể so với truyền thuyết cấp bậc trang bị giai vị tới triệt tiêu thế giới pháp tắc ảnh hưởng đổi mà nói chi có thượng cổ hỏa long long tinh lực lượng gia trì long vương chiến giáp tại không cao tại bảy duy vị diện thế giới trong sẽ không chịu pháp tắc gáp chế cùng suy yếu điểm này vô cùng trọng yếu chương 633, gặp chuyện không may một đoàn m ộ u bạch kim kim loại chất lỏng vô thanh vô tức địa lơ lửng tại công tác trên đài nhỏ của nó tiếp cận bóng đá toàn thân rất tròn hào quang bắn ra b ố n phía phòng chế phật tượng là một khỏa mê thái dương của ngươi tản mát ra vô cùng quang nhiệt tà nghị tay trái trống không xuất hiện ở kim loại cầu trên lòng bàn tay thiêu đốt lên tinh thuần vô cùng đấu khí hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ cao bảo đảm này đoàn từ xích ô kim bạch phong cương cộng thêm tinh trần phấn hôn hợp mà thành dung dịch sẽ không ngưng kết tay phải của hắn năm ngón tay mở ra nhắm ngay kim loại dịch cầu tại tả nghị lực lượng dưới sự khống chế t ừ n g giọt một chân trâu lớn nhỏ kim loại dung dịch phân tách ra bay vào lòng vương chiến giáp nội bộ giờ n à y khắc này long vương chiến giáp đã hoàn toàn mở ra nhỏ của nó so với chừng mắt y hình sản phẩm trong nước chiến giáp tới đại nội trí khống chế vị tương đối muốn càng rộng rãi càng giống là một trận mê cơ giáp của ngươi tách ra kim loại dung dịch nhanh chóng hòa nhập vào chiến giáp nội bộ bất đồng bộ vị mỗi một lần va chạm đều c h ấ p động hơi hơi hào quang tả nghị đang tại đối với long vương chiến giáp chủ thể bộ phận tiến hành thăng cấp long vương chiến giáp sử dụng hợp kim tài liệu cực kỳ tiến vào lực phòng ngự mạnh phi thường nhưng loại này cường đại vẹn vẹn nhằm vào làm tinh hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói xa xa không thể thỏa mãn tả nghị nhu cầu hãn tại sở hữu hợp kim tài liệu bộ phận trong tất cả đều trộn lẫn vào tự chế biến kim loại dịch này đem mang đem c Hoàn Long thoát hoán Vương chiến giáp thoát thai hoán cốt biến hóa. Công thai biến dắp có thành i n trong n g phía dưới g cùng cuối dọn một dung dắp đầu mấu tuyên xuống. nhập chiến giáp chân cây. Bước đầu tiên cũng là mấu chốt nhất một bước thăng cấp tuyên cáo hoàn thành. Cũng chính là tả nghị thực lực bây giờ đầy đủ cường đại, bằng không căn bản kiên không、xuống. Hoàn thành giờ chốt thực cấp cây, bước bước cáo lực đại, bây đầy đủ một tả trì là là sơ bộ cải tạo long vương chiến giáp nhìn lên tựa hồ không có, có cái gì biến hóa ngoại hình vẫn là đồng dạng ngoại hình đồ trang vẫn là ban đầu đồ trang nhan sắc cũng không có xuất hiện sai biệt thế nhưng tỉ mỉ quan sát tại nước sơn của nó tầng dưới mơ hồ hiện động lên nhàn nhạt kim sắc quan mang khí chất khác hẳn bất đồng xích ấ kim bạch phong cương cùng tình trần phấn đều là dùng để chế tác phù văn trang bị cùng pháp t á c tạo vật trọng yếu tài liệu long vương chiến giáp tại sáp nhập vào nhiều như vậy đắt đỏ tài liệu đủ để chịu tải cao giai phù văn gia trì nhưng tả nghị cũng không có vội vã cho long vương chiến giáp tuyên khắc phù văn bởi vì này là vũ trang còn có rất nhiều chi tiết bộ phận cần cải tạo hiện tại giờ mới bắt đầu hắn dự tính chính mình cần không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian mới có thể đem chiến giáp chân chính cải tạo hoàn thành đối với thăng cấp mục tiêu vì truyền thuyết cấp cỡ lớn trang bị mà nói n à y đã xem như vô cùng nhanh kế tiếp bước thứ hai muốn tới ngày mai mới có thể độc thủ tà nghị đem long vương chiến giáp từ đầu tới cuối kiểm tra rồi một lần xác định bước đầu tiền cải tạo không có xuất hiện chỗ sơ xuất đem gửi đến kim loại đảm bảo trong dương hắn một lần nữa trở lại công tác trước sân khấu đưa tay mở ra b à y ở trên b à n hộp gỗ hộp gỗ có dài hơn một mét nắp hộp tả h ư u sốc lên trưng bày vào trong đó một thanh t r ư ờ n g kiếm lập tức hiện hiện ra thanh kiếm này không đến ba chi rộng tạo hình vô cùng ngắn gọn thân kiếm kiếm cách trên chuôi kiếm không có bất kỳ hoa văn đồ án trang trí kiếm thể hiện lên ngân bạch s á c có thể rõ ràng vô cùng chiếu dọi s u ố t mặt người tà nghị đã từng đã đáp ứng vì cố vân tích lượng thân chế tạo một thanh vũ khí thanh kiếm này đúng là hắn tải lấy được sao băng h ạ c h thiết về sau chế tạo mã thành trước trước sau sau bỏ ra năm ngày thời gian trên thân kiếm đã lạc ấn bốn đạo cao d à i phù văn theo thứ tự là bất hủ phong tốc xuyên thấu cùng b ă n g xương bốn đạo cao d à i phù văn để cho thanh kiếm này có được rất mạnh lực sát thương tốc độ của nó cực nhanh có thể xuyên qua cứng rắn nhất hộ giáp vĩnh viễn bất ma tổn hại vĩnh viễn không mục nát mà còn có thể kích phát ra b ă n g xương lực lượng tà n g h ĩ đem mệnh danh là ngưng xương cái thanh này ngưng xương kiếm chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền tuyên cáo hoàn thành Hắn chặt chuôi lấy tay cầm khi i kiếm người, i ế m một m rút trước rót để ngang trước người, rót vào một cố quang n cố vào thánh lực. k ế m tất h nhiên phóng ra nghìn vạn đạo hóng ánh hào quang, đem chọn cái tầng hầm ngầm chiếu rành mạnh. Khi ể rồi ra rõ ràng cái đột đạo đem tầng t vạn quang, ngầm lên cả hào quang tiêu tán ngưng xương kiếm khôi phục nguyên lai bộ dáng mơ hồ nhiều hơn một tia thánh khiết khí tức đi qua tả nghị khai quang thanh trường kiếm này tại bốn đạo cao d à i p h ủ văn gia chỉ cơ sở nó còn nhiều gia nhất trọng thuộc tính đó chính là pha tà tả nghị quang minh thánh lực khắt chế hết thể ma quỷ quỷ quái dùng để đối phó linh thể tà vật mọi việc đều thuận lợi cho nên lấy được quang minh thánh lực ra chỉ ngưng sương kiêm có đủ càng mạnh chạm yêu trừ ma lực lượng có muốn hay không hiện tại thì lấy đi cho cố vân tích tà nghị nghĩ nghĩ còn là quyết định tìm càng thêm thời cơ thích hợp cho người yêu của mình một kinh hỷ đinh linh linh ngay vào lúc này hắn thả tại trên bàn di động đ ố n g nhiên v ă n g lên tà nghị nhìn lướt qua vừa mới sáng lên màn hình lập tức đưa tay cầm qua truyền được lao cao nghĩ như thế nào lên gọi điện thoại cho ta trên màn hình biểu hiện điện báo tính danh chính là cao phong với tư cách là tả nghị bằng hưu tốt nhất cao phong tại năm trước liền rời đi hàng châu đi đến hơn 2.000 km bên ngoài xuân thành nay hơn nửa năm tả nghị cùng cao phong vẫn luôn có liên hệ biết tình huống của hắn coi như không tệ bất quá gần nhất mấy tháng cao phong đều không có tin tức qua tả nghị cũng không có để ý bởi vì hai người bọn họ ở giữa tình bạn dù cho cách xa nhau mấy năm thời gian không có liên lạc cũng sẽ không biến nhạc thế nhưng để cho tả nghị không nghĩ tới chính là ống nghe trong chuyển gia cũng không phải cao phong thanh âm mà là một nữ nhân tả nghị cao phong đã xảy ra chuyện cái gì tả nghị trong nội tâm chầm xuống hỏi lệ lệ triệu lệ lệ là cao phong trước bạn gái hai người mến nhau nhiều năm vốn là một đôi phân phân hiệp hiệp vui mừng h o à n g i a một lần cuối cùng chia tay cao phong một lần nữa tìm nữ bằng hữu sau đó mới biết mình bỏ lỡ sinh mệnh trong người trọng yếu nhất vì vậy bỏ xuống hết thể chạy tới xuân thành bởi vì triệu lệ lệ ngay tại xuân thành công tác hắn thầm nghĩ cùng đã từng cuộc đời của yêu nhất sống ở đồng nhất trong tòa thành thị tà nghị trước kia hiểu rõ đến tình huống là cao phong tại xuân thành mở một nhà cửa hàng bán hoa hắn cũng không có chủ động đi tìm triệu lệ lệ tà nghị tuyệt đối không nghĩ tới triệu lệ lệ lại dùng cao phong di động cho mình gọi điện thoại tới nói cao phong đã xảy ra chuyện tà nghị cùng triệu lệ lệ đương nhiên là nhận thức quan hệ của hai người cũng không tệ chỉ bất quá cũng có vài năm không gặp là ta triệu lệ lệ nước nở nói cao phong hắn hắn bị bắt đi t r ô n g coi sở ta đi nhìn hắn đều không thấy được mặt ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta tìm người hỗ trợ đến hỏi triệu lệ lệ tâm tình rất kích động nói chuyện có chút nói năng lộn xộn nhưng ý tứ đại khái tả nghị nghe rõ lệ lệ tả nghị trầm giọng nói ngươi trước không nên gấp gáp ngươi bây giờ là tại xuân thành sao ta lập tức tới ngay lấy được triệu lệ lệ khẳng định trả lời tả nghị lại an ủi nàng vài câu sau đó vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện nghĩ nghĩ hắn đem trên bàn ngưng xương kiếm thu vào không gian chỉ h o à n trong chặt rời đi dưới mặt đất phòng làm việc mặc kệ cao phong ra chuyện gì tả nghị đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn chương 634, kỳ quặc ta có việc muốn đi xuân thành đi đến trên lầu tả nghị đối với đang trong phòng chỉnh lý quần áo cô vân tích nói hiện tại liền đi gấp gáp như vậy cố vân tích lập tức buông xuống trong tay vật phẩm ân cần mà hỏi rất quan trọng hơn đúng vậy tả nghị gật gật đầu cao phong ngươi còn nhớ rõ sao ta đại học đồng học cũng là bạn tốt hắn ở bên kia đã xảy ra chuyện cố vân tích đã từng thấy qua cao phong chẳng qua là sự tình rất lâu trước kia rồi nàng hỏi vậy ngươi lúc nào trở về bây giờ còn không rõ ràng lắm tả nghị nhẹ nhàng mà mang nàng ôm vào trong lòng sự tình trong nhà liền giao cho ngươi rồi yên tâm đi cố vân tích cũng không lo lắng tả nghị an toàn bởi vì nàng biết rõ chính mình sở yêu nam nhân đến cùng đến cỡ nào cường đại nàng cũng biết như tả nghị nam nhân như vậy là không thể nào một mực trải qua bình thường cuộc sống yên tĩnh trong nhà có ta hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát tả nghị trở về tới tầng hầm ngầm đem long vương chiến giáp mang lên hãn lặng yên rời đi lâm giang nhà cũ tuyển cái yên lặng góc hẻo lánh trang bị lên bộ này còn chưa cải tạo hoàn thành chiến giáp mở ra hệ thống điều khiển truyền chỉ lệnh vào lắp g i á p tại chiến giáp bất đồng bộ vị mini phun ra động cơ đồng thời khởi động mang theo tả nghị trong khoảnh khắc sông lên bầu trời đêm ở vào chiến giáp phía sau lưng động lực trong bọc lôi thạch hạch tâm liên tục không ngừng đ ị a thả ra năng lượng chiến giáp tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh long vương chiến giáp động lực phát ra công suất so với t r ư ờ n g mắt y hình gia tăng lên bảy mươi phi hành cao nhất tốc độ cũng, cũng chỉ có chín m ạ c h nó cũng không phải vì tốc độ siêu âm phi hành mà thiết kế thế nhưng theo tả nghị bản thân lực lượng d ú t vào này là chiến giáp mới tỏa sáng ra chân chính hào quang không tốn sức chút nào đ ị a đột phá âm t r ư ớ n g đồng thời rất nhanh gia tốc đến hai m ạ c h ba mách bởi vì chiến giáp chủ yếu bộ phận toàn bộ sắp nhập vào siêu cấp đắt đỏ tài liệu cơ thể bản thân hoàn toàn có thể thừa nhận được cao siêu vận tốc g ầ m thanh phi hành mang đến áp lực thật lớn mà số ít bộ phận thì tại hắn đấu khí bảo vệ hạ cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì thương tổn cộng thêm chiến giáp kèm theo hệ thống động lực tả nghị cao tốc phi hành cần thiết hao phí lực lượng lớn đại g i ả m ít so với ban đầu không giáp phi hành tối thiểu có thể tiết kiệm năm mươi phần trăm đấu khí cùng thánh lực tiêu hao nay còn không có cải tạo hoàn thành kết quả đồng ợ được i Chiến Giáp tinh Chiến Giáp tiến điện tin siêu phối di tiện. đến đầu đáng. đường động đ chuyến thuyết kết Long Vương thăng văn trang càng nên thành nhập, còn Long Vương thống luận thông còn dẫn năng vùng quản phân con phố, sử dụng cũng vô cùng thuận làm lực. là là là lực Cho vào vậy vô vô cơ cấp khác có cực cục phù thêm phẩm hệ phố, Mặt tử, xù bị, kỳ sử thời bộ này chiến giáp còn có thể mở ra ẩn thân hình thức tới tránh né i ả đã thăm dò bản thân nó có chứa đặc biệt phân biệt hệ thống cho phép tại đại hạ không vực bên trong tự do phi hành không cần tiến hành xin cùng báo cáo chuẩn bị cũng chính là tả nghị như vậy ạn phạ cường giả tài năng đạt được cao như thế quyền h ạ hàng châu đến xuân thành hơn hai n g h n gần ba n g h n lộ trình của km tả nghị vẹn vẹn phi hành hơn nửa canh giờ xuân thành là đại hạ an càng khu tự trị thủ phủ một tòa bốn mùa như mùa xuân mỹ lệ thành phố lớn tả nghị chống đỡ đạt xuân thành thời điểm vẫn chưa tới chín giờ chính là thành thị đèn đuốc sáng trưng thời điểm hắn đắp xuống xuân thành vùng ngoại thành một mảnh ven đường thoát ly chiến giáp đem thu hồi không gian chỉ hoàn sau đó lấy ra đại thiết lái xe đi đến triệu lệ lệ lúc trước chia địa chỉ của mình dọc theo công lộ lái vào nội thành tại xe tải dẫn đường chỉ dẫn tả nghị đi tới ở vào xuân thành đông yên t ỉ n h khu một nhà cửa hàng bán hoa đây là cao phong tại xuân thành khai mở cửa hàng bán hoa cửa hàng bán hoa cửa đóng thật chặt phía trên dán hai tờ giấy niêm phong một người dáng người cao gầy ổn nữ lang đang đứng ở trước cửa nàng cầm lấy di động nhìn chung quanh nhất phó khẩn trương vẻ mặt bất an tà nghị nhất nhãn liền nhận ra người này nữ lang chính là cao phong trước bạn gái triệu lệ lệ hắn đem đại thiết chạy đến triệu lệ lệ trước người vung xuống cửa sổ xe hô lệ lệ lên xe triệu lệ lệ mãnh liệt nghiêng đầu lại thấy được ngồi ở trong xe tả nghị trong ánh mắt của nàng toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc đúng là ngây ngẩn cả người tà nghị thúc giục mau lên đây triệu lệ lệ lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh hoảng hốt địa mở cửa xe kế bên tài xế ngồi xuống nàng giật mình mà hỏi tả nghị ngươi từ trong kia tới triệu lệ lệ vừa rồi nhận được tả nghị gọi điện thoại tới để cho nàng tại cao phong cửa hàng bán hoa môn khẩu chờ mình nàng đều không thể tin được không nghĩ tới tả nghị thật sự đến rồi c h ư ớ không nói chuyện tả nghị nói chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói h á n tại phụ cận tìm ra có thể đỗ xe quán cà phê chọn hai chén cà phê về sau liền hướng triệu lệ lệ hỏi tình huống cụ thể sớm đi thời điểm triệu lệ lệ cũng không biết cao phong đi theo chính mình đi tới xuân thành còn là một vị của nàng bằng hưu nói cho nàng biết cao phong tại xuân thành mở ra cửa hàng bán hoa chủ yếu thông qua mạng lưới tiến hành tiêu thụ mang một ít cá tính hóa b u ồ n hoa các loại hàng triệu lệ lệ vị bằng hưu kia cũng là cao phong bằng hưu thấy được cao phong tại bằng hưu trong vòng đánh quảng cáo hướng hắn đặt hàng mấy thứ đồ cũng bởi vậy biết cửa hàng bán hoa địa chỉ sau đó nàng đem chuyện này nói cho triệu lệ lệ triệu lệ lệ lúc này mới hiểu được chân tướng tuy hai người chia tay không hề ngắn ngủi thời gian nhưng ở trong lòng triệu lệ lệ mặt thủy trung đều không có quên cao phong một tháng trước nàng vô pháp kiềm chế ở nội tâm xúc động đến cửa đi gặp cao phong hai người có thể gặp lại cứ việc nội tâm vết thương vẫn còn ở hai người không có gương vỡ lại lành nhưng mọi người cũng có thể ngồi xuống uống ly cà phê tâm sự nhưng mà liền tại sáng hôm nay thời điểm cao phong trong tiệm công nhân đ ỗ n g nhiên cho nàng gọi điện thoại tới nói là cao phong bị người bắt đi liền cửa hàng bán hoa cũng bị che triệu lệ, lệ lập tức đổi tới gặp được vị kia công nhân nhưng người sau cũng không rõ ràng lắm đến cùng ra sự tình gì chỉ là cầm cao phong lưu ở trong tiệm di động giao cho nàng vị này công nhân đã từng phụ trách cho triệu lệ lệ đưa qua hoa cho nên biết liên lạc của nàng dãy số cũng biết triệu lệ lệ là cao phong tại xuân thành duy nhất bằng hưu lòng nóng như lửa đốt triệu lệ lệ nhanh chóng thông qua quan hệ của mình đi tìm cao phong cuối cùng biết được cao phong là bị an càng tự nhiên tài nguyên bảo hộ cục cha xét nhân viên bắt đi giam giữ tại t r ồ n g coi trong sở sau đó nàng chạy tới trông coi suy nghĩ thấy cao phong một mặt kết quả đối phương lấy phạm tội hiểm nghi người đang tại thẩm vấn làm lý do cự tuyệt cảm giác được tình thế nghiêm trọng triệu lệ lệ chỉ có thể cho tả nghị gọi điện thoại bởi vì tả nghị là cao phong bằng hữu tốt nhất ta không biết ngươi số điện thoại di động nàng đắng chắc nói cho nên dùng cao phong di động cho ngươi đánh hắn khóa bình mật mã còn là nguyên lai、like、cái kia cao phong di động khóa bình mật mã chính là triệu lệ, lệ sinh nhật ngươi không cần lo lắng hiểu được chuyện đã trải qua tả nghị trầm giọng nói nếu như cao phong là bị h oan uổng ta nhất định sẽ cứu hắn xuất ra tả nghị đối với cao phong vô cùng quen thuộc sau khi biết người tuyệt sẽ không đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động cho nên chuyện này hết sức kỳ quặc nghĩ nghĩ hắn cho ngũ v i n h kiện gọi điện thoại chương 635, b ạ c h ra tả nghị biết triệu lệ lệ gọi điện thoại cho chính mình không chỉ có bởi vì hắn là cao phong bằng hưu tốt nhất lại càng là hy vọng hắn có quan hệ có thể giúp đỡ cao phong bằng không chịu lệ lệ đầu tiên hẳn là cho cha mẹ của cao phong gọi điện thoại cao phong cha mẹ cũng chỉ là người bình thường mà thôi bây giờ tả nghị n g nhất định là không thiếu nhân mạch với tư cách là đại hạ cao cấp nhất cường giả cấp đất phong hầu bá tước tả nghị n g hoàn toàn có thể cùng đại hạ tầng cao nhất người nói chuyện phạm hải lưu tần vũ dương trương tông hãn nhưng những cái này nhân vị bố trí quá cao c ự ly lại quá xa ngược lại không thích hợp dùng tại phía trên chuyện này ngũ vinh kiện thích hợp nhất siêu quản cục tuy phụ trách quản lý siêu phàm công việc nhưng là tại đại hạ chấp pháp hệ thống ở trong cùng tư pháp hệ thống có vô cùng mật thiết hợp tác ngũ vinh kiện ở bên trong hệ thống tất nhiên có rất nhiều nhân mạch quan hệ quả nhiên tại biết tình huống ngũ vinh kiện không cần nghĩ ngợi nói ta cùng an càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thường lâm là đồng học ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho h ắ n ta nghị thở ra một hơi cảm ơn ngũ vinh kiện cười nói ngươi theo ta có cái gì tốt khách khí mặc kệ chuyện gì chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi tuyệt không chối tử dừng một chút hắn bổ sung nói an càng là của bạch gia địa bàn xuân thành là bọn họ đại bản g doanh ừ nếu như sự tình phiền thoái ta có thể lại liên lạc người của bạch gia bạch gia tà nghị nhớ kỹ kết thúc cùng ngũ vinh kiện trò chuyện vẹn vẹn chỉ qua hơn mười sau thời gian tà nghị di động v ă n g lên điện báo là một số xa lạ xuân thành b u ồ n địa di động hiệu tà nghị lập tức tiếp lên uy ngươi hảo xin chào xin hỏi là tả thủ tịch sao cho tả nghị gọi điện thoại tới cũng không phải an càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thường lâm mà là thường lâm trợ lý thư ký tên của đối phương gọi là phương hiểu huy ngũ vinh kiện đầu tiên liên lạc với chính là hắn bởi vì buổi tối thường lâm tham gia một bằng hưu tụ hội uống đến say m ề m giờ này khắc này đã ở trong gia nghỉ ngơi cho nên là phương hiểu huy tiếp ngũ vinh kiện điện thoại hiểu được ngũ vinh kiện nhờ làm hộ Phương Hiểu Huy t r ự cúc tiếp tự tài trưởng thoại. tạp. trong thoại tả thủ tịch, tại Ta mặt Ta trí biết. nhiên gọi điện Hiểu nói, điện nói ngài hiện ngài nói Đi. nói đối phần phức Phương gặp phương cho Càng cục cục Chuyện có có được cùng chuyện. chính cho c hộ Huy không hay không. nghị mình bảo An qua nguyên này rằng ràng, rõ đem e vị trí nói cho đối phương biết. Cúp điện thoại hắn nhìn lấy thần sắc có chút tiểu tụy triệu lệ lệ nói lệ lệ ta đã liên lạc với người ngươi ngày mai còn muốn đi làm a chuyện kế tiếp liền giao cho ta ngươi không cần quản về nhà trước nghỉ ngơi đi triệu lệ lệ l ặ n g yên lắc đầu trong lòng của nàng rất là áy n ấ y bởi vì cao phong là vì chính mình mà đến nếu như không có tới xuân thành hắn cũng sẽ không bị này vận rủi tin tưởng ta t a n g h ị trầm giọng nói ngươi về trước đi có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi biết phương hiểu huy nói cao phong sự tình liền điểm phức tạp vậy không thích hợp để cho triệu lệ lệ đi theo lại tiếp tục lẫn vào xuống triệu lệ lệ cũng biết mình lực lượng quá mức ít ỏi cho nên do dự một lát vẫn lật đầu nàng giúp không được gì cũng không thể trở thành tả nghị gánh vác tả nghị đưa nàng ra quán cà phê tại ven đường trận chiếc taxi xe nhìn xem nàng lên xe sau khi rời khỏi mới trở lại quán cà phê trong chọn chén tân cà phê đại khái qua không đến nửa giờ một vị ba mươi tuổi tả hữu nam tử vội vàng xuất hiện hắn nhất nhãn liền gặp được ngồi ở bên cửa sổ tả nghị khẩn trương qua đây xin lỗi tả thủ tịch ngài khỏe chứ ta là phương h i ể u huy có lỗi với để cho ngài đợi lâu không có liên quan tả nghị đứng dậy cùng hắn nắm tay phương bi thư ơ n g đã làm phiền ngươi phương hiểu huy không người vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta hắn cũng là một vị siêu p h à m giả đương nhiên biết tả nghị vị này ả n phả cường giả thái độ tự nhiên vô cùng cung kính ngồi đi hai người ngồi xuống phương hiểu huy hướng tả nghị hồi báo cho trước mắt hắn đã hiểu rõ đến tình huống bắt đi cao phong chính là an càng tự nhiên bảo hộ cục tra xét đại đội trưởng người sau là đón đến người khác báo cáo lấy bán trộm quốc gia quý hiếm bảo hộ thực vật tội danh đem hắn mang đi đi tiến hành điều tra bán trộm bảo hộ thực vật tà nghị vặn khẩn lông mày quả quyết nói cao phong sẽ không làm chuyện như vậy đối với cao phong nhân phẩm cùng quốc khí tà nghị là phi thường tin tưởng đây cũng không phải là hắn có thể làm được sự t ì n h chủ yếu là báo cáo người của hắn phương h i ể u huy hạ giọng nói là người của bạch gia bạch gia tà nghị nhất thời ngần người vừa rồi ngũ vinh kiện còn nói sự tình phiền thoái Hắn của ó có có thể Kết một tiểu vật, thể tội Tàng biết tại tối thế tồn tại. hệ Bạch Nhân. chuyện nhiên chính Bạch Nhân Nhưng phong như nhân Bạch Nhân? Nghị hỏi, Bạch lịch hỏi, hắn hạ phía như liên là làm làm là lai lai lực Gia Gia Gia Gia Với mới đại nguyên này Nam, còn cư cao đắc được gì? ra. sao quả vậy vậy vị bạch gia tổ tiên đã từng đi theo đại hạ thái tổ nam trinh bắc chiến là vị liệt lang liên các bảy mươi chín vị khai quốc công thần nhất hơn nữa vị ở t r ư ớ c liệt công h ơ n chắc lấy đại hạ lập quốc bạch gia tổ tiên không có lựa chọn lưu ở trung khu mà là về đến cố hương an càng sống quãng đời còn lại đại hạ thái tổ bởi vậy phong hắn vì trấn nam hầu thế thế đại đại trấn thủ đại hạ vùng phía nam biên cương mấy trăm năm hạ xuống tuy bây giờ bạch gia đã không còn trước kia hiển hách thanh danh nhưng ở an càng căn cơ hùng hậu vô cùng thế lực khổng lồ không người có thể dung chuyển xuân thành, là của bạch gia đại bản doanh, xuân thành bên trong một nửa trở lên sinh ý đều là bạch gia hoặc là bạch gia liên quan thế lực tại kinh doanh thế lực của bọn hắn sớm đã thẩm thấu đến tòa thành thị này từng cái góp hẻo lánh thế nhưng bạch gia tại an càng s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá cũng rất ít có người ngoài biết trên inter cũng lúc soát không ra cùng bạch gia liên quan tin tức bạch gia mặc dù là trời cao hoàng đế xa đối với đại hạ cao tầng cũng không kính cẩn nghe theo nhưng bạch gia trải qua thời gian dài đều là đứng ở đối kháng ấn độ thế lực xâm lấn tối tiền tuyến cho nên trung khu nội các đối với bọn họ dễ dàng tha thứ độ từ trước đến nay rất cao xuân thành cho tới nay vô luận là hoàn cảnh còn là trị an tình huống đều coi như không tệ bạch gia cũng là có rất lớn công lao nhưng bạch gia nhân cũng không phải hạng người lương thiện gì phương hiểu huy với tư cách là siêu quản cục một thành viên đối với cái này biết chi quá sâu ta nghĩ hiện tại cùng cao phong gặp mặt một lần biết lai lịch của bạch gia t a n g h ĩ trực tiếp hỏi phương bí thư ngươi có biện pháp gì sao nếu như không có dính đến bạch gia hắn cũng sẽ không như thế cấp bách muốn biết rõ hiện tại cũng đã m ộ ư ơ i giờ hơn tả nghị lo lắng cao phong tại trông coi trong sở sẽ xảy ra chuyện với tư cách là trật tự trận doanh kỵ sĩ hắn không có khả năng trực tiếp chạy tới trông coi sở cướp cầm t ù nhưng vì cao phong cung cấp tất yếu bảo hộ còn không có vấn đề phương hiểu huy trần c h ờ một chút nói ta thử nhìn một chút vị này siêu quản cục cấp cao nhất thư ký vẫn rất có điểm năng lực hắn trước sau đánh ra ngoài bốn năm điện thoại liên lạc nhiều người cuối cùng nói với tả nghị làm xong bên kia đồng ý để cho chúng ta cùng cao phong gặp mặt nhưng chỉ có nửa giờ tà nghị không cùng n nghĩ ngợi nói, đã đủ rồi. Chương 636, Nguyên nhân gây ra. Xuân Thành trông gây phòng. Trông thăm hỏi coi sở quy định thăm hỏi thời gian là tại 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi. coi coi đã dưới thường quy ra. gian tại sở, là là tình bình tình huống tối huống buổi biệt không đặc lệ. Tà nghị cùng phương h i ể u huy đi đến trông coi sở thời điểm đã hơn 11 giờ khuya tại thăm hỏi phòng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ rốt cục tới gặp được cao phong cao phong ăn mặc còn là bình thường quần áo thế sợt thêm quần jean, nhưng cả người hắn nhìn lên vô cùng không xong tóc loạn giống như là tổ chim trên mặt khí sắc cực kém hai mắt che kín tơm máu ánh mắt rất là ngốc trệ như là đã gặp phải đả kích thật lớn hắn tới thời điểm còn xuống lấy thân hình bộ pháp rất là chậm chạp tựa hồ tại chịu được lấy thống khổ nhưng nhìn mặt ngoài không ra có cái gì vết thương đương cao phong cách dạy đặt cửa sổ thủy tinh thấy được ngồi ở trước cửa sổ tả nghị hắn nhất thời mở to hai mắt thân xác đột nhiên trở nên kích động lên hắn trực tiếp nào h tới trên chỗ ngồi không thể chờ đợi được địa nắm lây đối với nói chuyện đồng lao tả sao ngươi lại tới đây triệu lệ lệ gọi điện thoại cho ta tà nghị trầm giọng nói biết ngươi đã xảy ra chuyện cho nên ta liền chạy tới cao phong quả thật không thể tin được ngươi là từ hàng châu tới đúng vậy tà nghị ra hiệu hắn không nên kích động nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra cao phong chấp hai mắt nỗ lực không để cho mình rớt xuống nước mắt hắn kiềm chế ở tâm tình của nội tâm hạ giọng nói l ã o tả ngươi trở về a không cần lo cho ta tả nghị dừng ở hắn ta nếu như tới không cứu ngươi xuất ra liền không trở về sẽ đi kỳ thật lấy tả nghị thực lực hiện tại chỉ cần đưa tay lên liền có thể đem cao phong cứu ra đừng nói phía trước thủy tinh công nghiệp chính là tạ thiết giáp cũng không ngăn cản được ngăn cản nhưng ở chân tướng không rõ d ư ớ i tình huống hắn không sẽ dùng loại này bị tổn hại quy tắc cùng trật tự phương pháp tới cứu người cao phong nắm chặt nắm tay l ã o tả ngươi có phải hay không đắc tội người của bạch gia tả nghị cắt đứt hắn lần nữa khuyên bảo ta nếu như sợ bạch gia nhân ta hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này cao phong ngạc nhiên hắn để cho tả nghị trở về không cần lo cho chính mình đích thực là bởi vì sợ liên lụy đến tả nghị nhưng mà tả nghị như thế tự tin để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng cân nhắc nhiều lần cao phong còn là đem sự tình lý do nói ra lúc trước rời đi hàng châu đi đến xuân thành hắn nhận lời mời tiến vào một g i a xuân thành b u ồ n địa cây ư ơ m công ty nhưng chỉ lên một tháng ban cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân từ trước nhưng ở cây ư ơ m công ty công tác thời gian hắn tích lũy một ít ngành sản xuất kinh nghiệm sau khi đi ra liền chính mình mở vợ con cửa hàng bán hoa xuân thành cửa hàng bán hoa rất nhiều cạnh tranh vô cùng kịch liệt vừa lúc mới bắt đầu cao phong sinh ý làm được rất khó khăn bất quá hắn ương ngạnh địa kiên trì được thông qua bán hàng qua mạng cùng bằng hữu vòng đặc sắc kinh doanh dần dần đứng vững vàng góp chân vai ngay lúc trước cao phong từ một vị người trồng hoa trong tay thu mua một đám hoa lan những cái này hoa lan là cao phong để mà mạng lưới tiêu thụ chủ lực sản phẩm nhất thông qua phân gốc tài bồi lại phối hợp định chế tiểu hoa bồn u vật phẩm trang sức cùng phân hóa học đóng gọi bán ra bán được coi như không tệ nhưng ngay tại tài bồi trong quá trình cao phong phát hiện một cây vô cùng kỳ lạ hoa lan gốc này hoa lan trong một đêm rút nhị nở hoa chẳng những hoa hình được đẹp mà còn tản mát r a di người mùi thơ ngác không chỉ có như thế trong phòng mang lên gốc này hoa lan tất cả con mũi tất cả đều tiệt tích cao phong đối với kia tiến hành một phen nghiên cứu kết quả phát hiện gốc này hoa lan không thuộc về hiện biết bất kỳ một cái nào giống phỏng đoán hẳn là đột biến gen kết quả nhất thời như nhặt được trí bảo muốn biết rõ hoa lan giống đa dạng mấy khối tiền một cây có mấy trăm vạn nhất gốc cũng có ngoài ý muốn phát hiện để cho hắn vô cùng hưng phấn cảm giác giống như là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống đồ tốt như vậy cao phong đương nhiên không có khả năng chính mình nuôi vì vậy hắn liền liên lạc một vị nhận thức lão bản đối phương là hoa lan kẻ yêu thích đang nhìn qua cao phong g ử i tới ảnh chụp về sau tự mình đến nhà phần thường lan đối với gốc này hoa lan rất là yêu thích hắn hướng cao phong ra giá hai mươi vạn thu mua hai cái giá mười vạn không tính thấp nhưng cao phong không có bán bởi vì cao phong cảm giác gốc này giá trị của hoa lan xa xa không chỉ hai mươi vạn nghĩ đến mặt khác sẽ tìm người khác nhìn xem vị lão bản này cũng không có tăng giá cười cười liền rời đi kết quả ngày hôm sau cũng chính là sáng hôm nay an càng tự nhiên bảo hộ cục tra xét đại đội trưởng người đột nhiên đi đến cao phong trong t i ệ m nói hắn bán trộm quốc gia quý hiếm bảo hộ thực vật trực tiếp đem hắn bắt được trông coi trong sở cao phong cảm giác thật sự là hoa n g u ồ n cực kỳ hắn là từ người trồng hoa trong tay thu mua hoa lan đối phương là hoa lan gieo trồng hộ căn bản không tồn tại cái gì bán trộm bảo hộ thực vật hành vi nhưng hắn biện bạch không dùng được mà ở thẩm vấn trong quá trình một người thẩm vấn nhân viên nhất thời lanh mồm lanh miệng nói hắn đắc tội người của bạch gia nhất định vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc cao phong tới xuân thành không giống không nhiều lắm một năm bởi vì công tác nguyên nhân cùng một ít tam giáo c ử u lưu người đã từng quen biết biết bạch gia tại xuân thành là cái dạng gì tồn tại hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra chính mình lại đắc tội người của bạch gia quả nhiên là mất hết can đảm chính là bởi vì như thế cao phong không muốn đem tả nghị kéo xuống nước muốn biết rõ bạch gia thế nhưng là danh xứng với thực an việt vương lao tả hắn cuối cùng nói chuyện này ngươi thật sự đừng còn nhiều toán ta van cầu ngươi rồi ngươi để cho lệ lệ cũng đừng còn nhiều ta ta tự làm tự chịu cao phong đã suy nghĩ minh bạch hắn đ ắ c tội nhất định là lao bảng kia sớm biết liền không nên lòng tham hai mươi vạn trực tiếp bán cho đối phương vậy sự tình gì cũng không còn hiện tại hối hận cũng đã chậm ta hiểu rồi ta nghị mặt không thay đổi gật gật đầu ta biết phải làm sao hắn tự tay đặt tại phía trước thủy tinh nói ngươi hảo hảo bảo trọng chờ tin tức của ta cao phong nhất thời cảm giác n g ư ợ c trở nên nóng bỏng một cô n o á n lưu trong khoảnh khắc dũng mánh vào trong cơ thể tất cả thống khổ cùng mệt mỏi trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung cả người như là phao trong suối nước nóng thoải mái hắn không tự chủ được gật gật đầu tả nghị treo hồi điện thoại trực tiếp thật sâu nhìn bên trong bạn tốt nhất nhãn sau đó đứng dậy rời đi thăm hỏi phòng trước sau cũng liền hơn mười sau thời gian phương h i ể u huy đang tại bên ngoài chờ đợi nhìn thấy tả nghị xuất r a hắn có chút kinh ngạc các ngươi nói xong rồi ừ Tà ta trong trở trong Tà một Nghị nói, chúng ngoài nói. Nghị móc lại coi lại cái di ra Ra ra sở xe, đọc ộ một cái đánh dấu vì một động n Hán chuyện đánh trường bản Phương Thương, còn phiền ngươi người này. Này di động chính là cao Phong, g giải ghi giúp hạ chép, phải thoái chút, thêm Nghị cái điều lại điều di triệu tòa lật trò tra ta tra Tà từ sau Cao ra. lão là là lệ lệ chỗ đó lấy xem chỗ dấu dây số, đó đó đ vì Bí qua trò chuyện ghi chép l i ề n biết cao phong chính là cùng người này trương lão bản liên hệ người sau mười phần là đầu sỏ gây nên vừa rồi tả nghị không có trực tiếp hỏi cao phong là vì thăm hỏi phòng có giám sát và điều khiển hắn còn có thể nhìn ra cao phong ở bên trong ăn rất lớn đau khổ chương 637, đứng thành hàng cao phong không có nói sai tả nghị có thể một trăm phần trăm xác nhận điểm này này không chỉ là bởi vì hắn đối với cao phong tín nhiệm thánh vực kỵ sĩ cường đại tinh thần trực giác là vô pháp lựa g ạ t nếu như cao phong là vô tội kia hám hại hắn đầu sỏ gây nên liền nhất định phải trả giá lớn phương hiểu huy nhớ kỹ trương lão bản số điện thoại di động nói ta sẽ mau chóng cho ngài tin tức hắn tuy không biết tả nghị vừa rồi cùng cao phong đến cùng đều nói chuyện chút cái gì nhưng thấp thoáng có thể đoán được người này khả năng cùng bạch gia có quan hệ phương hiểu huy đối với bạch gia cực kỳ kiên kỵ cũng không dám đơn giản trêu trọc nhưng tả nghị mở miệng hắn liền không có do dự chút nào nếu như ngay cả điểm này nhưng khi cùng dũng khí đều không có vậy hắn liền không xứng ngồi ở hiện tại trên ghế ngồi tả nghị gật gật đầu cảm ơn hắn lái xe đưa phương hiểu huy trở về tới nội thành ở phía sau người chỉ định địa phương đem gông xuống chính mình tìm quán rượu và ở đương nhiên tả nghị không có quên cho triệu lệ lệ đánh cái báo bình an điện thoại để cho người sau giải sầu hắn nhìn cho ra triệu lệ lệ đối với cao phong cảm tình như cũ rất thâm hầu tả nghị cũng không lo lắng cao phong tại trông coi trong sở an toàn bởi vì lúc trước gặp mặt thời điểm hắn tại cao phong trên người để lại một đạo thánh lực cân ký có này đạo thánh lực cân ký bảo vệ cao phong không sợ bất luận kẻ nào tổn thương hơn nữa cánh mạng của hắn một khi lọt vào uy hiếp như vậy tả nghị là có thể tại trước tiên cảm thấy sáng ngày thứ hai tả nghị nhận được phương hiểu huy gọi điện thoại tới sau nửa giờ hai người tại tiểu điếm trong hành lang lần nữa chạm mặt phương hiểu huy đưa cho tả nghị một chồng đóng dấu giấy tả thủ tịch đây là ngài muốn tư liệu phương hiểu huy hiệu suất vô cùng cao cả đêm thời gian liền t r a r a vị kia lai lịch của trương lão bản trương lão bản tên là trương long khánh năm nay bốn mươi tuổi xuân thành người địa phương xuất thân tại một cái rất phổ thông gia đình vị này không có cái gì tài năng liền đại học cũng không có trải qua trước kia chính là lấy người xã hội đen tùy tùng tiểu đệ nhân vật thế nhưng hắn có cái rất đẹp m u ộ i m u ộ i chính là dựa vào nghệ trường học da m u ộ i m u ộ i trương long khánh sát lại một vị bạch gia đệ tử người sinh lập khắc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện giờ đã là tam gia l á o bản của công ty bất quá trương long khánh bên ngoài thân gia có vai ức trên thực tế hắn là vị kia bạch gia đệ tử bao tay trắng bình thường ă n nhân ra ngón tay trong khe rơi xuống v ụ n vặt mội mội của hắn vận khí không tệ mặc dù không có chính thức danh phận nhưng cho vị kia bạch gia đệ tử sinh ra con trai nuôi dưỡng tại ngoại trạch có chút được sủng ái để cho hắn đi theo thơm lây có chỗ này chỗ dựa trương long khánh bình thường sống phong túng thời gian trôi qua rất là thoải mái mà trương long khánh một đại yêu thích chính là nuôi dưỡng hoa lan nhưng hắn nuôi dưỡng hoa lan không chỉ là chính mình t h ư ờ n g loạn bình thường vơ vét tới chân quý giống đều cung phụng cho người kia bạch gia đệ tử t r ư ở n g bối tư liệu lật nhìn đến đây tả nghị đã hoàn toàn hiểu được trương long khánh nhìn chúng cao phong hoa lan không n ỡ bỏ suất giá cao thu mua cho nên ỉ vào của bạch gia thế đem cao phong đưa đi trông coi sở kia gốc kỳ lan hiện tại khẳng định rơi vào trong tay của hắn lại nói tiếp trương long khánh liền của bạch gia ngoại thích cũng không tính hắn dựa vào người kia cũng không phải của bạch gia chủ mạch dòng chính nhưng mà là có thể sai khiến quan trên mặt người xuất thủ bắt người bởi vậy có thể thấy của bạch gia thế lực tại xuân thành đến cỡ nào cường đại trương long khánh vừa mới cho ta gọi điện thoại phương hiểu huy nói hắn biết ta tại điều tra hắn cũng biết ta tối hôm qua đi t r ô n g coi sở ước ta tại xuân hiểu trà lâu gặp mặt thân xác của hắn có chút bất đắc dĩ đủ lớn lối t a n g h ị hỏi khi nào phương hiểu huy hồi đáp chín giờ t a n g nghị nhìn đồng hồ nói chúng ta cùng đi hắn đang muốn tìm trương long khánh hiện tại đối phương chủ động đưa tới cửa vậy thì thật là quá tốt bất quá hai người một chỗ rời đi tửu điếm tại bãi đỗ xe vừa mới lên xe phương hiểu huy di động đ ố n g nhiên văng lên phương hiểu huy lập tức nhận nghe điện thoại rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm cuối cùng yên lặng b u ô n g xuống di động ngồi ở bên cạnh tả nghị rõ ràng địa nghe được di động ống nghe trong truyền tới d í t h ảo trầm giọng hỏi thường lâm phương hiểu huy gật gật đầu vừa mới ở trong điện thoại an càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thường lâm đưa hắn đau nhức mắng một trận thường r á c c hắn tự chủ trương dẫn tự đồng phát sự cố, i thét ra l ệ h hắn lập tức phản hồi siêu quản cục tiếp nhận chất h quản vấn. n lập tiếp tức t cục siêu ư ờ lâm là phương hiểu huy người lãnh đạo trực tiếp câu nói đầu tiên có thể quyết định hắn mệnh vận tà nghị hay này nói liên lụy ngươi rồi tà nghị không nghĩ tới thường lâm đối với bạch gia lại kiên kỵ như vậy vị này an càng siêu quản cục người cầm lái lập trường cũng rất khả nghi không có việc gì phương hiểu huy ngược lại nở nụ cười cùng lắm thì ta về với ông bà đi nơi này cũng ngốc đã đủ rồi hắn cũng không phải an cả người mà là đi theo thường lâm đi đến xuân thành công tác chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo tà nghị không cần nghĩ ngợi nói ngươi đã làm được quá nhiều rồi xuân h i ể u t r ả lâu chính ta đi thôi lấy thân phận của hắn bây giờ muốn cho phương hiểu huy an bài một cái phù hợp tân vị trí kia thật sự rất đơn giản phương hiểu huy nói ta không có báo cho trương long khánh thân phận của ngài tà nghị nghe ra phương hiểu huy câu nói có hàm ý khác phương hiểu huy là có lý do hắn nếu như đem tả nghị thân phận báo cho trương long khánh như vậy người sau nhất định sẽ hướng bạch gia nhân cầu trợ mà bạch gia nhân phản ứng tám chín phần mười không phải là đem trương long khánh ném đi ra đổi được tả nghị tha thứ mà là cùng tả nghị ngạch kháng nghe rất bất khả tư nghị muốn biết rõ tả nghị thế nhưng lại án phả cường giả nhưng bạch gia nhân đem địa bàn của mình thấy cực nhanh không cho phép bất kỳ thế lực tiến nhập an càng siêu liên hội trên cơ bản tại bọn họ trong lòng bàn tay siêu quản cục vẫn luôn bị áp chế đến xích sao bọn họ giống như là một cái con nhím dựng thẳng lên toàn thân gai sắc tới đối kháng từ bên ngoài đến uy hiếp t ạ nghị liền thuộc về điển hình uy hiếp bạch gia nhân hội hoài nghi t ạ nghị động cơ hoài nghi t ạ nghị mượn đề tài để nói chuyện của mình thậm chí hoài nghi t ạ nghị là mang theo bí mật sứ mạng mà đến mục đích là đả kích bạch gia đây cũng không phải là bạch gia có bị ép làm hại vọng tưởng trên thực tế đại hạ cao tầng không chỉ một lần muốn cải biến bạch gia tại an càng một nhà độc đại thế lực bố cục đã từng bởi vậy xuất hiện qua mấy lần đại phong ba bạch g i a chống hạ xuống hiện giờ tất nhiên cực kỳ mẫn cảm bọn họ mặc dù không có ạn phả cường giả nhưng mấy trăm năm c h ấ n thủ an càng nội tình không phải chuyện đùa có lực lượng đủ mức cùng lực lượng tới đối kháng một vị ạn phả cường giả mà tả nghị cùng bạch g i a một khi bạo phát xung đột bị giam giữ tại t r ồ n g coi trong sở cao phong liền nguy hiểm tả thủ tịch phương hiểu huy nói ta nghĩ cùng ngài cùng đi gặp trương long khánh chỉ cần có thể thuyết phục hắn chuyện này liền dễ giải quyết tả nghị không khỏi hỏi vậy thường lâm bên đó đây thường lâm hiển nhiên còn không biết phương hiểu huy là tại vì chuyện của mình m ố n ba bằng không không phải là như thế thô bạo thái độ thương trưởng quan khó xử của mình phương hiểu huy cười cười nói ta rất lý giải nhưng ta không cho là mình làm sai cái gì hắn trong đôi mắt toát ra kiên quyết vẻ hiển nhiên hạ quyết tâm muốn đứng tại tả nghị bên này chương 638, quỳ xuân thành là một tòa mỹ lệ thành thị lịch sử của nó cũng rất đã lâu chỗ này có được hơn 500 vạn nhân khẩu thành thị phân ra khu cổ thành cùng x i n ruột khu trong đó khu cổ thành trên cơ bản giữ vững lịch sử phong mạo hơn mấy trăm thiên niên kỷ công trình kiến trúc chỗ nào cũng có liên thành tường đều bảo tồn có tương đối hoàn hảo xuân hiệu trà lâu tựu tọa lạc tại cổ thành tường bên cạnh xuân hiệu trà lâu tại xuân thành vang danh x a gần nghe nói năm đó ở kiến tạo thời điểm hao phí trên trăm cây trăm năm trở lên gỗ lim trong đó bao gồm không ít chân quý tơ vàng gỗ lim phóng tới hiện tại giá so với hoàng kim hơn nữa kiến tạo của nó công nghệ cực cao toàn bộ chọn dùng chuẩn mao kết cấu không có sử dụng một cây cái đinh đ ấ u cùng mái c o n giường cột chạm trổ là năm đó xuân thành quan lại quyền quý nhóm nghỉ ngơi xã giao nơi hiện giờ xuân hiệu trà lâu tuy cũng đúng ngoài mở ra nhưng bên trong tiêu phí vô cùng cao bình thường nhất một bình trà đều là hơn trăm lên giá bình thường dân chúng nhất định là trù bước tà nghị cùng phương h i ể u huy cùng đi đến xuân hiệu trà lâu lầu ba một gian nhã phòng bên trong nhã phòng diện tích cũng không lớn nhưng trang hoàng phong cách rất cao ở giữa đặt một t r ư ờ n g gỗ lim bàn trà đối với môn khẩu dựa vào phải chủ vị cứ ngồi lên một vị thân mặc gấm vóc đường trang đích nam tử vị nam tử này bụng vệ béo như di lặc mặc khuôn mặt của tròn lộ ra vui mừng m e o lại hai mắt nhìn lên rất hòa thuận bộ dáng trên người của hắn treo các loại sợi dây chuyền đồ trang sức thiên châu mật sáp phật bài còn có đại dây chuyền vàng bưng chén trà trên tay đ e o phỉ thúy v i ệ n chỉ rất là bắt mắt mà p h ò n g trà vị trí gần cửa sổ một vị xinh đẹp váy dài nữ tử đang tại đánh đàn khải đàn bên cạnh trả lại b ả y biện một bát đàn hương tiếng đàn yếu ớt mùi thơm vân vít ngoài cửa sổ cổ m ộ t thật sâu nhất phái lịch sự tao nhã cảnh tượng chỉ là đứng ở gian phòng góc hẻo lánh bên cạnh bưu hãn nam tử phá hủy như vậy bầu không khí hắn trái trên mặt có một đạo thật sâu vết thương cắt tóc ngắn ánh mắt hung ác dùng lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm vừa mới bước vào phòng cao thượng tả nghị cùng phương h i ể u huy trương lão bản phương hiệu huy không kiêu ngạo cũng không hèn mọc nói ta là phương hiểu huy hạnh n ộ k i a đường trang mập lão không có đứng dậy hắn buông xuống chén trà trong tay trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười phương bí thư hình dạng của hắn rất là hiền lành cười rộ lên bộ dáng rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến h ò a khí sinh tài bốn chữ nhưng mà trong miệng nói ra lại mang theo một cỗ buồn rười rưởi hương vị hôm nay ta thỉnh ngươi qua liền nghĩ hỏi thượng một câu ngươi muốn làm cái gì p h a n h chén trà ngọn nguồn rơi vào gỗ lim trên bàn va chạm tiếng vang làm cho người ta tìm đập nhanh phương hiểu huy cười lạnh nói ta muốn làm cái gì không cần hướng trương lão b ả n ngươi tới báo cáo a hắn nếu như lựa chọn đứng tại tả nghị bên này đương nhiên liền không được cho đối phương một chút sắc mặt tốt cũng không có cố kỵ trước kia phương hiểu huy còn muốn nói phục trương long khánh đem chuyện này cho hòa bình giải quyết xong nhưng lúc này đối phương rõ ràng muốn hương sư vấn tội thái độ hắn lại làm sao có thể tại tả nghị trước mặt hướng đối phương không đúng phương hiểu huy thái độ biểu hiện được mạnh như thế cứng rắn điều này làm cho trương long khánh trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn phất phất tay người kia nữ nhạc công lập tức ôm lấy ngọc cẩm không người rời đi phòng cao thượng trương long khánh không có lại để ý tới phương hiểu huy mà là đưa mắt nhìn sang tả nghị vị bằng hữu kia họ gì a ta họ tả tả nghị cười cười nói cao phong là bằng hữu của ta tiểu cao a trương long khánh thở dài chậm gì gì nói nhân phẩm cũng không tệ lắm chính là tuổi trẻ khí thịnh không chừng mực chính mình đã làm sai chuyện cũng không biết trương h ậ t tiếc. t sự là đáng tiếc. Trương long khánh xuất thân phổ thông nhưng lúc còn rất nhỏ liền ở trong xã hội trà trộn lịch duyệt cùng nhãn lực cũng không chênh lệch tả nghị cho hắn một loại cao thâm mạc chắc cảm giác bởi vậy trong lời nói nhiều vài phần thăm dò cao phong vấn đề lớn nhất chính là ánh mắt không được tốt tả nghị mang trên mặt cười nhưng trong đôi mắt không có chút nào t i ể u ý cầm xài lang nhìn sai thành tài thần mệnh trong phạm tiểu nhân trương long khánh nhất thời sụ mặt xuống tuy hắn đối với tả nghị còn có vài phần cảnh giác nhưng ở xuân thành này một mẫu ba phần trên mặt đất bạch gia mới là thái thượng hoàng hắn cũng không tin tả nghị có thể ở nơi này lấy ra sóng gió gì tới để cho trương long khánh ung dung chính là hắn ngày hôm qua hiến vào cho của bạch gia kia gốc kỳ lan lấy được chính mình mỗi phu trưởng đ ố i yêu thích cùng tán g dương trên người liền có hơn một đạo hộ thân phủ cho nên trương long khánh có can đảm miệt thị phương hiểu huy cũng không có khả năng sợ tả nghị hắn ném đến lên người bạch gia gánh không nổi tôn sứ phó trương long khánh trầm giọng nói phiền thoái ngươi cho cha xét đại đội trưởng gọi điện thoại đã nói chúng ta phát hiện cao phong bán trộm bảo hộ thực vật đồng l o a để cho bọn họ lập tức qua chấp pháp phương h i ể u huy giận tí mặt trương long khánh trương long khánh không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn ánh mắt nhìn hướng đứng ở góc hẻo lánh biên biêu hãn nam tử biêu hãn nam tử do dự một chút còn là trong túi móc r a di động tại gọi dãy số đồng thời hắn dùng cảnh giác mà lăng lệ ánh mắt nhìn quét tả nghị cùng phương hiệu huy cảnh cáo hai người không muốn hành động thiếu suy nghĩ tay trái của hắn hưu ý vô ý địa s ố c lên góc áo lộ ra cắm ở bên hông x u ố n g lục trương long khánh lộ ra một k i a nhẹ răng cười trên trán của phương h i ể u huy gân xanh nô lên nắm chặt nắm tay ha ha tà nghị bỗng nhiên nở nụ cười lấy tay hướng phía biêu hãn nam tử trộm tới tà nghị cùng biêu hãn nam tử cách có ba bốn m mở cự ly người sau tay phải cầm lấy di động trong lúc bất chợt thoát ly trường khống trong chớp mắt bay đến trong tay của hắn biêu hãn nam tử nhất thời sắc mặt đại biến hắn cũng không phải là người bình thường người khác coi như là cứng rắn tranh đoạt cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi đồ vật thế nhưng là vừa rồi hoàn toàn không có chống cự địa bị tả nghị cách không t r ộ m tới di động hắn lập tức ý thức được tả nghị cũng là vị siêu phàm giả biêu hãn nam tử không cần nghĩ ngợi địa đưa tay thăm dò vào bên hông chuẩn bị rút ra tùy thân mang theo vũ khí nhưng mà không đợi ngón tay của hắn đụng phải cái chuôi thương cái thanh này đại uy lực súng lục cũng bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt đã bay nhi ra ngoài đồng thời hai chân của hắn đột nhiên mặc gãy nặng nề g h mà quỳ gối trên sàn nhà. p h a n h đầu gối cùng tấm ván gỗ va chạm phát ra làm cho người ta run dày tiếng vang biêu hãn nam t ử kinh hãi tới cực điểm hắn bản năng kích phát chính mình toàn bộ lực lượng liều mạng muốn tránh thoát k h ô n g chế nhưng mà đầu gối của hắn giống như là mọc dễ đồng dạng một mực dán sàn nhà không chút sức mẻ đại khỏa đại khỏa mồ hôi trên trán hắn chảy ra từ đầu của bưng xuống nhỏ xuống tại trên sàn nhà chế trụ biêu hãn nam tả nghị quay đầu nhìn về phía trương long khánh mưu hãn nam cái thanh kia súng lục liền l ơ lửng tại tả nghị phía trước nửa mét có hơn không c h ú n g theo tầm mắt của hắn thay đổi họng súng cũng đúng lúc nhắm ngay trương long khánh đầu mới vừa rồi còn kiêu ngạo lớn lối vô cùng trương long khánh sắc mặt trắng xanh mặt béo phì thượng cơ bắp có q u á p hai tay run r ẩ y trong ánh mắt toàn bộ đều sợ h ã i t h ầ n s ắ c vừa mới quỳ trên mặt đất mưu hãn nam cũng không phải trương long khánh bảo tiêu hoặc là thủ hạ mà là hắn đặc biệt từ tiện nghi mọi phu trô đó mời đến chống đ ỡ c h à n g tử cao thủ một vị siêu phàm giả đây cũng là hắn lớn lối lực lượng kết quả trả lại không có động thủ vị này siêu phàm cao thủ liền trực tiếp quỳ quỳ có trả lại như thế dứt khoát đối mặt họng súng đen ngòm trương long khánh tất cả tự tin cùng dũng khí tất cả đều không cánh mà bay chương 639, h í ỏ a táng tả tà, tà tiên sinh trương long khánh nuốt một ngụm nước bọn liều mạng bay ra một cái nịnh nọt nụ cười hiểu lầm hiểu lầm tả nghị mặt không thay đổi nhìn xem hắn trong đôi mắt lộ ra một tia cười nhạt thần sắc trương long khánh phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất hắn quỷ có coi như là tương đối dứt khoát như trương long khánh nhân vật như vậy thường thường co được g i ã n được đắc ý thì làm cho người ta hô ra chán nản thì h ô người ra chỉ cần có thể còn sống cầm nhà mình ra mặt l â y hạ xuống dâm ở trên địa thuộc về thông thường thao tác không có nửa điểm cốt khí đáng nói đương nhiên nếu để cho hắn đạt được lật bản cơ hội hắn trả thù tuyệt đối là ngoan độc vô cùng đấy nhưng trước mắt cục diện bất lợi trương long khánh liền đem chán túi tại trên sàn nhà tả ra tiểu nhân có mắt không nhìn được thái sơn ngài đại nhân đại lượng cho đường sống ta hiện tại để cho trông coi sở bên kia thả người lại bồi thường một trăm vạn cho cao phong huynh đệ an ủi tà nghị lấy tay nắm lấy phiêu ở trong không súng lục sau đó đem di động vứt ở trước mặt của hắn trương long khánh dùng tay run dậy cầm lấy di động một trận điện thoại đánh ra ngoài đã xong hắn xoa xoa trên c h á n toát ra mồ hôi nói không thành vấn đề trông coi sở bên kia hiện tại xử lý thủ tục tối đa nửa giờ cao phong huynh đệ liền có thể xuất ra tà nghị lạnh lùng cười cười đối với bên cạnh phương hiểu huy nói phương bí thư phiền thoái ngươi trông coi sở bên kia tiếp một chút người không có vấn đề phương hiểu huy không cần nghĩ ngợi mà đ á p đáp tiếp đến nơi đây sao không tà nghị lắc đầu nói ngươi mang cao phong trực tiếp đi hàng châu ta ở trong này cùng trương lão bản uống t r à phương hiểu huy gật gật đầu ta hiểu được ngài yên tâm đi đây là hắn di động tả nghị từ trong túi tiền lấy ra cao phong di động đưa cho phương hiểu huy ngươi nói cho ta biết nói chúng ta tại hàng châu gặp lại phương hiểu huy tiếp nhận di động hảo hắn một chút cũng không lo lắng tả nghị của bạch gia thế lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng cầm tả nghị lưu ở xuân thành đúng đắn là hắn cùng cao phong lưu ở chỗ này ngược lại đã trở thành vương hữu cho nên rời đi xuân thành đi hàng châu mới là tốt nhất lựa chọn về phần siêu quản cục chức vụ gì gì đó phương hiểu huy hoàn toàn không quan tâm bởi vì tả nghị chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn quan trọng nhất là xuân thành hắn đã ngốc đã đủ rồi cũng không có cái gì lo lắng vừa vặn bức ra rời đi tả nghị vô vỗ phương hiểu huy bờ vai vậy giao cho ngươi rồi hắn bất động thanh sắc địa tại đối phương trên người lưu lại một đạo thánh lực ấn ký nay đạo thánh lực ấn ký có thể tồn tại ba ngày thời gian thời gian đủ để bảo hộ phương hiểu huy an toàn phương hiểu huy đi trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại có tả nghị trương long khánh cùng mặt thẹo b i ê u hắn nam Biu Hán Nam đã trương ê n ngất mặt đất t đi qua. r long khánh ngược thanh tỉnh, lại là rất bay ấ ngất t thật Tà nghị không để cho hắn, thông thả quá muốn hắn Nghị không cho hắn, càng kỳ đi. để điệu Nghị tại ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt t ư ơ i cười đây chính là mấy vạn một hai cực phẩm bích loa xuân a thời gian từng giây từng phút trôi qua quỳ trên mặt đất trương long khánh chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm hắn thể trọng tiếp cận ba trăm hai chân đầu gối sở thừa nhận áp lực có thể nghĩ rất nhanh liền chết lặng không cảm giác có thể trương long khánh không dám hoạt động cũng không dám giả bộ bất tỉnh bởi vì hắn cảm giác được chính mình nếu như dám chơi cái gì hoa dạng hậu quả kia sẽ phi thường thảm thiết cho nên trương long khánh chỉ có thể cắn răng kiên trì mặc cho trên người quần áo bị ướt đẫm mồ hôi cũng không dám có nhúc nhích chút nào hơn nửa canh giờ tả nghị nhận được cao phong gọi điện thoại tới tại tử vong uy hiếp hạ trương long khánh không dám dở cho quỷ cao phong đã bị chồng coi sở phong xuất ra gặp được phương hiểu huy bên này ngươi không cần quản một chỗ đều có ta tà nghị nói với cao phong chúng ta hàng châu hẹn gặp lại tà nghị để cho cao phong cùng phương hiểu huy rời đi xuân thành cao phong dĩ nhiên là rất lo lắng an toàn của hắn còn có triệu lệ lệ cao phong lo lắng đương nhiên là dư thừa bởi vì tả nghị sớm liền nghĩ đến buổi sáng cùng phương hiểu huy qua xuân h i ể u trà lâu lúc trước hắn liền cho triệu lệ lệ gọi điện thoại để cho người sau tạm thời rời đi xuân thành hiện tại triệu lệ lệ hẳn là tại đường sắt cao tốc trên xe lửa tà nghị vừa mới buông xuống di động trương long khánh liền không nhịn được bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười nói tả ra hiện tại cao phong huynh đệ đã ra người xem ta ta có thể không thể lên hắn kiệt lực để mình h i ệ n lộ khiêm tốn không nóng n ả y tà nghị ý vị thâm trường nói thời gian còn sớm lắm trương long khánh thiếu chút khóc thế nhưng hắn cho dù thực khóc như cũng còn phải tiếp tục quỳ đi xuống quỳ đến tả nghị hài lòng mới thôi thời gian tả nghị nhận được mấy cái tin tức tin tức là phương hiểu huy ở trên xe lửa g ử i tới hắn cùng cao phong đã lên đường sắt cao tốc chỉ bất quá cũng không phải trực tiếp đi hàng châu bởi vì đến hàng châu đường sắt cao tốc cấp lớp cùng máy bay chuyến bay đều tại gần nhất buổi chiều vì mau chóng thoát ly hiểm địa hai người lúc trước hướng dương thành sau đó lại cưới máy bay đến hàng châu chỉ cần ra an càng khu vực như vậy của bạch gia thế lực liền ngoài tầm tay với kết quả trương long khánh một mực quỳ đến giữa t r ư a mười hai h không sai biệt lắm tê liệt ngã xuống trên sàn nhà bên cạnh quang đều nhanh ngẹn nổ tả nghị mới khiến cho hắn từ trên mặt đất đứng lên đi giải quyết vấn đề gian phòng này nhã trong phòng liền có toilet trương long khánh cũng không dám b ồn ào cái gì yêu thiêu thân vùng vây đi lên phòng vệ sinh sau đó ngoan ngoán trở về tiếp tục quỳ người kêu b i u h ắ n nam ngược lại là tỉnh một lần kết quả vừa mới tỉnh lại đã bị tả nghị một lần nữa đập t r ó n g mặt mãi cho đến hai giờ chiều nhiều tả nghị đem di động ném cho trương long khánh gọi điện thoại cho người của bạch ra để cho bọn họ cầm kia b ồ n hoa lan trả lại trương long khánh bối rối a tả nghị cười lạnh nghe không hiểu tiếng người sao có muốn hay không ta lặp lại một lần ta lập tức đánh trương long khánh nhanh chóng cầm lấy di động trong nội tâm một hồi cuồng hỉ người là dao thất ta là t h ị t cá đi qua mấy giờ đối với hắn mà nói quả thực là như địa ngục dày vò nà mơ đều muốn truyền đi tin tức ra ngoài làm cho người ta tới cứu thế nhưng kiên kỵ tả nghị cương đại trương long khánh không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại tả nghị c ư nhiên để cho hắn cho bạch gia nhân gọi điện thoại đây tuyệt đối là cơ hội trời cho hắn tin tưởng chỉ cần người của bạch gia chạy đến như vậy tả nghị coi như là có thiên đại năng lực cũng đừng nghị chạy trốn chính mình được cứu trợ đồng thời còn có cơ hội hung hăng trả thù trở về trương long khánh sợ tả nghị đổi ý lập tức cho tiện nghi mọi phu vị kia trưởng bối gọi điện thoại di động truyền được hắn đem sự tình đơn giản nói một chút không có cái gì thêm mắm thêm mối nhưng trương long khánh cho rằng đối phương khẳng định minh bạch tình cảnh của mình được rồi t a nghị chờ hắn nói chuyện điện thoại xong nhàn nhạt nói nhiệm vụ của ngươi hoàn thành nhớ rõ kiếp sau làm người tốt ta cái gì trương long khánh n ẹ n họng nhìn chân chối quả thật không thể tin được l ô thai của mình không đợi hắn mở miệng một cô nóng bỏng vô cùng khí tức trước mặt đánh úp lại trong chớp mắt đưa hắn biến thành cho tàn bất quá trương long khánh cũng không hề cô đơn bởi vì người kia mặt thẻo biêu hãn nam tại hắn về sau đi theo đ ư ờ n g trường hỏa táng hai người ở trên đường hoàng tuyền đều có thể kết bái mà đi chương sáu trăm bốn mươi ta cũng thì cho là như vậy tả nghị là tại cùng thâm viên quân chủ sổ trong quyết đấu lâm trận đột phá tấn chức thánh vực cảnh giới sau đó hắn trở về quy đến lam tinh thời gian trôi qua hơn một năm hiện giờ tả nghị cảnh giới đã cơ bản ổn định thánh vực lực lượng sở mang cho thực lực của hắn đ ề thăng cũng càng ngày càng rõ ràng nhất là tại tinh thần cùng tâm linh trình độ tả nghị biến hóa có thể nói to lớn hãn ban đầu hỏa diễm đ ấ u khí quang minh thánh lực cùng kỵ sĩ tinh thần tam vị nhất thể trong đó tinh thần lực tương đối yếu kém nhất thủ ngự tử bản thân tâm linh không có vấn đề nhưng vô pháp ngưng tụ thần n i ệ m can thiệp hiện thực thế nhưng bây giờ tả nghị tinh thần lực lượng cường đại đã không thua gì ạ xạ a thế giới cao tháp đại vô sư bình quân tiêu chuẩn cường đại tinh thần mang đến cường đại tâm linh trước kia tả nghị phân chia thiện ác đ ị a thường thường cần thi triển tả ác dò xét mới có thể có chuẩn sắc phán đoán nhưng hiện giờ hắn có thể trực tiếp cảm giác đến đối phương tâm linh khí tức người tạ ác tâm linh tất nhiên là hắc cảm đấy trương long khánh nhìn lên hiền lành vui mừng mập m ạ n tại t ạ nghị trong cảm giác ít nhất lây dính ba bốn mảnh người vô tội sinh mệnh mà cùng hắn ra đi bưu hắn nam còn muốn càng thêm tạ ác dưới tình huống bình thường t ạ nghị sẽ không tận lực đi cảm giác một người là thiện lương còn là tạ ác trung quy trên thế giới này hắc cám là vĩnh viễn tồn tại hắn không có khả năng dùng không ngừng không nghỉ sát lục đi tinh lọc hết thảy thế nhưng đối phương chọc phải trên đầu t à nghị như vậy chỉ cần phán định kia vì t à ác trận doanh như vậy hắn xuất thủ tuyệt bất dung tỉnh đây là t à nghị đối với mình thân trận doanh trật tự cùng vinh dự bảo vệ cho nên hắn xuất thủ giết chết trương long khánh cùng bưu h ắ n nam đương nhiên địa lấy được tín ngưỡng lực hồi quỹ t à nghị một lần nữa ngồi xuống hắn đang đợi người của bạch gia cao phong công đạo còn không có hoàn toàn đòi lại tới đó t à nghị cũng không có chờ đợi thời gian quá dài hơn m ộ ư ơ i chiếc hát sắc scuv lạng yên xuất hiện ở xuân h i ể u trà lâu phụ cận từ trong xe hạ xuống hơn m ộ ư ơ i vị khí thế tháo vắt hh y hải nhân bọn họ nhanh chóng phong tỏa trà lâu đồng thời rất điêu luyện địa sơ tán rồi trong trà lâu khách hàng cùng nhân viên công tác những cái này hh y hải nhân hành động lấy được đại lượng nhân viên cảnh sát hiệp trợ rất nhanh xuân h i ể u trà lâu trở nên rất an tĩnh thẳng đến một câu ngân bạch sắc r ồ n r dò s ở đứng tại trà lâu trước với tư cách là trong trà lâu còn sót lại khách nhân ngồi ở trong phòng cao thượng tả nghị sớm đã cảm giác đến xung quanh xuất hiện động tĩnh nhưng hắn không có chút nào để ý tiếp tục uống trà dầu dĩ phòng cao thượng cửa bị người nhẹ nhàng khấu vang r ộ i tả nghị đặt chén trà xuống nói mời vào sau một khắc cửa phòng bị người đẩy ra một vị thân mặc áo trắng lao giả cất bước đi đến vị lao giả này đại khái sáu bảy mươi tuổi tóc trắng xóa dáng người nhỏ gầy khuôn mặt của ngâm đen thượng che kín đen ban gỗ gầy nhìn lên tương đối xấu xí trong tay của hắn cầm lấy một cây q u ạ trượng đầu trượng rõ ràng là nhãn kính vương x à tạo hình hai người mặt không biểu tình trang phục nam tử đồng thời đi theo áo trắng lao giả tiến nhập phòng cao thượng bên trong mà ở phía ngoài trên đường qua đứng hơn mười người tháo vắt hắc y thể nhân bên hông hình hiển nhiên mang theo vũ khí áo trắng lao giả sau khi đi vào một đôi ánh mắt âm lánh rơi vào trên người tả nghị hắn bỗng nhiên lộ ra một cái sâu sắc đủ cười tả nghị các hạng ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngài đại giá quang lâm xuân thành hẳn là điểm tâm sáng báo cho chúng ta để cho chúng ta không đến mức lãnh đạm khách quý tà nghị cũng không kỳ quái đối phương biết mình thân phận hắn lần này tới xuân thành vừa không có cải trang giả dạng bạch gia nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có đâu còn có tại an càng xưng ơ vương xưng ơ bá tư cách trên thực tế của bạch gia lòng cảnh giác thật là mạnh lúc trước trương long khánh gọi điện thoại cho m ỗ i phu trưởng bối thời điểm dùng cảnh báo mật hiệu lập tức liền gây ra trong bọn họ bộ cảnh giới cơ chế bởi vì trương long khánh ở trong điện thoại nói rõ nguyên nhân cho nên bạch gia phương diện rất nhanh liền đem cả sự kiện tình cha có rõ ràng thậm chí biết cao phong cùng phương hiểu huy đã ly khai xuân thành thế nhưng tả nghị vị này ả n phả cường giả vẫn còn ở ngay tại xuân hiểu t r o n g trà lâu chờ để cho bọn họ như lâm đại địch cho nên vị này á o trắng lao giả đại biểu bạch gia tới gặp tả nghị nhưng mà tả nghị hoàn toàn có thể nhìn ra đối với mình vị này ả n phả cường giả đối phương có kiên kỵ nhưng bất kính sợ cũng không có sợ h ã i sợ hãi nói chuyện còn có mấy phần quái gở hiện lộ có cực cao lực lượng hơn nữa tả nghị còn có thể cảm giác được giờ này khắc này có súng ngắm đang nhắm ngay chính mình không chỉ một cẩm hắn không khỏi n ở nụ cười ta đến xuân thành không phải là tới làm khách ta biết áo trắng lao giả ánh mắt từ trong phòng cao thượng đảo qua đôi mắt của hắn t r o n g lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc trong miệng nói cái tia trương long khánh cả gan làm loạn bại hoại chúng ta của bạch gia thanh danh chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo bạch gia hiện tại còn không biết tả nghị lần này tới xuân thành là đơn thuần vì bằng hữu lấy cái công đạo còn là có mục đích riêng nếu như là phía trước vậy đơn giản như trương long khánh loại này không quan trọng tiểu t ố t tử tùy tiện hy sinh bao nhiêu đều là không quan trọng bọn họ cũng không muốn cùng tả nghị vị này ạn phả trở mặt thành thủ nhưng tả nghị nếu dụng tâm kín đáo hoặc là mượn đề tài để nói chuyện của mình k i u bạch gia cũng sẽ không tại nhà mình trên địa bàn túi đầu yếu thế bọn họ đủ khả năng thừa nhận điểm mấu chốt chính là buông tha cho trương long khánh áo trắng lao g i ả nghi hoặc chính là trương long khánh vốn nên là tại đây ở giữa nhã trong phòng bên người còn có một vị của bạch g i a hộ vệ bảo tiêu kết quả hai người đều không có bóng dáng không cần tìm tà nghị nhàn nhạt nói hai người bọn họ cũng bị ta g i ế t đi tà nghị nói hời hợt thế nhưng rơi vào áo trắng lao g i ả đám người trong lỗ thai lại phảng phất lôi đỉnh vang r ộ i đồng thời thay đổi sắc mặt trong phòng nhiệt độ phảng phất đ ỗ n g nhiên giảm xuống hơn mười độ băng hàn đến thấu xương trình độ áo trắng lao giả khỏe mắt co quắp vài cái gật gật đầu nói g i ế t đến hảo trong miệng đã nói nhưng trên thực tế nội tâm của hắn l ử a giận cuồn cuộn hận không thể lập tức cho bên ngoài súng bắn tỉa phát ra đánh lén chỉ lệ tại áo trắng lao giả xem ra trương long khánh mặc dù là con chó đó cũng là của bạch gia chó đánh chó còn phải nhìn chủ nhân mặt tả nghị đây là hoàn toàn không nể mặt bạch gia huống chi bị giết còn có một vị thuộc về của bạch gia siêu phàm giả thế nhưng nổi giận thì nổi giận áo trắng lao g i ả đối với tả nghị ngược lại càng thêm kiên kỵ một vị hạn phả cường giả không phải là hắn có khả năng giải quyết nếu như có thể bị đơn giản điệu đánh lén vậy đơn giản là thiên đại chê cười hơn nữa rất là quỷ dị trong gian phòng trang nhã căn bản không thấy hai người thi thể liền vết máu đều không có tả nghị cười nói ta cũng thì cho là như vậy áo trắng lao g i ả nắm chặt trong tay đầu rắn q u o ả trượng trầm giọng nói tả nghị các hạ nhà của chúng ta chủ muốn cùng ngài gặp mặt không biết ngài bây giờ là có thể hay không thu xếp công việc b ấ t chút thì giờ đến bạch thị trang viên một lời muốn đối phó tả nghị vị này ả n phạ cường giả xuân h i ể u trà lâu hiển nhiên không phải là tốt địa phương súng bắn tỉa nhiều hơn nữa gấp mười cũng vô dụng nhưng bạch thị trang viên lại bất đồng hắn ngược lại muốn nhìn một chút tả nghị có dám hay không cùng chính mình đi qua tả nghị gật gật đầu không có vấn đề chương sáu trăm bốn mươi mốt nói rõ tả nghị các hạ thỉnh xuân h i ể u trà lâu trước cửa áo trắng lao già tự mình làm tả nghị mở ra rộn rộn sở chỗ ngồi phía sau cửa xe tại tả nghị ngồi vào trong xe hắn cũng đi theo ngồi xuống tay lái phụ vị trí phụ trách lái xe chính là danh trung niên nam tử vừa rồi đi theo áo trắng lao già cùng đi qua trà lâu phòng cao thượng vị trung niên nam tử này đương nhiên không phải là nhân vật bình thường thế nhưng lúc này hắn và áo trắng lao già đồng dạng nội tâm tương đối khẩn trương nếu như tại đi hướng bạch thị trên đường đi của trang viên tả nghị bạo khởi làm khó dễ như vậy hai người có thể sống xuống tính khả năng rất thấp hắn có lo lắng như vậy kỳ thật rất bình thường bởi vì cái gọi là thiên kim c h i tử cẩn thận đổi thành là chính bản thân hắn nhất định là không nguyện ý chạy được đối đầu trong hang ổ hắn sợ tả nghị ở trên đường đổi ý nhưng người này trung niên nam tử lo lắng hiển nhiên là dư thừa tả nghị trả lại đang muốn gặp vị kia của bạch gia gia chủ thừa kế c h ấ n nam hầu bạch gia tại đại hạ thật là tồn tại đặc thù quý k h á c h â n gia tộc trừ phi lập nhiều thật lớn công vân bằng không tức vị truyền một đời tức cấp một mấy lời hạ xuống sử dụng mất đi ngày xưa vinh quang mà của bạch gia nhiều lần đảm nhiệm ra chủ thừa kế chấn nam hầu tức vị mấy trăm năm qua chưa bao giờ cải biến qua mặc dù không có đạt tới cắt cứ một phương trình độ nhưng bạch gia tại an càng địa vị thủy t r u n g vững như bàn thạch khóa trước đại hà nội các đối với bạch gia cũng trên cơ bản lấy dụ dỗ làm chủ không hề động qua c ă n qua tàng h ị đối với của bạch gia hiểu rõ không nhiều lắm trước mắt biết đều là từ phương hiểu h ì y chô đó nghe được ví dụ như hắn biết hiện giữ bạch gia gia chủ tên là bạch cảnh khí vị này trấn nam hầu không thể tầm thường so sánh rất sớm thời điểm liền thức tỉnh đã trở thành siêu phàm giả có được lấy a cấp đỉnh phong thực lực cũng có người nói bạch cảnh khí thực lực chân chính không mạnh bằng hãn phà người kém bao nhiêu vị này bạch gia gia chủ không thích xuất đầu lộ diện bình thường đại bộ phận thời điểm trải qua du rú trong nhà thiềm tu đem gia tộc công việc giao cho người khác tới quản lý nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn đương r ồ n do sở chạy nhanh cách xuân h i ể u trà lâu thời điểm tả nghị lâm vào suy tư bên trong lần này tới xuân thành đội thượng bạch gia hẳn là xem như một cái ngoại ý muốn tình huống hỏi như vậy để tới hắn bước tiếp theo nên như thế nào đi làm mới thích hợp nhất trong đó t r ư ờ n g mực cũng không tốt n ắ m c h ắ c cũng không thể một lời không hợp liền tiêu diệt bạch gia a nhưng ý nghĩ như vậy còn rất mê người ngoại trừ đã bị tả nghị giết chết trương long khánh hai người ra giờ này k h ắ p này cùng hắn ngồi chung ở trong r u ộ n r u ộ n sơ áo trắng lao giả cùng trung niên lái xe cũng không phải vật gì tốt đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị trong túi di động đột nhiên văng lên áo trắng lao giả cùng trung niên nam tử đồng thời sợ hãi kêu lên một cái tả nghị lường bọn họ nhấc nhãn sau đó từ trong túi tiền móc ra di động chuyển được tả nghị ngươi bên kia tình huống như thế nào cho tả nghị gọi điện thoại tới chính là ngũ v i n h kiện tại phía xa hàng châu ngũ v i n h kiện là vừa vặn lấy được một ít tin tức biết tả nghị lại cùng bạch ra đổi lên cho nên lập tức gọi điện thoại tới hướng tả nghị hỏi tình huống không có việc gì tả nghị cười cười nói ta hiện tại đi bạch thị trên đường đi của trang viên cẩn thận ngũ vinh kiện hạ giọng nói bạch cảnh khí không phải là nhân vật tầm thường ngươi có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại cho ta đối với tả nghị an nguy vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cũng không có lo lắng nhiều bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tả nghị thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại quả quyết sẽ không tại bạch gia này lật thuyền trong mương hắn chỉ là nhắc nhở tả nghị muốn coi t r ư ờ n g bạch cảnh khí dunsơ và lái vào chủ đạo vững vàng địa hướng phía ngoài thành mở đi ra xa xa có thể thấy liên miên chập trùng dây núi của bạch gia tổ trạch tại khu cổ thành vị trí trung tâm nhưng trong gia tộc hạch tâm dòng chính thành viên bình thường cũng không ở trong tổ trạch cư trú ở vào ngoài thành năm long sơn ở dưới bạch thị trang viên mới là bọn họ chân chính gia bạch thị trang viên cự ly nội thành có mười lộ trình của mấy cây số chuyên đạo hai bên đều là xanh un tươi tốt thụ lầm tiêu chuẩn cao hát sắc nhựa đường đường một mực thông đến chân núi rộng rãi sạch sẽ không có bất kỳ tổn hại nơi này tự nhiên hoàn cảnh vô cùng tốt phía cuối đường có tòa tiểu hồ bạch thị trang viên t i ể u tọa lạc tại ven hồ giữa lưng vào đại sơn qua qua hai cái cửa cương vị kiểm tra an ninh xe lái vào trong trang viên cuối cùng đứng tại một tràng tiểu trung quốc phía trước biệt thự thỉnh tà nghị hạ xuống r ọ n l ư n giỏi sơ tại áo trắng lao già dưới sự hướng dẫn tiến nhập biệt thự bên trong nay căn biệt thự diện tích rất lớn phòng cùng xa hoa tịu i điếm đường lớn không sai biệt lắm bên trong hoặc ngồi hoặc đứng lấy nam nam nữ nữ có hai ba mươi người nhiều như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh một vị cứ ngồi ở trên ghế bành đường trang l á o người sau l ư n g bọn họ phòng đang trong vách lương rắt nhất phó đại hình mánh hổ hạ sân đồ văn t r ư ơ n g sảng khoái u y phong lấm lấm đương tả nghị tiến nhập phòng thời điểm ánh mắt mọi người đồng loạt điệu tập trung tại trên người của hắn kinh nghi hiếu kỳ phẫn nộ cảnh giác không phải trường hợp cá biệt vị kia đường trang lão người mở mắt ra đứng dậy ôm quyền nói tả bá tước đại gia quan g lâm bạch ra vẻ vang cho kẻ hèn này tà nghị đáp lễ chấn nam hầu k h á c h khí hắn cũng không nhận ra bạch cảnh khí nhưng đối với phương tư thế khí độ đủ để nói rõ thân phận quan trọng nhất là tuy đường trang lão người đem bản thân siêu phàm ba động áp chế đến thấp nhất trình độ như cũng vô pháp giấu g i ế m được tả nghị siêu cường tinh thần cảm giác a cấp đỉnh phong siêu phàm giả cự l i h n phạ cũng chỉ có cách nhau một đường mời ngồi tà nghị tại hiển nhiên là đặc biệt vì hắn chạy ra quý vị khách quan thượng ngồi xuống một vị xinh đẹp thị nữ đưa lên nước trà ba ba bạch cảnh khí một lần nữa ngồi xuống vỗ hai cái thủ trưởng chỉ thấy một người hơn hai mươi tuổi không đến ba mươi tuổi nam tử trẻ tuổi sợ hãi rụt dẹ địa đi ra trong tay trả lại đang cầm hoa b u ồ n c h ầ u hoa trong trồng lấy một cây đang nhả nhị c h á n phương hoa lan lan diệp xanh biết cánh hoa trắng thuần cách r ấ t khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy được nó sở phóng xuất ra làm cho người ta vui vẻ thoải mái mùi thơm nay không thể nghi ngờ chính là kia gốc dẫn phát sự đoan kỳ lan đích sắc có không giống bình thường địa phương một cây siêu phàm thực vật tà nghị vừa nhìn liền h i ể u được khó trách trương long khánh hội sản sinh ác ý hãm hại cao phong đem hoa lan chiếm thành của mình tà bá tước bạch cảnh khí nói chuyện này ta đã biết hiện tại vật quy nguyên chủ thỉnh ngươi cầm gốc này hoa lan mang về cho bằng hữu của ngươi mặt khác bạch ra còn có một bút bồi thường hắn chỉ vào người kia tay nâng hoa lan nam tử trẻ tuổi nói về phần hắn bạch cảnh khí phất phất tay lập tức có hai người bưu hãn nam tử áo đen đi tới một người tiếp nhận trậu hoa một người bắt lấy nam tử trẻ tuổi hai vai giang giác x ư ơ n g vỡ vụn thanh â m bỗng nhiên vang lên nam tử trẻ tuổi không khỏi khó chịu hừ một tiếng trên trán nhất thời d i ệ n ra mồ hôi tuy hắn cực kỳ thống khổ lại cố nén không có kêu thảm thiết xuất ra ngược lại là có vài phần k i ê n cường Vị này h i nhiên ể n là t r ư ơ n g Long k h á n h trăm i ệ n n g ộ i Phu. b ạ c c h ả n h Khí nhìn quay đầu h ư ớ Tước, n Nghị, như vậy nói n g Gia g Tà Tà Bạch Bá ư vậy rõ, ơ i h à i lòng không?、Tà、nghị nở nụ、cười. Trương Tà cười. 642, động thủ cao ngạo đây là bạch gia cho tả nghị ấn tượng đầu tiên dù cho đối mặt hắn vị này ản phạ cương giả bạch gia nhân như cũ hiển lộ ngạo khí mười phần thậm chí hùng hổ d o a người ánh mắt của bạch cảnh khí đạm mạc mà băng lãnh tả nghị bấm tay ở bên cạnh bầy đặt chén trà án mấy thượng gõ nói thỏa mãn cuối cùng chuyện này là trương long khánh gây ra tuy hắn cho mượn của bạch ra thế nhưng bạch ra cho ra như vậy nói rõ ở trên đạo lý mà nói thật sự tìm không ra cái gì tật xấu rất tốt bạch cảnh khí gật gật đầu hắn nhìn hướng tả n g h ị ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén như đ a o tả ba tước hiện tại chúng ta bạch ra cho ngươi một cái hài lòng nói rõ k i a ngươi có phải hay không cũng có thể trả lại chúng ta một cái công đạo hắn vừa dứt lời trong thính đường bầu không khí bỗng dưng biến đổi trở nên áp lực mà nặng nề công đạo tà nghị đạo giống như chưa phát giác các ngươi muốn cái gì công đạo trương long khánh chết không có gì đáng tiếc bạch cảnh khí chậm rãi nói người giết hắn không quan trọng thế nhưng tôn sâm là chúng ta người của bạch ra chúng ta bạch ra tại trên người hắn bỏ ra giá trị mấy ngàn vạn tài nguyên khoản này dưới trướng như thế nào toán tà nghị thế mới biết người kêu bị chính mình tiện tay giết chết người qua đường giáp gọi là tôn sâm hắn cười cười nói người n g h ĩ như thế nào toán rất đơn giản bạch cảnh khí nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị dựng lên một ngón tay người chết không thể phục sinh chúng ta bạch ra có thể không so đo ngươi giết tôn sầm nhưng ngươi nhất định phải hướng chúng ta bạch ra trịnh trọng nói xin lỗi thứ hai hắn dựng lên ngón tay thứ hai ngươi muốn hứa hẹn đợi này không được bước vào an càng nửa bước bằng không đâu này tả nghị đón ánh mắt của hắn cảm giác sự kiên nhẫn của mình sắp đã tiêu hao hết quốc có quốc pháp da có gia quy bạch cảnh khí đôi mắt lộ ra lạnh lẽo ngươi vô cớ giết người xúc phạm chính là quốc pháp giết ta người của bạch gia trà đạp chính là mặt của bạch gia cho dù ngươi là, là đại hạ bá tước ạn phạ cưng giả ta cũng phải để cho ngươi biết quốc pháp gia quy không thể phạm sau một khắc hơn ba mươi vị bạch gia thành viên đem tả nghị bao bọc vây quanh từng cái một sát ý nghiêm nghị những cái này bạch gia nhân nữ có nam có trẻ có già có động tác của bọn hắn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền chiếm cứ bất đồng vị trí mơ hồ kết thành loại nào đó huyền ảo t r ậ n thế bạch a ra hòa phía là lực lượng, thành nhiều người đồng dung trong khoảnh hình hình không đáng bốn phương hướng hướng thời kích phát khí hội khắc chất tức tụ, một từ tám t cố vô sợ nghị b cảnh khí từ trên mặt ghế thái sư đứng dậy đối với tả nghị ngạo nghệ nói tả nghị ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đọc c h u y ệ n với hắn đã triệt để kéo xuống mặt nạ lộ ra dữ tợn răng nanh này chính là các ngươi của bạch ra át chủ bài tả nghị rực rực cái mũi người hít một hơi tràn ngập ngọt c h á n mùi thơm không khí cổ độc không biết từ chừng nào thì bắt đầu chỗ này phòng trong không khí xuất hiện vô số mắt thường gần như không cách nào phân biệt con sâu nhỏ chúng so với bụi b ẩ m còn muốn nhỏ bé nhưng c ó lây rất mạnh h o ạ t tính treo trên bầu trời trôi nổi có mặt khắp nơi an việt tự cổ là t r ư ớ n g lệ thịnh hành c h i địa độc trùng độc vật nhiều vô số kể địa phương thổ dân vu sư am hiểu nuôi dưỡng cổ thả cổ được người xưng là cổ sư t r ă m ngàn năm qua không biết chế tạo ra bao nhiêu ly kỳ cổ quái kinh khủng bí hiểm chuyện xưa truyền thuyết bạch gia chú đóng ở an càng mấy trăm năm có được trong truyền thuyết cổ sư lại bình thường bất quá bọn họ ngay từ đầu liền nhằm vào tả nghị bố trí c à n b ấ y mà vây quanh tả nghị ba mươi lăm vị bạch gia nhân toàn bộ đều là siêu phàm giả thực lực yếu nhất cũng đạt tới c cấp cộng thêm bạch cảnh khí vị này a cấp đỉnh phong siêu phàm giả tại chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống hoàn toàn có khả năng lưu lại một vị án phả cường giả vương bài trên tay bạch cảnh khí mới có thể tại tả nghị trước mặt biểu hiện được như thế kiên ngạo bất quá giờ này khắc này bạch ra gia chủ lại không có biểu hiện ra nhìn lên như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay tràn đầy tự tin hắn trong sánh đường sở thả ra sâu độc được xưng là thất tình lục dục cổ kia gia vị tiếp cận với trong truyền thuyết c ủ a vương không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng thành công hơn nữa số lượng cũng vẹn vẹn đủ một hai lần chiến đấu tiêu hao thất tình lục dục cổ tại ngủ đông ở h ẩn trạng thái hạ là tiếp cận trong suốt cũng không có mùi thế nhưng đương loại này sâu độc bị kích hoạt phóng thích đến trong không khí sử dụng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ngọc hương đồng thời hội càng ngày càng đậm chẳng qua là khi đối thủ nghe thấy được mùi thơm thời điểm dĩ nhiên chúng chiêu thất tình lục dục cổ một khi tiến nhập nhân thể là có thể xâm nhập lục phủ ngũ tạng cùng trong đại não chúng độc người chỉ cần sản sinh tâm tình ba động hoặc vui mừng hoặc phẫn nộ hoặc buồn bã hoặc vui cười kia cũng sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện bất đồng tình huống cổ sư bởi vậy thông qua thất tình lục dục cổ tới khống chế chúng độc người có thể cho đối thủ muốn sống không được muốn chết không xong cũng có thể để cho đối thủ quỳ xuống đất đương chó có thể nói là lợi hại vô cùng với tư cách là một vị tự nhiên loại cao d à i siêu phẳng giả bạch cảnh khí tại cổ thuật phương diện tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng hắn đối với chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra thất tình lục dục cổ cũng có được tuyệt đối khống chế năng lực vị này bạch gia gia chủ chẳng những muốn cho tả nghị túi đầu cầu xin tha thứ càng muốn đem tả nghị thu làm chính mình dùng Dạ tâm của hắn thật lớn nhưng thật sự có thành công khả năng nhưng mà để cho bạch cảnh khí kinh ngạc chính là sở hữu bị tả nghị hút vào đi vào thất tình lục dục cổ lại toàn bộ mất liên tình huống như vậy hắn dĩ vãng chưa bao giờ gặp được qua muốn biết rõ nhân thể thật là yếu ớt coi như là đã thức tỉnh năng lực siêu phàm giả có được lấy lực lượng cường đại cùng tinh thần có thể khống chế nguyên tố cùng động thực vật cũng rất khó phòng bị sâu độc xâm lấn đây cũng không phải nói cổ thuật liền vô địch thiên hạ chỉ cần tiến hành tính mũi nhọn đề phòng sử dụng đặc chế dược vật liền có thể để cho đại bộ phận cổ độc mất đi hiệu lực nhưng tả nghị hoàn toàn là cái dị số hắn p h ả n phất giống như là một cái h ác động sâu không lường được mặc kệ bao nhiêu sâu độc bị hút vào tiến vào toàn bộ biến thành hư hảo không được có bất kỳ đáp lại cùng phản hồi bạch cảnh khí cũng không biết tả nghị sở tu luyện quang minh c h i lực là hết thể t à ác lực lượng khắc tinh hắn tại bước vào truyền kỳ cảnh giới liền miễn dịch bất kỳ độc tố độc vật chân chính vạn độc bất x â m coi như là trong truyền thuyết cổ vương cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn hiện tại mảy may hơn nữa tả nghị trả lại có được lấy so với quang minh chi lực càng mạnh liệt diễm đ ấ u khí thân thể của hắn giống như luyện ngục lò lớn thất tình lục dục cổ tiến vào đã bị trực tiếp luyện hóa căn bản không có gây sóng gió cơ hội bạch cảnh khí muốn dụng độc cổ tới đánh bại thậm chí khống chế tả nghị vậy đơn giản là thiên đại chê cười muốn biết rõ tại ạ xả ạ thế giới trong Có rất nhiều mạnh mẽ hơn bạch cảnh khí tà ác rất tà nhiều mạnh hơn hơn bọn khí họ mẽ mà vụ sư, động ố cốt phố i thượng tà kết trên chết không toàn thầy. nghị cho không bản là địa quả, đều cơ đ thủ ý thức được thất tình lục dục cổ đối với tả nghị không có hiệu quả bạch cảnh khí kiềm chế ở nội tâm kinh hãi sân mục đích g i í t gào gầm lên đến trình độ này hai bên đã không có hòa bình khả năng nếu như không đem tả nghị bắt lại như vậy bạch gia tất nhiên muốn gặp phải thai họa ngập đầu chương sáu trăm bốn mươi ba tề kiếm an càng bạch a đã từng là đại hạ khai quốc công thần của bạch gia tổ tiên bạch nguyên khôi đi theo đại hạ thái tổ nam trinh bắc chiến lúc ấy hắn cũng không phải là lẻ loi một mình mà là mang theo một chuyến con em gia tộc đến cuối cùng mười không còn một bỏ ra to lớn hy sinh chính là bởi vì như vậy hy sinh cho nên bạch gia tổ tiên quyết định bông u tha cho t r u n g khu quyền lực lựa chọn về hương sống quãng đời còn lại đại hạ thái tổ phong ban thưởng thừa kế vong t h ế c h ấ n nam hầu tức vị với tư cách là bù đáp tới khen ngợi vị này công huần chi thần cùng bạch thị gia tộc mấy trăm năm đi qua ngày xưa khai quốc công thần vinh huân gia tộc hiện giờ lại đã trở thành đại hạ một khỏa ưu ác tính loại này biến hoa cực lớn để cho có nhận thức chi sĩ b ó p cổ tay thở dài nhưng cũng là tất nhiên kết quả bạch gia biết rõ đại hạ cao tầng đối với chính mình kiên kỵ cùng cảnh giác cũng ở không ngừng mà xúc tích lực lượng vũ trang bản thân ngưu đ ổ thiên thu vạn tái vinh hoa sinh trưởng ở hôm nay vì đối phó tả nghị bạch cảnh khí cầm của bạch gia át chủ bài cho sáng lên xuất r a đ ộ n thủ lời còn chưa dứt từng đạo sáng như tuyết đao quang đ ố n g nhiên hiện ra như thiểm điện địa cắt ra không khí cách trở hoặc bổ hoặc chém hoặc tước hoặc quét hoặc đông từ bốn phương tám hướng hướng về tả nghị phát động hung manh nhất công kích vây công tả nghị bạch gia cao thủ tổng cộng có ba mươi lăm vị bọn họ cộng thêm bạch cảnh khí cấu thành ba mươi sáu thiên cương vị vừa mới phát động chính là bạch gia truyền thừa năm trăm năm tuyệt sát đao trận từng trong tay bạch gia nhân đều nắm lấy một thanh bốn xích dài hơn miêu đao thân đao thon dài cực kỳ sắc bén chọn dùng tối đỉnh cấp xa thiết rèn đúc mà thành mặt ngoài bày biện da màu nâu xanh vẩy cá xăm có thể đơn giản địa chặt đứt ống tuyếp cây sát loại này từ đại sư c h i thủ vũ khí cầm trong tay người bình thường đều có được trí mạng lực sát thương mà này ba mươi lăm vị đao khách là bạch g i a dòng chính tinh anh cao thủ xê cấp trở lên siêu phàm cừng giả bọn họ kết thành đao trận sở buộc phát ra lực sát thương là cực kỳ đáng sợ của bạch g i a tuyệt sát đao trận là bạch nguyên khôi mà sáng tạo nguyên bản dùng cho chiến trận quyết đấu truyền thừa mấy trăm năm về sau đi qua bạch ra các thời kỳ đao khách đi chắt lọc cùng cải tiến đề thăng hiện giờ chiến đấu tầng thứ khác xa lúc trước có thể so sánh với ba mươi lăm vị đao khách trong nháy mắt ít nhất phát ra ba trăm đao trở lên kích phát ra đao khí đan sen trong chớp mắt phong kín tả nghị sở h ư u né tránh không gian công kích vị trí bao dung thân thể của hắn đại bộ phận ở dưới công kích như vậy đừng nói một cỗ huyết nhục thân thể cho dù là làm bằng sắt đúc bằng đồng sắt thép thân thể cũng sẽ ở trong chớp mắt bị cắt phân thành vô số khối căn bản vô pháp ngăn cản bạch ra tuyệt s á t đao trận từ khi sáng lập đến nay để cho không biết bao nhiêu cao thủ cường giả nuốt hận kia dưới đây cũng là bạch ra để mà chống lại cực hạn cường giả trọng yếu nhất át chủ bài nhất bạch cảnh khí đối với tả nghị cũng coi là cực kỳ trọng thị trước thả thất tình lục dục cổ lại phát động tuyệt s á t đao trận hoàn toàn là đem tả nghị coi như bột tới đánh hơn nữa còn là trung cực bột đinh đinh đinh sau một khắc cùng với giày đặc kim loại tiếng va chạm một vòng thu dòng kiếm mang trong chớp mắt đánh nát tất cả đào quang trong tay tả nghị nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g kiếm tại trong chớp mắt đã ngăn được toàn bộ công kích ngưng xương kiếm thanh t r ư ờ n g kiếm này mới vừa vặn bị tả nghị đúc luyện hoàn thành ra chỉ phu văn còn không có d a o cho chân chính trong tay chủ nhân xương nhận chưa từng thử tả nghị sở dĩ không có sử dụng chính mình thói quen tay xích long kiếm mà là tuyển dụng n g ư n g xương kiếm đối chiến chính là muốn dùng địch nhân máu tươi cùng sinh mệnh tới tế kiếm mở lưỡi kiếm là vũ khí là hung khí là giết người lợi khí một thanh kiếm nếu như không có dính qua huyết nó lại không có sát khí cùng linh hồn theo tả nghị những cái này xung quanh bạch gia đao khách là tế kiếm tốt nhất tài liệu bọn họ trên cơ bản mỗi cái đều chết chưa hết tội theo ngưng xương kiếm mang thoáng hiện từng miếng tấc dài mũi đao rơi xuống trên mặt đất đ ụ n g chạm lấy đá cầm thạch sàn nhà phát ra thanh thúy thanh n m dễ nghe bạch gia đao khách nhóm không khỏi ngạc nhiên trong tay bọn họ cầm lấy ngàn rèn miêu đao lại bị tả nghị trường kiếm cắt đứt xuống một đoạn nguyên bản lăng lệ mà chặt chẽ đao thế cũng kê tiếp sụp đổ đối với tả nghị lại không có bất kỳ uy hiếp thay đổi trận bạch cảnh khí lạnh lùng gào thét vai vũ trong tay của hắn cũng nhiều ra một bà miêu đao trong khoảnh khắc cùng cự ly chính mình đao khách gần nhất trao đổi vị trí vai vũ tuyệt s á t thay đổi trận đao quang tái khởi một đầu trông rất sống động bạch hổ sôi nổi hiện ra gầm thét nhào hướng tả nghị của bạch gia tuyệt s á t đao trận còn gọi là làm bạch hổ đao trận ngưng tụ ba mươi sáu vị tinh nhuệ đao khách lực lượng sở c h i ế t hiện ra bạch hồ có đáng sợ uy năng cũng là đao trận tuyệt sát thủ đoạn dưới tình huống bình thường loại này tiêu hao thật lớn tuyệt chiêu chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển ra nhưng bây giờ hai bên ở giữa quyết đấu bắt đầu mới vẹn vẹn vài giây đồng hồ mà thôi bạch cảnh khí cũng là không có cách nào bởi vì tả nghị thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn không ra đại chiêu nói không chừng một giây sau đao trận liền sụp đổ mà giờ này khắc này tại phòng góc hẻo lánh bên cạnh một người vóc người cao gầy vẻ mặt hung ác nham hiểm trung niên nữ tử đang gắt gao nhìn chằm chằm t à nghị tay trái của nàng cầm lấy một chuôi đen nhánh tỏa sáng linh đăng tay phải hư nắm thành t r ộ n thật dài móng tay chớp động hào quang xanh mờ ảo trung niên nữ tử nhanh chóng l o ạ n t r ọ n g linh đăng bờ môi mấp máy tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ hai mắt con mắt thì trường thì co lại nàng đang dùng chú thuật đang công kích t à nghị tại an càng khu trăm ngàn năm qua cổ sư tầng tầng lớp lớp ngôi dưỡng cổ thả cổ chỉ là cổ sư có đủ nhất hạng tài nghệ rất nhiều tinh thần cường đại cổ sư nắm giữ lấy các loại quỷ dị ác độc chú thuật cổ thuật cộng thêm chú thuật mới là đáng sợ nhất người này bạch gia cổ sư chú thuật liền vô cùng lợi hại tại tả nghị cùng bạch gia đao khách chiến đấu kịch liệt bạo phát thời điểm nàng liền khóa chặt tả nghị tiến hành thi n g u y ê n rủa ý đồ ảnh hưởng cùng q u ấ y nhiễu tả nghị hành động nhưng mà mặc cho nàng cố gắng như thế nào liều mạng địa kích phát tinh thần lực lại như là đang công kích một tòa vĩnh viễn không sụt xuống chắc chắn thành lũy t r ậ n thi triển x u ấ t chú thuật đối với t ạ nghị không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tình huống như vậy để cho mất không lực lượng trung niên nữ tử sinh ra thật sâu tuyệt vọng suy suy kiếm mang tiềm lược vừa mới ngưng hiện đao khí bạch hổ giống như là giấy bị đơn giản địa cắt chia làm mấy khối cũng lại vô pháp duy trì ở nguyên lai hình thái đảo m ắ t hóa thành ngàn vạn quang điểm tiêu tán tại không khí bên trong bao gồm bạch cảnh khí ở trong ba mươi sáu vị bạch da đao khách đồng thời chấn động không ít nhân khẩu múi hai mắt đồng thời chảy ra màu tươi bọn họ bị đao khí phản vệ tả nghị hoành kiếm phía trước quay đầu lườm đứng ở góc hẻo lánh trung niên nữ tử nhất nhãn người sau ánh mắt vừa vặn cùng hắn chống lại nhất thời như bị xét đánh trong tay linh đang rơi xuống trên mặt đất a trung niên nữ tử phát ra kêu thảm đầy thê lương hai tay ôm lấy đầu của mình té quỵ trên đất tóc hai bù xù thất khiếu chảy máu hai mắt đã trắng rã trong miệng trả lại phun ra bờ biển mắt thấy thì không được không tìm chết sẽ không chết nàng dùng chú thuật công kích tả nghị Kết quả tại tả nghị tinh thần quả nghị phong ả n từng có trọng thương, kích, trước chưa có thức hạch bị đó ý chấp mắt mất đi tất cả mất mắt tất đi n n ă góc lực. lòng liệt Bạch cảnh khí một lòng mánh liệt chìm vực Trường trận. một phất rơi dưới, mánh xuống phản bên trong vực sâu không、đáy. Phòng g 644, Phá khí sâu vào đáy. hẻo lánh biên vừa mới ngã xuống đất trung niên nữ tử là nữ nhi của h ắ n bạch ngọc anh một vị a cấp thần bí loại siêu phàm giả bạch ra bên trong thực lực tối cường cổ s ứ nhất bạch ngọc anh am hiểu nhất chú thuật nàng nuôi dưỡng nguyền rủa cổ hết sức lợi hại Có tại h thanh tánh ể vô vô tức người gáp đảo m n hơn nữa chúng n g g chú ư ờ thường thường không bạch i sinh liền nói ế chết t phát tình toan thể sự uổng, ra của gì là có b ra một cảnh h hiện hưu như thể địch nhân phát ư n vương nàng giống nào cũng cũng g gai động bài. bất là đối của cây độc, cứ lúc có kích trí mạng. Tại bạch là một một mạng. trí với Tại khí nghĩ đến bạch ngọc anh cho dù vô pháp trực tiếp ám toán đến tả nghị n g có thể đối với hắn tạo thành một ít q u ấ y n h u cũng không tệ tại đây dạng chiến đấu cho dù là một chút sai lầm cũng sẽ mang đến đáng sợ hậu quả nhưng mà bạch ngọc anh chẳng những không có phát huy ra chút nào tác dụng ngược lại đem mình cũng cho phụ vào nhìn nàng thê thảm vô cùng bộ dáng đoán chừng bất tử cũng phế bỏ hồi tưởng lại vừa rồi đối với tả nghị hoàn toàn không có hiệu quả thất tình lục dục cổ bạch cảnh khí kiên như thiết thạch tâm đều run dày nội tâm của hắn lần đầu tiên phát sinh xuất một loại gọi là hối hận tâm tình vốn bạch gia cấp gia nói rõ tả nghị cũng biểu thị r a thỏa mãn hai bên hoàn toàn có thể như vậy nắm tay giảng hòa cho dù đương không thành bằng hữu cũng không đến mức trở thành đ ị ợ c nhân nhưng bạch cảnh khí nghĩ sai thì hỏng hết lại đem cục diện đẩy hướng vô pháp khống chế hoàn cảnh nói không chừng khả năng cầm bạch ra đều cho góp đi vào sắc cứu hận phẫn nộ cùng hối hận đan chéo bạch cảnh khí lạnh lùng gào thét hướng về tả nghị ra sức vung đao trong tay hắn cái thanh này miêu đ à o tên là chém sinh là năm đó bạch ra tổ tiên bạch nguyên khôi bội đao chém giết qua hàng trăm hàng ngàn đ ị ợ c nhân thổi tóc tóc đước cực bén vô kiên bất tội truyền thừa đến bây giờ như cũ sắc bén cực kỳ theo lực lượng của hắn kích phát thân đao lộ ra huyết sắt hào quang hiện lộ mười phần yêu dị bạch cảnh khí tại bạch gia đao thuật thượng chìm đắm vài chục năm đao phát mạnh đã đạt đến đăng phong tạo cực t ầ n g thứ tuy hiện tại nước già yếu không còn nữa năm đó trí dũng nhưng càng cay đầu cơm tàn tại bạch hồ đao trận hắn đứng hàng thiên khôi khẽ động thì toàn bộ trận động cái khác ba mươi lăm vị đao khách đi theo v ù n g đao trong chớp mắt kình phong gào thét đao quang tung hành trung điệp đao thế p h ỏ n g chế phật tượng là đại hải nội trào tuân ra hướng tả nghị muốn đem hắn triệt để bao phủ xé nát thôn p h ệ nhưng tả nghị d á n g sừng sững không sợ hắn đón mãnh liệt mà đến đao quang đâm ra ngưng s ư ơ n g kiếm một kiếm xuyên qua ngàn vạn trọng đao sóng suy một thanh danh tại tả nghị ngay phía trước bạch ra đao khách toàn thân run lên trong đôi mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc cổ họng bộ vị nhiều hơn một đạo đỏ t h â m vết kiếm máu tươi chậm rãi rỉ ra mà tả nghị thân hình tả hữu lói lên thoáng như cá nhập đại hải tiêu dao ngao du từng thanh huy chém mà đến trường đao kể hết chém không bao gồm bạch cảnh khí trong tay chém sinh đao sau một khắc tả nghị thân ảnh giống như quỷ mị địa xuất hiện ở hai người đ à o khách trung gian hai người toàn thân lỗ chân lông đồng thời dựng thẳng lên lớn lao sợ h ã i mới vừa từ đáy lòng nổi lên bọn họ chỉ thấy một vòng kiếm quang hiện lên sau đó tất cả tầm mắt thị giác thay đổi hoàn toàn từ bình thường đổi thành trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống bao quát để ý nhận thức triệt để hãm vào hắc cám lúc trước này hai người b ê cấp cường hóa loại siêu phàm giả thấy được cuối cùng cảnh tượng rõ ràng là hai cỗ tươi sống huyết cuồng phun thi thể không đầu rất là quen mắt bộ dáng phù phù phù phù h a i cỗ thi thể đồng thời ngã trên mặt đất nguyên bản chặt chẽ bạch hổ đao trận nhất thời xuất hiện to lớn sơ hở cùng lỗ thủng cự ly tả nghị vài người gần nhất bạch g i a đao khách không khỏi luôn cuống tê rui n c u a t u i n e t của bạch g i a bạch hổ đao trận là b à y trận nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh năm trăm năm trước ba ngàn đao khách xuất an càng đi theo bạch nguyên khôi đi xa vạn dặm một đường g i ế t đến đế đô lập xuống chiến công hiển hách bạch hổ đao trận ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng bạch gia đao khách huy hoàng nhất đánh một trận là lấy một bảy trăm tám mươi năm người kết trận nên chiến hai vạn m ô n g nguyên tinh nhuệ bộ kỵ cuối cùng m ô n g nguyên bộ kỵ toàn quân bị diệt bạch hổ đao trận bởi vậy danh chấn thiên hạ bất quá tại trận chiến ấy sống sót bạch gia đao khách vẫn chưa tới ba trăm đại hạ lập quốc may mắn còn sống sót bạch gia đao khách đi theo bạch nguyên khôi giải ngũ về quê kết quả vẹn vẹn nháy mắt công phu ba người đao khách chết ở tả nghị dưới thân kiếm mặc dù nói bạch hổ đao trận cũng không cố định nhân số nhưng thay đổi trận là cần có thời gian quan trọng nhất là trơ mắt nhìn xem quen thuộc vô cùng tộc nhân đồng bạn không hề có chống cự chết thảm tại trước mắt đối với cái khác đ a u khách ý c h í không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm thời khắc sinh tử có đại kinh khủng đối mặt lâm ly máu tơi ư cùng thảm thiết tử vong có người phẫn nộ có người tuyệt vọng cũng có người kinh hoàng sợ hãi đ a u trận là do đ a u khách cấu thành đ a u khách cũng không là người máy phản ứng của bọn hắn xuất hiện vấn đề kia tất nhiên giao đấu thế tạo thành thật lớn ảnh hưởng tả nghị đương nhiên không có sai qua chính mình chế tạo ra cơ hội hắn trực tiếp đánh tới cự ly chính mình người kia gần nhất đao khách ở phía sau người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú vung lên một kiếm tướng kia chém thành hai nửa người này đao khách cũng không phải là kẻ yếu làm gì được tả nghị xuất kiếm tốc độ quá nhanh hắn căn bản không né tránh k i ế m nữa bị chết nghẹn khuất vô cùng đệ tứ l u i giờ này khắc này bạch cảnh khí rốt cục tới phản ứng kịp lúc này sân mục đích hết lớn cái khác đao khách nghe tiếng lập tức hướng về sau bay ngược kéo ra cùng tả nghị ở giữa cự li p h a n k p h a n k p h a n k phong đông tây cùng mặt phía nam sáu mặt cửa sổ sắt đất đồng thời bạo thành vô số khối vụn hơn mười người cầm trong tay vũ khí hạng nặng biêu hãn nam tử rồi đột nhiên hiện thân đem họng súng đen ngòm nhắm ngay tả nghị trước cổng chính cũng xuất hiện nhiều vị khiêng ống quay ca mê ra vũ trang người bọn họ mỗi cái lưng hùm vai gấu cơ bắp sừng giống kết hai tay bưng từng cái sáu nòng từng binh sĩ hỏa thần tháo những cái này uy lực kinh người vũ khí treo dây đạn thật dài cùng hưu hạn đám con trai lưng mang đạn dương tương liên cam đoan bền bị hỏa lực ngoại trừ vũ trang hỏa thần pháo chiến sĩ r a còn có nhiều người khiên dọc k ẹ t lồn trơ bổ sung ống nhắm bắn ra từng đạo hồng sắc laser tập trung tại trên người tả nghị tà ba tước bạch cảnh khí ánh mắt trước từ ngã xuống đất các tộc nhân trên người lướt qua trong đôi mắt hiện lên một tia rất là tiếc thần sắc sau đó nhìn hướng tả nghị oán hận nói chúng ta ngưng chiến nếu có thể bạch cảnh khí tuyệt đối nguyện ý đem tả nghị lưu ở chỗ này dù cho trả giá thảm trọng giá lớn cũng sẽ không tiếc nhưng hắn đã ý thức được tả nghị thực lực vượt xa xa dự liệu của mình những cái này vũ trang nhân viên là bạch gia cuối cùng phòng ngự thủ đoạn bạch cảnh khí cũng không nằm chắc dựa vào bọn họ liền có thể chiến thắng tả nghị cho nên chịu đựng phẫn nộ cùng x ỉ nhục đưa ra ngưng chiến yêu cầu ngưng chiến tả nghị n ở nụ cười ngươi nghĩ ngừng liền ngừng a một giọt đỏ thấm máu tươi mới vừa từ ngưng xương kiếm núi kiếm nhỏ xuống chương sáu trăm bốn mươi lăm cắt cỏ ngươi nghĩ ngừng liền ngừng a tà nghị ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cười đến phong đạm vân khinh như là tại cùng bạch cảnh khí tiến hành hữu hảo hiệp thương nhưng trong tính đường bạch gia nhân không có cảm giác được chút nào nhẹ nhõm trong lòng của bọn hắn thủy trung bao phủ một đoàn huy chi không tiêu tan mây đen trầm trọng áp lực đến vô pháp bình thường hô hấp trình độ bạch cảnh khí khỏe mắt rực rực trên mặt hiện ra một k i a xấu hổ và giận dữ t h ầ n sắc ngươi có điều kiện gì có thể nói ra bạch gia hùng cứ an càng mấy trăm năm thuộc về nhất đẳng địa phương m ô n thiệt đặc biệt tại xuân thành mảnh đất này giới của bạch gia lực lượng không thể địch nổi có thể nói là muốn làm gì thì làm với tư cách là của bạch gia gia chủ thừa kế c h ấ n nam hầu bạch cảnh khí trả lại chưa bao giờ đối với người khác như thế thấp ba cái khí qua hắn tại phạm hải lưu cùng trước mặt tần vũ dương đều là đứng thẳng lên cái eo nhưng mà bạch cảnh khí lúc này không thể không nhẫn nhục túi đầu hắn không muốn bởi vì sai lầm của mình quyết định mà dẫn đến của bạch gia hoạch tâm lực lượng tao nộ trước đó chưa từng có trọng thương b â n g không cho dù cuối cùng có thể g i ế t đi tả nghị tinh anh mất sạch bạch gia cũng không cách nào chống lại tới từ đại hạ trung khu chen ép của bạch gia địch nhân cũng không phải là ngồi không mặt khác bạch cảnh khí còn có một cái vô pháp nói ra lý do đó chính là a cấp đỉnh phong siêu phàm giả trực giác nói cho hắn biết nếu như tiếp tục đánh tiếp chính mình vô cùng có khả năng sẽ chết tuy bạch cảnh khí năm nay đã hơn bảy mươi tuổi có thể hắn còn muốn sống thêm trên nửa cái thế kỷ cho nên tại lộ r a cuối cùng át trù bài vì gia tộc vì ngàn vạn tộc nhân cũng vì mình hắn cần hướng tả nghị làm ra thỏa hiệp dù cho bị tả nghị hung hăng địa gõ lên một lần c h ú t gạch nhưng lại tại bạch cảnh khí cho là mình chịu nhục cho tả nghị mặt mũi của đầy đủ cùng lót bên trong áo hay chăn thời điểm hắn đã nghe được chính mình không nguyện ý nghe được nhất trả lời điều kiện của ta tả nghị nói chính là các ngươi đều đi chết đi trong mắt hắn ở đây bạch gia nhân không có một cái là hạ người lương thiện sớm đã rơi vào hắc cám cùng tà ác thâm nguyên cần tinh lọc mà hắn lanh khóc trả lời cũng đánh nát bạch cảnh khí cuối cùng một tia huyết tưởng nổ súng vị này bạch gia già chủ phát ra khàn cả giọng rít gạo suy suy suy bạch cảnh khí gạo to trả lại trong sánh đường quanh quẩn hơn mười người bưng hỏa thần pháo vũ trang chiến sĩ đồng thời đẻ lên cò súng lục căn thật dài nòng súng bằng tốc độ kinh người lượn vòng họng súng phun ra dài vài thước hỏa diễm trong chớp mắt bắn ra đếm không hết đại đường kính xuyên giáp viên đạn với tư cách là một kiện vũ khí hạng nặng hỏa thần pháo tối cao xạ tốc có thể đạt tới 10.000 phát phút đồng hồ bình thường bị hạn chế tại 6.000 phát phút đồng hồ nhưng cho dù là bị hạn chế vẫn là cực kỳ đáng sợ số liệu một trận hỏa thần pháo lắp ráp mấy trăm quả viên đạn nháy mắt đã bị đánh không hơn mười khung sử dụng đặc biệt hạt giống đạn hỏa thần pháo chế tạo tạo ra kim loại phong bạo đủ để xé nát một cỗ hạng nặng tạ vì phòng ngừa bị nổ thương tại vũ trang chiến sĩ nổ súng lúc trước những bạch g i a đó đao khách lấy tốc độ nhanh nhất tránh được bọn họ xạ kích thị giác ghé vào an toàn trên vị trí đồng thời mở to hai mắt nhìn tả nghị như thế nào ứng đối tại bọn họ nghĩ đến tả nghị biện pháp tốt nhất chính là lách mình tranh né chỉ cần tốc độ rất nhanh vậy có cơ hội tránh lọt vào kim loại phong bạo tẩy lễ do đó tránh được một kiếp nhưng mà tất cả mọi người đã đón o sai tả nghị căn bản không có tranh né hắn đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ mà những phóng tới đó đạn xuyên giáp tại cự l y hắn một mét có hơn địa phương bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản bán ngược lấy đinh linh len ken rơi xuống đất vẹn vẹn vài g i â y công phu tả nghị bốn phía trên mặt đất rơi đầy lấy ngàn mà tính kim loại đầu đạn bạch gia nhân tất cả đều kinh sợ ngây người bọn họ đều là siêu phàm giả rất rõ ràng cao giai siêu phàm giả có trùng trùng thủ đoạn tới để phòng hiện đại hóa vũ khí đà kích như súng lục các loại vũ khí hạng nhẹ rất khó tổn thương tới có được ứng đối năng lực siêu phàm giả nhưng như hỏa thần pháo lớn như vậy sát khí là bất đ ộ n g vì đối phó tiềm ẩn đ ị c h nhân bạch gia từ nước ngoài bí mật buôn lậu đi vào một đám quân sự vũ khí trang bị những cái này hỏa thần pháo toàn bộ đều là nước mỹ quân dụng phẩm phối hợp đặc biệt hạt giống đạn dùng để đối phó cao d à i siêu phảm giả vô cùng sắc bén không nói trước trực tiếp giết chết tả nghị khả năng chỉ cần đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương đó chính là thành công có thể t i ế p n ố i chính là bạch gia nhân h i ệ n nhiên cùng thánh rót giờ xóm nghèo hắc bang phần tử không có liên lạc bằng không bọn không cần nghị ngang ngục chiến không họ chỉ cần hiểu được nghị quét ngang địa ngục hỏa được c ầ đi quét đấu qua, địa tả vậy sẽ một những vũ khí này đường thần pháo vi lực đích sắc mạnh phi thường, thế nhưng đánh không thủng nghị đấu khí Hỏa pháo đích phi thế khí h vũ bài tẩy. xuất đấu tả ra lá lực vi sắc giáp. Hô! m ộ người của bạch gia vũ trang nhân viên kinh ngạc kinh hoàng lại ngoài ý muốn gây ra chính mình sở khiên dọc kẹt lốn trở. cái này rất muốn chết muốn biết rõ cao bạo đạn hỏa tiễn sát thương phạm v i có thể đạt tới hơn trăm mét tại phòng như vậy tương đối phong bế trong hoàn cảnh bạo tạc sinh ra sóng sung kích cùng mảnh đạn đủ để đối với ở đây tất cả mọi người tạo thành tổn thương dưới tình huống bình thường cho dù vận dụng đạn hỏa tiễn cũng phải đều bên trong người trong nhà rút khỏi tới mới được tiếng h k ề u sợ hãi bỗng nhiên vang lên vê anh đạn hỏa tiễn cũng không có đánh t r ú n g tả nghị mà la đụng vào phía sau hắn trên vách tường nhất thời tạo thành kinh thiên động địa bạo tạc cùng với rừng rực ánh lửa vô số đá vụn mảnh đạn văng khắp nơi bay v ụ n trong chớp mắt bao trùm tất cả phòng không ít bạch ra đao khách bị mảnh đạn ngộ thương tuy bọn họ đều là C cấp trở lên cường hóa loại siêu phàm giả cũng ăn một chút đau khổ bất quá không có bị trực tiếp nổ chết nhưng đó cũng không phải vận may của bọn hắn bởi vì tránh qua tránh né đạn hỏa tiễn tả nghị xuất hiện ở phòng ra đối với chú đóng ở phía trước cửa sổ vũ trang triển khai nhân viên vô tình s á t l ụ những cái này vũ trang nhân viên đều là rất siêu phàm giả cấp thấp chỉ bất quá trải qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện nắm giữ sử dụng hiện đại hóa vũ khí trang bị Bản bản thân sức chiến đấu cùng lực phòng ngự căn sức so lực đấu ra k é mà bên bạch trong tinh anh. t gia giờ này k h ắ c này bạch gia đao khách nhóm mới vừa từ bị nổ tung kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại vừa muốn đối mặt tả nghị phản kích nhất thời quân lính tăng an giã bọn họ là so với phía ngoài vũ trang chiến sĩ mạnh mẽ rất nhiều nhưng đối với tả nghị mà nói cũng không có quá lớn khác nhau hôn loạn c ụ c diện hạ lại không có pháp gây dựng lại đao trận lập tức biến thành dê đợi làm thịt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp một người tiếp một người bạch gia đao khách thi thể nằm trên đất quả thật liền cùng cắt c ó không sai biệt lắm tả nghị kiếm quá nhanh quá lợi không thể không nói của bạch gia lực ngưng tụ vẫn là tương đối mạnh cứ việc có ít người bị tả nghị s á t lục sợ tới mức hồn phi phách tán nhưng là có không ít người phấn khởi phản kháng liều chết cũng không chạy trốn hoặc là đầu hàng sau đó nhất nhất ngã xuống trong vũng máu tình cảnh như vậy để cho bạch cảnh khí mục đích thử m u t nước hắn nhiếp môi phát ra sắc nhọn vô cùng hít u y lê eee âm thanh trói hai truyền gia cực xa mặt đất kế tiếp xuất hiện kịch liệt chấn động chương sáu trăm bốn mươi sáu nào có chuyện tiện nghi như vậy đang quyết định đối với tả nghị động thủ thời điểm bạch cảnh khí thật là có tự tin có thể bắt lại vị này an phạ hắn cho rằng dựa vào bạch gia truyền thừa mấy trăm năm cổ thuật cùng ba mươi sáu thiên cương bạch hổ đào trận đủ để chấn áp tả nghị nhưng giờ này khắc này bạch cảnh khí lòng tin đã không còn sót lại chút gì hắn đã ý thức được hai bên ở giữa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không tại đồng nhất trình độ tả nghị thực lực mạnh vượt xa phổ thông h n phả tầm thứ hơn nữa trực giác báo cho bạch cảnh khí tả nghị thủy t r u n g đều không có suất toàn lực hắn cảm giác mình và bạch gia nhân giống như là bị mèo t r e o đùa con chuột Tất cả c dây rũa ù nặng g kháng đều là tốn công vô ích buồn cười cử động, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự thật cũng nghị tượng. vong động cùng phản phiên phát Phan. ích thật như thế, của bạch ra các tinh anh thân hoàn thành nhanh hắn. hãi cho bạch cảnh khí liều lĩnh địa phát động cuối cùng sát chiêu. tả tốn buồn toàn biến tán muốn đến n kỳ kiếm các sát đều đối để địa liều cuối là là bất tại Rất Tử sát cười cử có có của vô bị dưới ý ra Sự sợ nề tiếng va đập đ ố n g nhiên từ dưới đất chuyển đến cả tòa biệt thự hơi bị rung động phòng phía trên đèn treo kịch liệt đung đưa trên mặt đất đắt đỏ nhập khẩu đại lý thạch bản bị chấn ra vô số mảnh khe nước Phạng. đương tiếng va chạm lần nữa vang lên phong vị trí trung tâm đá cẩm thạch sàn nhà chia năm t bảy b ị phía dưới xi、si、măng khối cao cao chắp lên p h a n g sau một khắc cùng với văng khắp nơi bay tứ tung đất đá mảnh vỡ một đầu màu nâu đen cự trùng đột nhiên từ dưới đất trôi ra thế nha nó mở ra to lớn xúc tu lộ ra trên dưới hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén dài khắp lông cứng thân thể tả hữu vung vẩy một đôi tương tự hong mật mắt kép gắt gao tiếp cận cự ly không xa tả nghị Nay ảnh chân phóng dung là bị phóng đại mấy trầm ă m l n sâu b ư ớ hướng phía tả nghị phun ra một đoàn thảm lục chất lỏng. tả một đục o à n thảm l chất l ỏ như g g Tả n ị vừa hai mới đánh n chết g ờ i bạch ra khách, cảnh nhìn thấy tình cảnh như ra đau vậy, lôi ậ p tức đón bay tới trưởng lục dịch Bạch! đón đánh ra. đục như bay ra. huy l Châm tự tả nghị trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra hùng hậu đấu khí phòng chế phật tượng là mã lực mạnh mẽ may ủi đất đem chừng bóng rổ lớn nhỏ dịch đoàn vỡ thành vô số t o á i tích nửa điểm không lọt địa phản đẩy trở về trong thính đường nhất thời giống như gặp được báo tô tẩy lễ Chẳng cự những thế r ù n g bị p ả n phun cận người lỏng đánh trúng, phù lập tức phát p bạch khách chất h ra ra đao vẻ vài mặt, tâm tức tê liệt bị kêu t h nha g trùng phun chất có rất lỏng mà ạ thạch n tính ăn mòn, rơi trên mặt đất có thể đem đá cẩm thạch ăn mòn động Những n h thể mặt đất suốt một đem cẩm rơi cái động sâu. Những cái đá có sâu. y bạch ra nhân cũng bét, người h â n n c ũ là n g ợ c lại hỏng trên n g bét, ư toát ra từng sợi khói trắng, đảo huyết tan lộ ra sởi khởi xướng cự trùng cũng rất thê thảm tròn vo đầu bị ăn mòn có g ồ ghề giáp sắc của nó lại cũng không cách nào miễn dịch chính mình phụt lên dịch acid chân chính là đem đá n g ệ n chân của mình liền một cái mắt kép cũng bị ăn mòn xuyên thấu thống khổ cực độ để cho cự trùng trở nên điên cuồng nó chui ra mặt đất bộ phận đã dài đến năm sáu mét tả hữu ra sức huy vùng phát ra chói thai vô cùng tiếng kêu r ẽ co lại đến phòng góc hẻo lánh bên cạnh bạch cảnh khí liều mạng phát ra thật dài ngắn n g u ồ n huyết đây là hắn khống chế này đầu khổng lồ nhuyễn trùng phương pháp duy nhất nhưng hiện tại đang đứng ở không khống chế được biên giới nay đầu khổng lồ nhuyễn trùng là bạch da lớn nhất một trong những bí mật giới hạn tại trọng yếu nhất mấy người biết ấu thể của nó là một loại cực kỳ đặc thù sâu độc bồi dưỡng độ khó c ự cao c chu kỳ cũng hơi bị dài vì giữ bí mật nó vẫn luôn bị nuôi dưỡng tại trang viên dưới mặt đất từ bạch cảnh khí tự mình phụ trách nuôi nấng trước sau dài đến m ộ ư ơ i bảy năm thời gian loại này sâu độc bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng rất đặc thù ấu trùng thị uy cho ăn tự máu tươi hơn nữa nhất định phải là tươi mới nhất dần dần lớn lên về sau muốn mới lạ huyết đ h ụ c đến thành trùng chỉ có người sống tài năng thỏa mãn khẩu vị của nó bây giờ khổng lồ nhiễm trùng một ngày ít nhất cần một người trưởng thành tới huyết tự chính là bởi vì như thế khổng lồ nhiễm trùng bị bạch da coi như tối cao cơ mật tới bảo thủ một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài như vậy bạch da tất nhiên sẽ bị vạn phu chỉ đại hạ cũng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ nếu không phải đến sống chết trước mắt bạch cảnh khí cũng không muốn đem này đầu khổng lồ nhiễm trùng triệu hoán đi ra đối kháng tả nghị muốn biết do nó lại tiếp tục sinh trưởng hai ba năm thời gian liền có cơ hội kết kén hóa điệp trở thành trong truyền thuyết cổ vương khi đó bạch gia đem có một kiện chân chính vũ khí hạt nhân uy hiếp bao gồm đại hạ cao tầng ở trong sở hữu thế lực nhưng mạng của mình đều nhanh không có bạch cảnh khí lại không nỡ bỏ cũng không đếm xỉa tại toàn lực của hắn hành động khổng lồ nhuyễn trùng rốt cục tới bị một lần nữa k h ô n g chế được thật dài thân hình đột nhiên hướng về sau hối lượng như là ná cao su đồng dạng đột nhiên bắn ra suy suy suy trăm ngàn cây c h ớ p động hàn quang lông cứng trong c h ớ p mắt kích s ạ đem tả nghị bao phủ ở trong khổng lồ trên người nhuyễn trùng có nhiều đến mấy ngàn cây lông cứng chiều dài vượt qua một thước phẩm chất cực kỳ cứng rắn mũi nhọn lại càng là vô cùng sắc bén bị nó phóng ra sau khi đi ra có thể ở bên trong khoảng cách gần xuyên qua ba chỉ giấy thép hợp kim bản hơn nữa trong lỗ chân lông ẩn chứa không có thuốc nào cứu được k í c h đ ộ n g một khi đánh trúng mục tiêu sử dụng phóng xuất ra tại bắn r a lông cứng đồng thời mà đối mặt đến từ khổng lồ nhuyễn trùng song trọng hung manh công kích tả nghị vẹn vẹn huy ra một kiếm từ trên xuống dưới thẳng tắp vung lên đơn giản trực tiếp lăng lệ tới cực điểm kiếm mang lập lòe mũi kiếm sở hướng sở hữu đột kích lông cứng trong chớp mắt biến thành bột mịn lạnh lùng kiếm khí thế như t r ẻ tre về phía trước vô thanh vô tức địa chém chúng khổng lồ đầu của nhuyễn trùng đem từ đầu tới cuối mổ chia làm hai nửa hồng hồng lục lục nội tạng nhất thời trút xuống đầy đất đ ị a n nay đầu hao tổn phí bạch ra mười bảy thì giờ âm cùng một hai ngàn cá i nhân mạng khổng lồ nhuyễn trùng như vậy bị mất mạng bạch cảnh khí lúc này phun ra một ngụm lao huyết hắn cùng khổng lồ nhuyễn trùng có tâm hồn liên kết người sau đột nhiên tử vong cũng cho hắn tạo thành tinh thần trọng thương hy vọng cuối cùng cũng không có tả nghị thu hồi ngưng s ư ơ n g kiếm tay phải vũ khí đổi thành một bả ngân quang long lánh để dệt e ạ lệ phanh phanh phanh hắn đem trả lại trong sánh đường bạch gia đao khách nhất nhất bắn chết bao gồm chúng dịch a c i d ngã xuống đất kêu d ê n người nuôi dưỡng khổng lồ nhuyễn trùng mang cho của bạch gia là ngập trời tội ác những cái này bạch gia nhân tuy không rõ chân tướng nhưng mỗi cái trợ trụ vi ngược có thể nói là chết chưa hết tội tả Tà nghị tàn sát lên không có chút nào tâm lý gánh nặng tiếng súng vấn vít dư âm không tán đóng bừa bộn khắp nơi trong thính đường chỉ còn lại có bạch cảnh khí còn sống ha ha h a nhìn xem hướng chính mình đi tới tả nghị vị này bạch ra ra chủ phát ra sởn tóc gãy tiếng cười hắn khàn giọng nói giết ta đi biết mình vô pháp may mắn thoát khỏi bạch cảnh khí một lần nữa đứng thẳng lên lưng biểu hiện ra một vị môn phiệt chi chủ xứng đáng cốt khí giết ngươi tả nghị trong đôi mắt lộ ra vẻ miệng ai nào có chuyện tiện nghi như vậy vừa dứt lời hắn một quyền đánh ra bạch cảnh khí còn chưa kịp làm ra phản ứng chán lọt vào trọng kích nhất thời lâm vào vô biên trong bóng tối chương 647, kết thúc tả nghị không có giết bạch cảnh khí cứ việc người sau tội ác ngập trời chính như tả nghị theo như lời hiện tại liền cho bạch cảnh khí thoải mái một chút vậy thật sự là lợi cho hắn quá vừa rồi khổng lồ nhuyễn trùng vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm tả nghị t i ể u nghe đến một cỗ nồng nặc mùi máu tươi đồng thời rõ ràng địa cảm giác được khổng lồ nhuyễn trùng tỏ khắp lấy huyết sát chi khí không biết có bao nhiêu loan hồn cùng oán khí quấn quanh lấy này đầu dị trùng mà với tư cách là khổng lồ nhuyễn trùng người điều khiển bạch cảnh khí trên người sở tích lũy tội ác có thể nghĩ cho nên tả nghị sẽ không để cho hắn đạt được thống khoái tử vong vẹn vẹn một quyền đưa hắn đánh x ỉ u đồng thời kích phá hắn siêu phàm c h i nguyên giải quyết xong bạch cảnh khí trong thính đường triệt để yên tĩnh trở lại không biết là nơi này bạo phát chiến đấu quá mức kịch liệt còn là bạch cảnh khí trước đó có lời nhắn nhủ duyên cớ cho đến hiện tại còn kết h bạch gia nhân khác chạy h ô n g gia có qua. t nhưng ạ mạng i tinh lưới cảm giác, biệt tả thần thử nghị này căn biệt thử xung cảm quả a địa n không ít người. Bọn họ kinh nghi sợ hãi, sợ hãi rụt rẻ địa không dám tới gần. h họ hãi, hãi có ít rụt tới t sợ sợ rẻ dám hắn vừa mới đem di động nắm ở trong tay chung điện thoại lập tức văng lên gọi điện thoại tới chính là ngũ vĩnh kiện lúc trước tại tới bạch thị trên đường đi của trang viên tả nghị liền từng đón đến ngũ vĩnh kiện gọi điện thoại tới người sau tại biết hành tung của hắn biểu hiện ra tương đối lo lắng hiện tại hiển nhiên là lo lắng tả thủ tịch tình huống như thế nào đây c h ờ một chốc tả nghị trở về hai chữ sau đó liền ấn mở trò chuyện giới diện bên trong video công năng hắn di động thuộc về siêu quản cục định chế bản so với phổ thông di động có được càng nhiều cường đại hơn công năng siêu cao nhận thức ca mê ra đem trong thính đường cảnh tượng trực tiếp truyền thâu cho ngũ vĩnh kiện bao gồm ngược lại tại tả nghị trước mặt bạch cảnh khí Ngũ vinh kiện ngươi bồi dối, đều đem b ạ của h bạch gia hạch o tâm chiến lược bị phá hủy của bạch gia già chủ thúc thủ chịu c h ó i này cũng bất ý vị lấy sự tình liền kết thúc bạch gia c h ấ n thủ an càng mấy trăm năm sự tình sớm đã đem này mảnh đại hạ biên thủy chi địa chế tạo thành nhà mình thùng sắt g i a sơn thế lực thâm căn cố đế, đến lực liên lụy căn cố người. số vô bởi vì của bạch gia tồn tại quá mức đặc t h ủ cho nên đại hạ cao tầng muốn làm mất này k h ỏ a ưu ác tính lại sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ gây lên biên cương thế cục dung chuyển tổn hại đến nền tảng lập quốc mà bây giờ này k h ỏ a đại bọc m ũ i bị tả nghị cho xuyên phá mang đến ảnh hưởng tất nhiên là to lớn đấy ngũ vinh kiện ý thức được chuyện nghiêm trọng tính lúc này làm ra quyết đoán tả thủ tịch thỉnh ngươi tạm thời không được rời khỏi bạch gia ta tức tầng toàn tả toàn. Tả an lập lên Lúc lo lắng làm đáp ứng cáo. hướng hắn hoàn đến đến không nghị Hảo! nghị hắn này xuống, báo đã vẹn i phải nơi cái cục diện rồi dám vô vô bờ mông liền đi. ệ c bước cục khẳng không định đến lên trốn, xuống mông một sẽ vô dám vô v bờ vẹn chỉ qua hơn mười sau thời gian tả nghị di động lần nữa vang lên lúc này cho hắn gọi điện thoại tới chính là đại h à nội các thủ tướng trương tông hãn ở trong điện thoại trương tông hãn trịnh trọng địa hướng tả nghị đưa ra thỉnh cầu hy vọng tả nghị có thể tiếp tục chấn áp bạch ra thẳng đến chợ giúp lực lượng đến nơi triệt để giải quyết của bạch gia vấn đề lịch sử còn sót lại vấn đề đây là trương tông hãn đối với bạch gia sở làm gia định nghĩa tà nghị đương nhiên cũng đáp ứng xuống tà nghị mảy may cũng không hoài nghi đại hạ vốn có lực lượng chỉ cần tìm đến phù hợp cơ hội giải quyết cái gọi là lịch sử còn sót lại vấn đề hiển nhiên cũng không khó khăn đơn giản là trả giá bao nhiêu giá lớn sự tình lúc này một ít bạch gia nhân rốt cục tới kiểm nén không được lén lén lút lút địa nhích tới gần biệt thự muốn xem xét tình huống bên trong tà nghị chẳng muốn động thủ lần nữa trực tiếp phát động tinh thần phong bạo vô hình vô chất tinh thần lực lượng trong chớp mắt hướng phía bốn phương tám hướng c u ố n m à đi vô thanh vô tức địa xuyên thấu dày đặc vách tường đối với sở h ư u ảnh hưởng trong phạm vi hình người thành bao trùm thức tinh thần đà kích hiện giờ hắn tinh thần lực lượng so với truyền kỳ giai vị thời điểm mạnh mẽ ra ít nhất gấp mười tinh thần phong bạo đà kích phạm vi gia tăng thật lớn uy lực cũng không phải ngày xưa sở có thể so sánh những rửa sắt vào đó tới bạch gia nhân không có bất kỳ tinh thần phong bị trong khoảnh khắc như là bị búa tạ hung hăng địa đập trúng đầu lâu ánh mắt cái mũi lỗ thai cùng miệng tràn ra máu tươi têu thảm ngã xuống trên mặt đất hôn mê rồi vài người siêu phàm giả cũng không ngoại lệ vẹn vẹn chỉ là nhiều giữ vững được vài giây mà thôi tà nghị rời đi biệt thự phòng hàn tại bạch thị trong trang viên nhàn nhã dạo chơi liên tục không ngừng địa phóng ra tinh thần phong bạo một sóng đón lấy một sóng tinh thần đ ã kích quét ngang tất cả trang viên thánh vực cường giả lực lượng tại lúc này triển lộ không bỏ sót rất nhanh chỗ này to lớn trang viên trở nên tính mịch liền n môi dưỡng liệp c ầ u cùng ngựa đều lâm vào trạng thái hôn mê mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu của bạch gia nhân vật trọng yếu cũng đừng nghĩ gây sóng gió hoàn thành nhiệm vụ tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái bàn bày tại trên bãi cỏ nấu nước pha trà chậm rãi chờ đợi thời gian hắn lại nhận được mấy cái điện thoại theo thứ tự là tần vũ dương còn có mấy vị khác cao tầng nhân sĩ đánh tới đại hạ lực chú y đã hoàn toàn rơi vào an càng nhìn chăm chú vào xuân thành hơn một giờ cùng với động cơ tiếng nổ vang hơn m ộ ư ơ i khung vũ trang phi cơ trực thăng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong ta nghĩ biết trợ giúp lực lượng đến bởi vì bạch gia đối với an càng địa phương thẩm thấu thật sự quá lợi hại cho nên tiền trạm lực lượng là từ địa phương khác điều khiển tới phản ứng trên thời gian đã xem như vô cùng thần tốc từng cái phi cơ trực thăng lơ lửng ở trên trang viên không thông qua tác hạ từng đám võ trang đầy đủ chiến sĩ trong đó một vị quan quân đầu tiên qua hướng tả nghị tiến hành báo cáo sau đó bộ chỉ huy hạ nhanh chóng tiếp quản bạch thị trang viên đồng thời xây dựng suất giản dị phòng ngự trận địa nhất phái như lâm đại địch tư thế bọn họ cẩn thận nhất định là cần phải bởi vì của bạch gia thế lực bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phản công nhưng tình huống như vậy cũng không có xuất hiện bạch gia cũng không có tại trước tiên làm ra chính xác cứng đối đương bọn họ ý thức được có đại sự xảy ra thời điểm muốn tổ chức lực lượng tiến hành phản kháng lúc sau đã đã t r ư m đêm đén nhiều khung c ỡ lớn máy bay vận tải bay đến xuân thành phía trên nhảy dù hạ xuống một chi vũ trang chiến giáp đặc biệt chiến đội sau đó chuyện đã xảy ra không cần lắm lời tuy thời gian xuất hiện khó khăn chắc trở cùng thương vong nhưng ở đại hạ toàn lực ứng phó đả kích quần long vô thủ bạch ra sụp đổ mấy trăm năm kiến tạo thế lực một đêm sụp đổ không còn có gây sóng gió khả năng đến ngày hôm sau xuân thành liền thay đổi thiên địa đêm đó tả nghị cũng xuất thủ đánh chết mấy vị ý đồ gây sự cao dài siêu phàm giả hữu lực địa duy trì bổn địa trật tự mà ngoại giới nhận được tin tức thời điểm xuân thành cùng an càng trên cơ bản khôi phục bình tĩnh không có cho an càng xung quanh những bụng dạ khó lường đó thế lực lấy thời cơ lợi dụng tà nghị hung hăng địa soát đến một nhóm lớn tín ngưỡng lực chương 648, xét nhà bạch thị trang viên tại xuân thành có thể nói là không người không biết không người không hiểu danh tiếng của nó không chỉ có lai nguyên ở của bạch gia huy danh bản thân cũng là một tòa khác với đặc sắc nhân văn kiến trúc cảnh quan bạch thị trang viên chỉnh thể thiết kế ra tự cận đại kiến trúc đại sư bối cảnh cùng c h i thủ chọn dùng kiểu trung quốc cùng kiểu d á n g tây phương kết hợp phương án trước sau trải qua hai mươi năm thời gian mới toàn bộ kiến tạo hoàn thành hao phí nhân lực vật lực có thể nói là thiên văn s ố tự mà chỗ này chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu siêu cấp trang viên cũng hội tụ an càng của bạch gia tài cùng tội tài là tài phú tội là tội ác theo của bạch gia bị diệt một chi cỡ lớn đội xây cất ngũ xuất hiện ở bạch thị trang viên ngoại vi nhân viên xây cất đầu tiên dỡ xuống viên ngoại vây hàng rào ngay sau đó một máy đài máy đào móc cầm ầm địa đẻ nát chướng lại vật giá trị xa xỉ mặt cỏ để lại từng đạo thật sâu bánh xích đáp ấ n sau đó ở trong trang viên nhốt lại vị trí bắt đầu trắng trận địa khai thác hai ba mươi đài tiến vào máy đào móc liên hợp tác nghiệp hiệu s u ấ t trí cao là không thể nghi ngờ cộng thêm mấy trăm danh nhân viên xây cất nỗ lực vẹn vẹn một buổi sáng thời gian liền đem bạch ra trôn sâu ở dưới đất bí mật bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt bạch thị trang viên dưới mặt đất Cất giấu mà ộ t tòa đại hình cung điện dưới mặt đất. đại điện Đến dưới hình cung n g y này xây ấy. kế tiếp bế mặt đất chủ thể cất thông bắt tổn trong buổi chiều, điện dưới viên hại phận phong bộ bản bị bùng bị bên bố cung sau đầu quan nổ chỗ chủ cơ chi cơ Nhân đào Mà đó đạo, cảm ra. ở khai thác thi công thời gian một chi vũ trang chiến giáp đặc biệt chiến đội thủy trung đều đóng tại khu vực phụ cận thẳng đến tả nghị đến đây là tả nghị đi đến xuân thành ngày thứ sáu sở dĩ dừng lại thời gian lâu như vậy là v ì bạch gia thế lực còn sót lại phản kháng tạo thành xuân thành khu thế cục bất ổn nhất là không ít của bạch gia siêu phàm giả tại tuyệt vọng phía dưới hành hung làm ác tạo thành tương đối tổn thất nhưng có tả nghị vị này ạn phả cương giả những cái này nhảy n h ó t tiểu xịu n h ấ t lên không nổi bao nhiêu sóng gió rất nhanh đã bị chấn ép xuống đương tần vũ dương từ kinh thành đi đến xuân thành thời điểm đại cục đã định vốn tần vũ dương tới tả nghị là chuẩn bị muốn phản hồi hàng châu nhưng mà phía trước mang đến cho hắn một phần nội các nghị quyết bạch gia c h ấ n thủ an càng mấy trăm năm thời gian nghiễm nhiên chính là thổ bá vương tồn tại tích lũy không biết bao nhiêu tài phú theo của bạch gia bị diện bạch gia bên ngoài tài phú sở hữu liên quan gia tộc sản nghiệp ngân hàng tài khoản toàn bộ bị đông cứng phong tỏa tạm gác lại về sau chậm rãi thanh lý thu được quốc hố những cái này tài phú tương đương thành tiền mặt tuyệt đối là thiên văn sổ tự tối thiểu có thể khiến ăn vào trong bụng đại hạ đánh cho ở một cái nhưng bạch gia giấu diếm lên đồ vật cũng tuyệt đối là bút tài phú kinh người trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được bạch thị trang viên trong lòng đất cung tồn tại cũng không phải là chỉ có bạch gia nhân mới biết được bí mật chỉ bất quá chỉ vẹn vẹn có mấy vị bạch gia hạch tâm nhân viên mới rõ ràng cung điện dưới mặt đất trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật nhưng mà đại h ạ nội các tại thủ tướng trương tông h á n dưới sự chủ trì mở khẩn cấp bí mật hội nghị quyết định đem khoản này tài phú toàn bộ giao cho tả nghị tới xử lý lấy khen ngợi hắn sở làm ra công hiến an càng bạch gia này khỏa u ác tính có thể được cắt hơn nữa không có trả giá quá nhiều giá lớn tả nghị là lớn nhất công thần đúng là hắn phá hủy của bạch gia hạch tâm chiến lược bắt làm tù binh bạch gia g i a chủ c h ấ n nam hầu bạch cảnh khí mới khiến cho đại hạ đối với triển khai bạch gia lôi đình hành động lấy được viên mãn thành công nhất cử giải quyết xong buồn ngủ phiền muộn cao tầng nhiều năm phiền thoái tuy nội các trong đối với bạch gia che giấu tài phú nóng mắt người số lượng cũng không ít nhưng không có bất kỳ người nào dám phản đối trương tông hãn đề án tả nghị mặc dù không có cái gì thế lực bối cảnh có thể một mình hắn cũng đủ để ngang hàng một nhà cửa phiệt rất nhiều người cho rằng tả nghị là lam tinh tối cường h án phạ hắn đi qua chiến tích cũng đã chứng minh điểm này thử nghĩ một chút vì chưa hẳn có thể nắm bắt tới tay đồ vật cùng như vậy một vị siêu cấp cường địch đối nghịch là cỡ nào ngu xuẩn có thể ở bên trong đại hạ cắt chiếm hữu một chỗ nhỏ người cũng không phải ngu xuẩn trong này tất cả đồ vật cùng tả nghị cùng đi bạch thị trang viên xét nhà tần vũ dương nói với hắn ngươi toàn bộ cũng có thể mang đi tần vũ dương cũng không lo lắng tả nghị hội mang không đi người sau có được không gian trang bị sự tỉnh sớm đã không phải là bí mật tả nghị cười cười đối với bây giờ tả nghị mà nói tiền tài thật sự vẹn vẹn chỉ là con số bất luận hắn muốn bao nhiêu tiền chỉ cần mở miệng tuyệt đối có người mong chờ địa đưa tới cửa nhưng hắn đối với bạch gia mấy trăm năm tích lũy đổ cất giữ vẫn có chút hứng thú bởi vì bên trong nói không chừng thứ mà có hắn cần về phần những thứ khác tả nghị cũng muốn hảo xử lý phương án Của bạch gia, cung gia điện dưới đi m、so、ặ tà đất k i nghị cùng tần vũ dương thông qua phá vỡ lỗ hổng tiến nhập đến cung điện dưới mặt đất bên trong chỗ này cỡ lớn cung điện dưới mặt đất chủ yếu phân ra tứ đại bộ phận diện tích lớn nhất là chỗ tránh n ạ nội bộ có cực kỳ hoàn thiện duy sinh hệ thống đầy đủ dung nạp vài trăm người ở bên trong sinh tồn mấy năm thời gian tiếp theo là tàng bảo khố cùng kho vũ khí hai tòa đại khố kết nối thông đạo cũng đã thanh lý hoàn thành kho vũ khí đầu tiên bị mở ra đi qua nhân viên xây cất sơ bộ tìm kiếm bên trong dự trữ các loại hiện đại hóa vũ khí trang bị đủ để vũ trang một chi đầy biên sư bởi vậy có thể thấy của bạch r a dạ tâm nhưng cùng tàng bảo khố so sánh kho vũ khí căn bản không tính cái gì tàng bảo khối ệ nhập t í c chỉ chỗ cái có tránh phân nhà kho, từng nhà kho nhỏ đều rất lớn, có thể đứng đó đồng đều đại nạ, trong từng lớn, dung nạp lượng sau ra bất rất bộ bị mười mấy v t h ẩ m Tăng bảo khố nhập khẩu nhập h k bị dày đặc hiệp kim môn phong kín nhân viên xây cất vận dụng tiên tiến nhất năng lượng cao laser cắt thiết bị hao phí hơn hai giờ mới đưa kia cắt ra bên trong đồ cất giữ làm cho người ta kinh ngạc đệ nhất ở giữa nhà kho dự trữ chính là hoàng kim m ộ ư ơ i kg tiêu chuẩn trọng lượng cục gạch vàng xếp thành tiểu sơn tối thiểu có hai trăm ba trăm tấn dựa theo trước mắt giá vàng một tấn hoàng kim ít nhất ba trăm triệu nơi này chính là hơn một ư ơ i tỷ tài phú bạch gia a đối mặt kim quang lóng lánh cục gạch vàng sơn tần vũ dương nhịn không được lắc đầu không biết là tiết hận còn là cảm thán tần gia cũng là muôn thiệt thế nhưng là luận tài phú nội tình cùng bạch gia thật sự t r ê n lệch rất nhiều ít nhất ở trong tần gia mặt không có như vậy tàng b ả o khố cũng sẽ không có mấy trăm tấn dự trữ vàng mà những cái này hoàng kim vẹn vẹn chỉ là bạch gia tài phú một góc của bằng sơn chân chính có thể nói là phú khả địch quốc tần vũ dương không khỏi nghĩ đến nếu để cho đại hạ nội c á c những lao gia hỏa kia thấy ở đây hoàng kim không biết bọn họ có thể hay không trả lại như thế thông khoái mà đồng ý trương tông hãn đề án đoán chừng cho dù đồng ý trong nội tâm cũng xoắn suýt muốn chết ta hãn quay đầu nhìn hướng tả nghị kết quả phát hiện người sau thần tình lạnh nhạt trong đôi mắt sóng lớn không sợ phản g phất bày ở trước mặt không phải là giá trị mấy chục tỷ hoàng kim mà là một đống phế liệu chương sáu trăm bốn mươi chín tinh lọc tà nghị lạnh n h ạ t không thể là giả ra hai trăm ba trăm tấn hoàng kim có thể toán cái gì hắn có được cùng tiêu xài qua tài phú vượt xa số này hắn hoàn toàn có thể nói chính mình đối với tiền không có hứng thú một chút cũng không c h â u bỏ mà nói đương nhiên tà nghị cũng sẽ không ghét bỏ những số tiền này hắn vung tay lên đem tất cả hoàng kim toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàng trong tà nghị ý định sau khi trở về đem những cái này hoàng kim toàn bộ hối đoái thành tài chính r ó t vào chính mình quỹ từ thiện bên trong sau đó dùng tới trợ giúp an càng khu nghèo khó đáng người mấy ngày nay tại xuân thành hắn hiểu được rất nhiều cùng bạch gia có quan hệ tư liệu an càng khu tự trị diện tích so với giang nam tỉnh lớn hơn g ấ p ba nhưng nhân khẩu cũng chỉ có người sau một phần tư ngoại trừ thủ phủ xuân thành là một tòa hiện đại phồn vinh thành phố lớn ấn gia kia địa phương của nó đều tương đối rớt lại phía sau cùng nghèo khó mà tình huống như vậy ngoại trừ địa lý hoàn cảnh nhân tố ra chính yếu nhất cùng bạch gia tại an càng kinh doanh sách lược có quan hệ xuân thành là của bạch gia h a n hổ mấy trăm năm qua bạch gia đem xuân thành chế tạo thành nhà mình căn cơ chi địa đầu nhập vào vô số nhân lực vật lực tới tiến hành cải tạo cùng kiến thiết có thể nói xuân thành hôm nay phồn vinh tốt đẹp lệ cùng bạch gia là cùng một nhịp thở nhưng bạch gia tại xuân thành sở đầu nhập hải lượng tài nguyên cũng không phải là từ trên trời rớt xuống trong đó rất lớn bộ phận chính là dựa vào đối với các khu hút máu cùng thu hoạch tới thực hiện phú người căng phú vần người càng bẩn an càng những năm gần đây phát triển hoàn toàn là dị dạng có nhiều châu nghèo khó hiện tượng đã đến khó coi kinh tâm tình trạng mà bạch gia vô s ỉ nhất chính là lợi dụng địa phương thượng nghèo khó r ứ t lại phía sau công khai về phía đại hạ cao tầng muốn viện trợ cùng giúp đỡ bọn họ tích lũy tài phú không biết ngưng tụ bao nhiêu người nghèo mồ hôi cùng huyết lệ cho nên tả nghị không có khả năng đem những cái này hoàng kim chiếm thành của mình dùng để trợ giúp an càng khu nghèo khó đám người là lựa chọn thích hợp nhất cũng là ý nào đó thượng châu về h ợ phố sở dĩ thông qua chính mình quỹ từ thiện để hoàn thành chuyện này là vì như vậy có thể trên trình độ lớn nhất đạt được tín ngưỡng giá trị nhìn xem tả nghị phất tay thu mấy trăm tấn hoàng kim tần vũ dương cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ hâm mộ hắn đối với mấy cái này tài phú ngược lại là cũng không rất để ý bởi vì với tư cách là một vị ạn phả cừng giả hắn theo đuổi đồ vật sớm đã không còn là công danh lợi độc mà là càng cao sinh mệnh t ầ n g thứ nhưng đối với tả nghị vốn có loại này không gian thủ đoạn hoặc là không gian trang bị hắn còn là thấy nóng mắt tim đập đương nhiên lòng mơ ước là không có đón lấy hai người dùng cái này đi tới đệ nhị căn thứ ba nhà kho bất đồng nhà kho gửi vật phẩm tự nhiên là bất đồng ví dụ như đệ nhị ở giữa trong khố phòng đồ vật lại toàn bộ đều là phỉ thúy nguyên liệu số lượng so với hoàng kim còn nhiều hơn muốn biết rõ hảo phỉ thúy so với tương đồng phân lượng hoàng kim đáng giá nhiều nhóm này phỉ thúy nguyên thạch cũng tuyệt đối là giá trên trời căn thứ ba nhà kho là quý hiếm dược liệu cùng động vật tài liệu hồ cốt sừng tê giác ngà voi gia báo đều là trên quốc tế cấm chế mậu dịch đồ vật kia trong khố phòng của nó còn có đồ cổ tranh chữ c h â u đ á u đồ trang sức giá trị cao đến kinh người mà cuối cùng một gian cũng là lớn nhất nhà kho cực kỳ có ý tứ bên trong thành liệt lấy đủ loại vật ly kỳ cổ quái có rất nhiều một tảng đá có rất nhiều một thanh kiếm còn có dạ mình c h â u các loại đồ chơi hoặc là điêu khắc thần tượng tàng nghị đối với gian phòng này nhà kho hứng thú cũng tối đậm đặc tại cảm giác của hắn gian phòng này nhà kho tràn ngập phức tạp khí tức khí tức đến từ trưng bày vật phẩm có ưu lãnh có nóng bỏng có thâm trầm âm hẳn có sắc bén như lao đủ loại không phải trường hợp cá biệt rất nhiều có chút bất phà mặt hàng tà nghị không rảnh nhất nhất tỉ mỉ phân biệt dứt khoát toàn bộ đóng gói toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn tần vũ dương nhìn xem đều mí mắt nhảy lên tà nghị thật đúng là không khách khí có thể vơ vét toàn bộ mang đi một chút cặn bã cũng không lưu lại có không gian trang bị quả thực là rất không nói đạo lý an gian kỳ thật hắn đối với mấy cái này thần bí hướng vật phẩm cũng rất cảm thấy hứng thú kết quả cũng không có hảo hảo thưởng thức đã bị tả nghị cho lấy đi bao nhiêu có chút buồn b ự c ngay vào lúc này một người hộ tống nhân viên vội vàng chạy tới tiến đến tần vũ dương bên thai thấp giọng nói mấy câu tần vũ dương nhất thời cau chặt lông mày tà nghị chú ý tới hỏi như thế nào ba tần vũ dương trầm giọng hồi đáp bọn họ ở bên kia phát hiện một cái vạn người xa hố vạn người xa hố trên mặt đất cung phía tây từ bỏ chỗ tránh nạn kho vũ khí cùng t à n g bảo khố bên ngoài đệ tứ khu vực bộ phận nơi này bị tổn hại tình huống nghiêm trọng nhất đỉnh cường độ cao xi、si、măng tầng hoàn toàn đánh rách tả tơi trung gian lộ ra một cái ba bốn m mở đường kính nối thẳng mặt đất đại động trên vách động có thể thấy được không ít thép vừa rồi nhân viên xây cất mở ra bên cạnh một cái trầm trọng cửa sát cảnh tượng bên trong để cho bọn họ kinh sợ ngây người môn khẩu có một cái hố cực lớn chiều sâu có hơn mười thước hố to bên trong t r ồ n g chất lấy từng tầng xương trắng nhìn qua r ầ m rạp chẳng chịt không biết có bao nhiêu số lượng tình cảnh cực kỳ khủng bố bởi vì trong đó có rất nhiều đầu lâu cho nên những cái này xương trắng hiển nhiên đều là xương người bọn họ là ai vì cái gì hội chết ở chỗ này lại là chết như thế nào từng cái một vấn đề tại sở hữu mắt thấy một màn này người trong đầu hiện hiện bầu không khí áp lực tới cực điểm mà vừa mới cùng tần vũ dương một chỗ chạy tới tả nghị thì cảm thấy bên trong oán khí ngút trời liên hắn cũng không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong từ tới hiện trường tình huống phán đoán phiến khu vực này hiển nhiên là đầu kia khổng lồ nhuyễn trùng hang hổ đoán chừng rất có thể gánh vác thủ hộ cung điện dưới mặt đất chức trách không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện trên mặt đất mà những người này cốt hẳn là khổng lồ nhuyễn trùng ăn còn dư lại đổi mà nói chi nay đ ầ u khổng lồ nhuyễn trùng là ăn thịt người ăn thật nhiều rất nhiều người rất khó tưởng tượng những cái này người vô tội tại trước khi chết đến cùng đã trải qua cái gì nhưng bọn họ hiển nhiên sau khi tại chết cũng không cách nào được can bình những cái này xương trắng bị trồng chất ở trong hố tuyệt sẽ không là vì bạch gia nhân không có năng lực triệt để địa hủy thi diện tích mà là khác có ít đồ với tư cách là đầu sỏ gây nên bạch cảnh khí quả nhiên là muôn lần chết không chuộc các ngươi đều đi ra ngoài đi ta nghĩ đối với hiện trường nhân viên xây cất nói ta cũng cần đối với nơi này tiến hành xử lý sớm đã sắc mặt tạm đạm nhân viên xây cất nhất thời như nhặt được đại xá nhao nhao lui về ra đến bên ngoài cũng chỉ có tần vũ dương lưu lại tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra quang minh thanh kiếm đi qua đã hơn một năm thời gian ân cần săn sóc hao p h í đại lượng tín ngưỡng lực cái thanh này chuyển thuyết vũ khí đã khôi phục hơn phân nửa một lần nữa hiển lộ ra vài phần ngày xưa sáng giỏi tà nghị cầm kiếm trên tay đối với phía trước thi xa hô kích phát quang minh c h i lực quang minh thanh kiếm nhất thời tách ra nghìn vạn đạo h à o quang sáng n g ờ i mà nóng bỏng trong chớp mắt chiếu sáng tất cả hố cực lớn thần thánh khí tức không tiếng động tràn ngập Xua tán đi h ắ c cám cùng tà ác, đồng tạ t h ờ i c ũ n g tinh lọc những lọc đ i ề u này hoàng khí.、Để、cho hàng Để trăm h à n g ngàn người vô tội linh hồn tội vô về vô trở tận m i n h hạ, lấy đ ư ợ c chân chính g i ả i thoát. Chương 650, cam đoan đương quang minh lực lượng bao trùm xương trắng chất đống hố tràn ngập ở trong này nồng nặc quang khí giống như là gặp được dương quang tuyết động nhanh chóng t ă n g h a n giã đến không hết vong hồn vô thanh vô tức địa bay lên tám quang minh nguyên bản vặn vẹo ghê tởm vong hồn khôi phục khi còn sống ánh mắt chúng không được the gở rụt không được thù phẫn nộ đối với tả nghị lộ ra cảm kích cùng thoải mái nụ cười sau đó tiêu thất vô ảnh vô tung hải lượng tín ngưỡng lực liên tục không ngừng địa dũng vào tả nghị trong cơ thể chấn động lạc ấn cùng kỵ sĩ c h i tâm sản sinh mãnh liệt cộng minh đây là thương cảm tín lực tả nghị không có do dự chút nào đem tất cả tín ngưỡng lực toàn bộ rót vào trong tay bên trong quang minh thanh kiếm quang minh thanh kiếm xuyên suốt xuất hào quang càng sáng n g ờ i ấm áp chẳng những chiếu sáng tất cả không gian giống như đem tả nghị hoàn toàn bao bao ở trong đó ẩn đi thân hình của hán đứng ở bên cạnh tần vũ dương mắt thấy một màn này dĩ nhiên là sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động thiện lương nhân tử thương xót chính nghĩa tuy sớm đã kiến thức qua tả nghị tàn nhẫn vô tình thủ đoạn nhưng giờ này khắc này tần vũ dương lại cảm giác trước mắt tả nghị phảng phất ngưng tụ trên thế giới tất cả mỹ đức thoáng như thần linh vị này ạn phả cường giả kìm lòng không được địa túi lầu sọ không dám lần nữa nhìn thẳng tả nghị thẳng đến tả nghị thanh âm ở bên t a i của hắn vang lên tân hội trưởng có một việc e rằng muốn phiền toái ngươi tới giải quyết tần vũ dương rồi đột nhiên đã tỉnh h ồ n lại vội vàng trả lời ngài nói hắn không có cảm thấy được chính mình dùng tính ngữ tà nghị thu hồi quang minh thanh kiếm chỉ vào thi trong hầm xương trắng sơn nói đưa bọn họ về nhà t r o n g chất ở trong này hài cốt tối thiểu có mấy ngàn chiếc nhiều đây là bạch gia phạm vào lớn nhất v i ệ c ác tà nghị hy vọng nhờ vào đại hạ chính thức lực lượng thông qua rna giám định kỹ thuật tới xác định ngộ hại người thân phận sau đó đem thi cốt trả lại người nhà của bọn h ắ n đại hạ sở hữu công dân cũng có giờ na đăng ký cho nên chỉ cần so sánh kho số liệu tất nhiên có thể tìm tới kết quả trừ phi ngộ hại người cũng không phải đại hạ người trừ đó ra tả nghị trả lại hy vọng tại chính thức xác định người bị hại thân phận đem danh sách tư liệu cho mình quỹ từ thiện một phần quỹ từ thiện đem dùng của bạch gia tài phú đối với người bị hại gia thuộc người nhà tiến hành bồi thường hoàn toàn không có vấn đề đã minh bạch tả nghị ý đồ tần vũ dương không h c ú trịnh do dự Dương đoan nói, ta sẽ tự đáp đồng đưa giám sát. ứng xuống, nói, mình ơn.、Ta、nghị hướng Tần thời ta Ta tay cam Cảm sẽ Vũ a ta thai gia, gia ai cuối cùng, ta hy vọng đầu sỏ gây nên đạt được Chế bạch bạch cảnh cùng bạch có đầu đầu muốn luật. ngoài vọng nên xứng đáng trừng phạt. Chế tạo trận này nhân nạn nên nhân, hắn không muốn nhìn thấy có ai nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Tần、vũ、Dương gây gây đạt phạt. tạo thấy t hy khí Vũ đạo sỏ sỏ pháp r là là trọng theo sát hắn nắm tay t a cam đoan của bạch gia bị diệt đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi địa chấn tuy độ chấn động bị khống chế đến thấp nhất trình độ nhưng tạo thành ảnh hưởng là bền bỉ mà sâu xa nơi này s ở chuyện đã xảy ra một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài dư luận phản ứng thật sự vô pháp tưởng tượng cũng là đối với đại hạ cao tầng khảo nghiệm tần vũ dương nghe h i ể u tả nghị ý tứ chân chính việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đây cũng không phải là đại hạ chỉ có q u a n niệm bạch gia chiếm giữ an càng mấy trăm năm thâm căn cố đế ở trên đại hạ tầng cũng là rất có nhân mạch đào sâu lên liên quan đến đến người cũng không phải số ít lấy tả nghị n g cùng tần vũ dương trí tuệ cũng có thể nghĩ ra được ở phía sau tục thanh toán trong quá trình tất nhiên sẽ có người muốn che đậy chân tướng thậm chí che chở của bạch gia còn sót lại phần tử cho nên tả nghị n g cần tần vũ dương hoặc là càng chuẩn xác mà nói là đại hạ cao tầng cho mình một cái cam đoan để cho tất cả tội ác đều đạt được xứng đáng trừng phạt là không thể nào nhưng ít ra cơ bản công bình cùng chính nghĩa nhất định phải cam đoan xế chiều hôm đó tả nghị n g lặng yên rời đi kết thúc thế đã ổn định xuân thành hắn trước kia đi đến xuân thành mục đích chỉ là muốn cứu gia cao phong m à thôi kết quả tự tay bị diệt một nhà trăm năm muôn thiệt mà sự tình nguyên nhân gây ra chỉ là vì một chậu hoa lan nói ra đánh giá kế đô không ai tin đối với tả nghị mà nói hắn lần này xuân thành hành trình thu hoạch lớn nhất cũng không là nhận được của bạch gia kinh người tài phú mà là hải lượng tín ngưỡng lực quang minh thánh kiếm bởi vậy cơ bản khôi phục chỉ cần lại tiếp tục gân cần, cần săn sóc một đoạn thời gian tất nhiên có thể trở lại đ ỉ n h phong quang minh thánh kiếm là quang minh tam thánh trang nhất đỉnh cấp truyền thuyết trang bị cộng thêm quang minh thánh t h u ậ n cùng quang minh thánh giáp vẫn luôn là tả nghị chủ trang bị cùng với hắn trinh chiến vị diện nhiều năm trên thực tế trước kia truyền kỳ giai vị tả nghị cũng không thể hoàn toàn phát huy ra quang minh tam thánh giả bộ huy năng cho nên tại cùng thâm nguyên quân chủ sử dụng quyết chiến quang minh tam thánh trang mới có thể lọt vào trọng thương ngày nay tả nghị đã là thánh vực kỵ sĩ khống chế quang minh tam thánh trang không được có vấn đề gì có quang minh tam thánh giả bộ gia trì tả nghị thậm chí cùng yếu đều thần linh cũng có sức đánh một trận quang minh thánh kiếm khôi phục cho hắn thực lực mang đến để thăng là to lớn nhưng quang minh thánh thuấn cùng quang minh thánh giáp tổn thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng nếu như vẹn vẹn dựa vào trang bị bản thân năng lực khôi phục kia không biết cần thời gian bao nhiêu cho nên hắn đối với tín ngưỡng lực nhu cầu là vô cùng vô tận đấy lại nói tiếp đoạn này thời gian tả nghị đều không có lần nữa đến c h â n t r i lý sự hội tin tức nhà này hắc á m tổ chức thế lực tại liên tục mất đi mấy vị cẩm t r ư n giả giống như là bị chém đứt mấy cái vòi con mực cuộn tròn giấu đến thâm hải trong huyệt động lưu ở phía ngoài vẹn vẹn chỉ là một ít không quan trọng tôn k é p lại nhép bất quá bởi vì xuân tồn tại để cho tả nghị đối với chân chi lý sự hội như cũ bảo trì rất cao cảnh giác cũng tuyệt không buông tha đối với người sau khai thác cùng truy sát thẳng đến đem nổ tận gốc hắn hoài nghi chân chi lý sự hội rất có thể ở trong ám công tác chuẩn bị âm mưu thái dương vừa mới xuống núi tả nghị trở lại lâm giang trấn đi theo thời điểm đồng dạng hắn đang giả bộ chuẩn bị long vương chiến giáp dưới tình huống từ xuân thành trực tiếp bay trở về hàng châu trời còn chưa tối hẳn lâm giang nhà cũ trong đã sáng lên đèn màu da cam ánh đèn qua cửa sổ thủy tinh rơi trong sân mơ hồ có thể thấy được lay động thân ảnh hết thảy đều l à như vậy yên tĩnh mà tốt đẹp tà nghị hướng phía sân nhỏ đáp xuống đầu tiên nên tiếp hắn chính là bảo t h ụ nay khỏa dần dần lớn lên thế giới tử thụ khe chấn động lấy to lớn tán cây hướng hắn truyền lại hoan n g h ê n về nhà tín hiệu go go. đương tả nghị vững vàng địa rơi trong sân thời điểm phản ứng nhất nhạy bén thái khắc lập tức từ trong phòng khách trôi ra võ tới t trước mặt của hắn lắc đầu vẫy đuôi lịnh nọt ton hót lấy lòng ba ba bảo nhi theo sát hoan hô tung tăng như chim sẻ ba ba trở về ba tiểu nha đầu mặt mày cong cong trên mặt tràn đầy ngọt ngào vui sướng nụ cười như là về nhũ yên phi hướng tả nghị tả nghị mỉm cười nhờ vào cơ năm hệ thống điều khiển trong chớp mắt thoát ly chiến giáp c h ó i buộc hắn về phía trước phóng ra một bước xoay người đưa tay đem bay nhào tới bảo nhi ôm vào trong lòng cao cao ôm lấy bà bối mung a tại mặt của tiểu nha đầu chứng thượng nặng nề mà hôn một cái về nhà cảm giác thực tốt chương sáu trăm năm mươi một nhận lầm rời đi vài ngày trong nhà hết thể bình an buổi tối hôm nay bảo nhi cố vân tích phương vịnh hà trần n g u y ễ n còn có kỳ kỳ đều tại tuy tả nghị trở về có đột nhiên thế nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen một c h ô ăn xong bữa vô cùng náo nhiệt ấm áp đoàn viên cơm tối sau buổi cơm tối trần luyện có việc rời đi trước tả nghị đi đến trên lầu thống thống khoái khoái địa g i ặ t sạch tắm nước nóng sau đó nằm ở thư phòng dựa vào ghế dựa tựa đầu não thả không lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần đây là thói quen của hắn trước kia mỗi một lần chiến đấu trở về dù cho thực lực không có bao nhiêu tiêu hao cũng trung quy thông qua minh tưởng tới bông u lỏng tinh thần không cho mặt trái tâm tình ảnh hưởng đến thần hồn của mình ý chí đang ở quang minh cũng bất ý vị lấy liền vĩnh viễn cùng hát cám ngăn cách chỉ cần có thất tình lục dục liền có bị hát cám xâm n h u n khả năng có rất nhiều thiện lương trận doanh kỵ sĩ bởi vậy mà x a đ o ạ n cho nên tả nghị sớm liền dựng lên ý chí của mình hàng rào cũng nắm giữ giải quyết mặt trái tâm tình phương pháp như lần này hắn bị diệt bạch ra cũng không có lấy ra toàn bộ lực lượng bản thân lông tóc không tổn hao gì thế nhưng tại bạch thị trang viên cung điện dưới mặt đất bên trong chứng kiến hết thảy như cụ không thể tránh né địa xúc động đến linh hồn vẹn vẹn sau một lúc lâu tả nghị tâm thần khôi phục thanh tịnh trong vắt không có nửa điểm mù mịn tồn tại ra quả nhiên là tâm linh tốt nhất cảng ba ba ngay vào lúc này tiểu nha đầu đầu từ cửa thư phòng dò xét đi vào nhất pho lén lén lút lút tiểu bộ dáng tà nghị đứng lên tò mò hỏi bảo bối chuyện gì a bảo nhi hoạt động bước chân đã đi tới tiểu tay vắt chéo sau lưng lắp bắp nói ta ta nói với ba ba một sự kiện ba ba không nên tức giận được không nào tà nghị buồn cười sự tình gì a ừ bảo nhi cắn cắn bờ môi là tiểu anh nguyên lai tả nghị rời đi hàng châu đi xuân thành trong nhà tiểu dịp phần trong lúc bất trợn bắt đầu dài ra ngắn ngủn vài ngày thời gian hình thể của nó liền tăng lên gấp bội một đôi cánh giãn ra có bốn mét dài hơn hơn nữa tính cách trở nên càng thêm sinh động thậm chí có chút táo bạo cùng hung ác cũng không thể nào nghe bảo nhi kết quả nó trông nom việc nhà bên trong đồ dùng trong nhà phá hủy không ít trả lại cùng thái khắc đánh b à i khung khiến cho trong nhà rất không an bình thiếu chút hủ đến phương vĩnh hà may mắn tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu hôm trước bắt đầu nó liền khôi phục bình thường một lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời ma tiểu diệp phần xuất hiện lớn như thế biến hóa nguyên nhân chủ yếu là bảo nhi cho nó cho ăn quá nhiều ngưu ma thịt khô tà nghị trước khi rời đi ở trong da tồn tại không ít ngưu ma thịt khô đây là cho thái khắc cùng tiểu anh khẩu phần lương thực ngưu ma thịt khô ẩn chứa đầy đủ năng lượng là ma thú tốt nhất khẩu phần lương thực tiểu diệp phần cùng thái khắc đồng dạng rất thích ăn sau đó bảo nhi bởi vì đối với sùng ái của nó liền không chú ý uy cho ăn nhiều đương bảo nhi ý thức được điểm này hậu quả liền vô pháp k h ô n g chế tiểu nha đầu đối với cái này rất là áy náy cho nên hiện tại qua hướng tả nghị nhận lầm bởi vì tả nghị đã từng đã thông báo nàng không thể cho tiểu dịp phần uy cho ăn quá nhiều ngưu ma thì khô hết lần này tới lần khác nàng liền phạm vào sai lầm như vậy ma ma nói biết sai nhận lầm mới là hảo hải tử tả nghị sau khi nghe xong rợ khóc rợ cười nhịn không được đưa thay sờ sờ mặt của tiểu nha đầu trứng vậy tiểu anh hiện ở trong tia a hắn lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước đều không có nhìn thấy tiểu dịp phần ta khiến nó đi bảo thụ nơi đó bảo nhi phiền muộn nói nó lớn lên thật nhanh a trong nhà đều không tha cho không có chuyện gì đâu ta nghĩ an ủi nó sớm muộn đều muốn lớn lên đến từ man hoang thế giới tiểu dịp phần cùng thái khắc bất đồng người sau thế nhưng là c h u y ể n kỳ cấp sinh mệnh cả hai cũng ở trên một tầng thứ cho nên thái khắc có thể ăn liên tục như ma thị t khô đương cơm ăn tiểu dịp phần ăn nhiều một chút liền xảy ra vấn đề trên thực tế nó không có ăn quá no ăn hư mất đã rất may mắn được rồi tà nghị nói không có gặp chuyện không may là tốt rồi ba ba a tha thứ ngươi rồi về sau ngươi uy cho ăn thời điểm lại chú ý một lần liền hảo ừ bảo nhi một lần nữa lộ ra nụ cười cảm ơn ba ba tà nghị hôn nàng một ngụm đi theo kỳ kỳ chơi a thời bỏ khúc m ắ t tiểu nha đầu thật vui vẻ địa trở về tìm chính mình tiểu đồng bọn nàng chân trước vừa đi cố vân tích chân sau liền theo đi vào cũng lén lút đóng lại cửa thư phòng nàng ôn nhu dựa vào trong lồng ngực của tả nghị hai tay ôm lấy tả nghị cái cổ b ó n g ánh hai con ngươi nhu tình như nước mang theo ân cần cùng tình yêu cũng không có chuyện à không sao tả nghị sinh lòng tình cảm ấm áp nhẹ giọng nói ra cũng qua rồi hắn đem xuân thành sở chuyện đã xảy ra đơn giản địa nói với cô vân tích một lần nhưng đã giảm bớt đi cung điện dưới mặt đất vạn người xa hố bộ phận k i a quá mức hắc ám cùng t à ác đúng rồi Tà nghị từ trong hoàn Nghị không gian chỉ hoàn trong lấy ra ngưng xương chỉ kiếm, ra lấy đồng á cái khách, p tập phẩm ứng ngươi Hắn dùng cái thanh này kiếm chảm đi hơn 10 vị bạch gia khách, hoàn thành cuối cùng tế kiếm chính tự, cũng trung ngưng xương giết gia đưa đã đi đao đ cho chảm bạch cuối chất. vào kiếm, kiếm kiếm kiếm tế làm tốt. tự, vị thời tại xuân thành thời điểm t à nghị trả lại vì ngưng xương kiếm làm vỏ kiếm vỏ kiếm dùng chính là da rồng cùng long cốt a nha cố vân tích kinh hỷ đ ị a nhảy dựng lên nhận lấy thanh trường kiếm này cảm ơn tà nghị nhữ mày cảm ơn ai cố vân tích t i ể u mị địa trận mắt nhìn hắn cảm ơn lão công tả nghị cười hắc hắc cố vân tích tức giận địa rút kiếm ra khỏi vỏ keng một tiếng thanh thủy êm thai kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên một vòng thu thủy dòng quang k h ắ c sâu vào t ầ m mắt dày đặc hàn khí tản mắt ra cố vân tích nhất thời lấy làm kinh hãi nàng biết tả nghị vì chính mình lượng thân chế tạo kiếm khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng nhưng không nghĩ tới thanh kiếm này như thế bất phàm tuy tạo hình rất đơn giản không có cái gì loẹ loẹt trang trí có thể nó cho cố vân tích cảm giác giống như là một vị tuyệt thế độc lập giai nhân cao ngạo thanh lãnh phong mang ẩn mà giấu giếm lại sắc bén cực kỳ cố vân tích trong chớp mắt liên thích nàng không khỏi hỏi thanh kiếm này nổi danh sao có tà nghị khẳng định ngồi đáp ngưng xương ngưng xương cố vân tích đọc một lần càng địa yêu thích không buông tay ngưng xương kiếm tên rất dễ nghe nàng lại hỏi có phải hay không rất quý a tà nghị bị nàng c h ọ c cười đắt nữa cũng không có người chân quý a cố vân tích khuôn mặt nhất thời nổi lên ngượng ngùng đỏ hừng tuy nàng cùng tả nghị là mối tình đầu hai bên đều vô cùng quen thuộc còn muốn bảo nhi năm tuổi đại nữ nhi mình cũng là nhanh ba mươi tuổi nữ nhân thế nhưng là giờ này khắp này nghe được tả nghị lời tâm tình như cũ như là mối tình đầu thì mê say tả nghị cầm chặt tay của nàng tả nghị cũng không có nói dối trong lòng của hắn ngưng xương kiếm cho dù đắt nữa trọn gấp trăm lần nghìn lần cũng so ra k é m chính mình sợ yêu người bảo nhi như thế cố vân tích cũng là như thế cố vân tích cũng lại vô pháp khống chế được chính mình nàng đem ngưng sương kiếm một lần nữa vào vỏ tiện tay bỏ vào bên cạnh trên bàn sách sau đó cúi người ôm chặt lấy tả nghị chủ động đưa lên nhiệt tình hôn trong thư phòng một phòng tất cả đều là xuân chương 652, cầu hôn hàng châu xuân hồ đường thư hương phòng nhỏ thư hương phòng nhỏ nhìn danh tự như là một nhà tiệm sách nhưng trên thực tế nó là một gian quán cà p h ê chỉ bất quá bên trong có rất nhiều t à n g thư cung cấp khách hàng miễn phí mượn đọc n g à y mùa thu sau giờ ngọ đốt một ly hai ba mươi khối cà phê tuyển một quyển mình thích sách vở ngồi ở có thể thấy được phong cảnh bên ngoài cửa sổ thủy tinh trước đến buổi chiều thời gian rất dễ dàng liền qua đi đi qua bởi vì xuân hồ đường bên cạnh chính là đại học thành cho nên nơi này khách hàng rất nhiều là sinh viên h o à n g n ê n h quang lâm phong linh âm thanh cùng phục vụ sinh thanh âm đồng thời vang lên rơi vào vừa mới đẩy cửa ra t ạ nghị trong lỗ thai thoáng như hôm qua tái hiện năm đó hắn tại hàng châu đại học đọc sách đụng phải tâm tình phiền muộn bực bội thời điểm cũng sẽ tới nơi này ngồi một chút uống ly cà phê hưởng thụ một người một chỗ thời gian nhớ đến lúc ấy quán cà phê chủ nhân trả lại nuôi hai cái mèo cam mập cùng heo đồng dạng tả nghị đã từng triệt qua vài hồi không biết hiện giờ chúng còn ở đó hay không e rằng có chút ký ức nhất định lưu lại ở trong thời gian xin hỏi hai vị sao phục vụ viên hỏi để cho tả nghị phục hồi tinh thần lại hắn cười cười nói chúng ta đã hẹn người hảo hiển nhiên là kiêm t r ư ớ c đại học nữ sinh nhân viên phục vụ mỉm cười nói có cái gì cần thỉnh nói cho ta biết nàng vụng trộm mắt nhìn cùng tả nghị một chỗ tiến vào cố vân tích hảo sinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ a tả nghị nắm cố vân tích quen thuộc địa chạy lên lầu nói ta trước kia thường tới nơi này đi qua sáu bảy năm đều không có cái gì biến hóa cố vân tích giống như cười mà không phải cười trước kia là không phải là thường cùng nữ sinh cùng đi a nàng là lần đầu tiên tà nghị nhịn không được cười lên thật không có đều là một người hắn không có nói sai dù cho ở trong đại học nói chuyện tân bạn gái cũng không có mang đối phương lại tới nơi này cố vân tích h ừ h ừ vậy ngươi nhất định là nghĩ đến nơi này c a gái đẹp tà nghị d ở khóc d ở cười hoan uổng hai người nói một chút cười cười đi đến quán c à p h ê lầu hai tà nghị liếc mắt liền thấy được ngồi ở phía trước cửa sổ cao phong còn có triệu lệ lệ bốn người cái bàn hai người ngồi ở đồng nhất biên triệu lệ lệ giúp vào trong lồng ngực của cao phong nhất phó đậm đặc tình mật ý t u ổ i khô liệt hỏa trật hiện càn d ỡ độc thân mắt cho tình cảnh ta nói hai người các ngươi tả nghị đi qua nhịn không được độc miệng nói lại lại lại lại lại lại tốt hơn ba với tư cách là cùng lớp đồng học ngủ chung phòng bạn tốt tả nghị chứng kiến cao phong cùng triệu lệ lệ lần lượt chia tay lại cùng hào quá trình cũng là say nghe được tả nghị t r e o chọc thanh âm triệu lệ lệ như là như điện giật tránh thoát cao phong ôm ấp hoài bão mặt đỏ dần nhưng r a mặt của cao phong dạy cười hắc hắc nói lúc này chúng ta cũng không phân biệt mở a nha hắn mãnh liệt nhảy dựng lên hướng cố vân tích vươn hai tay chị dâu ngại khỏe chứ lần đầu gặp mặt kính xin chiếu cố nhiều hơn ít đến tà nghị tức giận địa đẩy ra tay của hắn cũng chưa thấy qua cao phong c ù n g cố vân tích cũng không là lần đầu tiên gặp mặt chỉ bất quá lần kia nhận thức thời điểm tà nghị còn là sinh viên năm nhất tính ra đã có mười năm đừng để ý đến hắn tà nghị nói với cố vân tích ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là triệu lệ lệ cao phong trúng mục tiêu khắc tinh hắn lại hướng triệu lệ lệ giới thiệu vị này chính là cố vân tích nhà của ta nữ nhi thân nương cố vân tích cùng triệu lệ lệ mới thật sự là lần đầu gặp mặt hai người cũng bị tả nghị giới thiệu làm cho tức cười mọi người cùng nhau ngồi xuống tả nghị tại tối hôm qua trạm vạng tối trở lại hàng châu buổi sáng hôm nay cùng cao phong hẹn gặp tại thư hương phòng nhỏ gặp mặt lại nói tiếp thư hương phòng nhỏ còn là năm đó cao phong hướng hắn đề cử cái gọi là lãng mạn cuộc hẹn địa cao phong cùng triệu lệ lệ thường ở trong này cuộc hẹn hôm nay coi như là ôn lại ngày xưa ôm ấp tình cảm khúc khục đương tả nghị điểm hảo cà phê đổi nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi cao phong nghiêm mặt nói lao tả cảm ơn ngươi lúc trước hắn bị bắt tiến trông coi sở biết mình đắc tội bạch gia nhân thời điểm thật sự vô cùng tuyệt vọng cho là mình rất có thể phải chết ở bên trong kết quả đêm đó tả nghị liền chạy tới ngày hôm sau liền đem hắn cứu được xuất r a làm cho người ta hộ tống hắn bình an địa trở lại hàng châu không chỉ có như thế hắn vẫn còn ở hàng châu cùng triệu lệ lệ đoàn tụ thay đổi rất nhanh nhân sinh buồn vui cảm giác thật sự như là đang nằm mơ đồng dạng cao phong cũng không biết tả nghị vì mình cứng rắn đ ố i có thể so với một phương chư hầu bạch ra thậm chí cầm bạch ra đều cho tiêu diệt nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với tả nghị loại kia nguyên vốn nội tâm cảm kích hắn cũng không biết tả nghị vì mình sự tình bỏ ra bao nhiêu giá lớn việc nhỏ mà thôi tà nghị cười nói quan trọng nhất là mọi người bình an cao phong gật gật đầu hai người là bằng hưu tốt nhất không cần nói quá nhiều lời k h á c h khí hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh triệu lệ lệ ấ y nay nói đều tại ta cầm lệ lệ cũng liền mệt mỏi bởi vì chuyện của hắn triệu lệ lệ không thể không bỏ qua tại xuân thành kia phần con đường phía trước quang minh công tác triệu lệ lệ cầm lấy tay của hắn ôn nu lắc đầu tới cao phong cầm ngược ở triệu lệ lệ tay mang nàng kéo lên bản thân hắn đứng ở trên đường qua sau đó đối với triệu lệ lệ quỳ xuống a triệu lệ lệ kinh hô một tiếng chân tay luôn cuống tạ nghị cùng cố vân tích nhìn nhau một cái từ hai bên trong đôi mắt thấy được chính mình cao phong hành động này đại biểu cho cái gì không có ai không hiểu chỉ thấy hắn từ trong túi tiền móc ra một cái đồ trang sức cái hộp mở ra hiện lên đưa đến trước mặt triệu lệ lệ bên trong rõ ràng là một mai lập lòe tỏa sáng nhẫn kim cương lệ lệ cao phong trầm giọng nói đêm qua ta nghĩ một đêm ta đã nghĩ đến rất rõ ràng ta cũng biết mình muốn cái gì ta nghĩ đ ờ i này vĩnh viễn cùng với ngươi đ ổ i bạn ngươi bảo hộ ngươi ngươi nguyện ý gả cho ta sao nước mắt trong suốt lập tức tràn ra triệu lệ lệ hốc mắt nàng dùng sức cắn cắn bờ môi của mình sau đó gật gật đầu tiếng vô tay bỗng nhiên văng lên đến tử cùng ở trong quán c à p h ê cái khác khách hàng còn có nhân viên phục vụ nhóm mọi người dùng chân thành tiếng vỗ tay cùng nụ cười vì hai người đưa lên chúc phúc cho lệ lệ mang lên giới chỉ a tà nghị nhắc nhở một chút đã cười choáng váng cao phòng người sau nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh nhanh chóng cầm lấy nhẫn kim cương cho triệu lệ lệ mang lên cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng mà giờ này khác này cố vân tích cầm chặt tà nghị tay hai người ánh mắt tương đối không tiếng động địa giao lưu cố vân tích ngươi lúc nào hướng ta cầu hôn a tà nghị bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể cố vân tích hử không có thành ý tả nghị những lời này ngươi đã nói qua một lần ba cố vân tích có sao ta quên á vậy nhìn biểu hiện của ngươi á bất quá hôm nay chúng ta cũng không phải là vai chính hai người chuyển xem qua quang chỉ thấy cao phong cùng triệu lệ lệ này đối với đã trải qua phân phân hiệp hiệp t ì n h lữ đã chặt chẽ ôm nhau tuy tả nghị cùng cố vân tích cũng không phải vai chính nhưng như cũ có thể cảm giác được ngọt ngào cùng hạnh phúc hương vị trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất nhất vừa rồi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc chương sáu trăm năm mươi ba an bài quán c à p h ê trong phiêu tán yêu đương h ồ i chu vị cà phê mùi thơm cũng bị áp đảo đi khúc k h ủ n g tà nghị nhịn không được ho khan hai tiếng nhắc nhở trước mặt một đôi trẻ sinh đôi kết hợp nhi chúng ta tới nói điểm chính sự a triệu lệ lệ không có ý tứ địa đẩy ra ôm chính mình cao phong thuận tiện lấy méo hắn một cái cao phong cười hắc hắc vò đầu hỏi l ã o tả chuyện gì tà nghị bưng lên cà phê uống một n g ụ m hỏi hai người các ngươi về sau có cái gì ý định về sau cao phong có chút mờ mịt nghĩ nghĩ nói ta nghĩ trước cùng lệ lệ kết hôn sau đó tại hàng châu tìm phần công tác ca ta nghĩ vấn đề này để cho hắn có chút bất đắc dĩ lãng mạn tình yêu luôn là phải đối mặt vấn đề hiện t h ậ t cao phong cùng triệu lệ lệ cũng không phải giàu có nhân gia hải tử ở bên ngoài toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm thời gian trôi qua cũng không dễ dàng triệu lệ lệ đã từ đi xuân thành công tác mà hắn tại xuân thành khai mở kia vợ con điếm cũng không cách nào tiếp tục kinh doanh hạ xuống hiện tại hai người trở lại hàng châu hết t h ả đều muốn trọng đầu bắt đầu quan trọng nhất là hai người tuổi tắc cũng không nhỏ tương lai nếu như muốn s i n h con kia áp lực lại càng lớn triệu lệ lệ cầm chặt tay của hắn kiên định nói nói ta cùng cao phong một chỗ phấn đấu tà nghị cùng cố vân tích nhìn nhau một cái cố vân tích hỏi cao phong lệ lệ các ngươi nguyện ý tới giúp ta sao cao phong cùng triệu lệ lệ nhất thời n g ẩ n người người sau hiếu kỳ vân tích tỷ người mở công ty không phải là công ty tà nghị giải thích nói là quỹ tử thiện tà nghị quỹ tử thiện sớm đã lấy được phê duyệt lấy được hợp pháp chính quy giấy phép nhưng trước mắt vẫn còn ở trụ bị giai đoạn không có bắt đầu chân chính đưa vào hoạt động bởi vì nhà này quỹ tử thiện quy mô rất lớn mà tả nghị chính mình không có thời gian đi quản lý giao cho cố vân tích cùng sư mẫu lương tuyết mai tới phụ trách bởi vì hai người đều không có phương diện này kinh nghiệm Chuyên nghiệp quản lý cùng nhân viên công tác vẫn còn ở thông báo tuyển dụng, cho nghiệp nhân thông quản tuyển viên nên vẫn dụng, tiến lý báo ở đầu ộ hội rất chậm. Nghị hy vọng cao phong cùng triệu trợ lệ Tả lệ thể tiến tác, tích thành từ thiện. chậm. cao cùng có sách công cố cùng cái nghị hy phong hai nhập nhau hoàn nghiệp vọng người ngân vân này giúp lệ lệ để sự đ tiên là hai người chuyên nghiệp cũng có thể ở trong hội ngân sách phát huy tác dụng tiếp theo là đáng tín nhiệm tín nhiệm thật là trọng yếu muốn biết do tả nghị q u y từ thiện liên quan đến tài chính quy mô độ cao hơn mấy trăm năm ước nếu như không có người có thể tin được tới kinh doanh quản lý Khi kinh sinh thất người sẽ tổn ra là cuối o n số. c cùng tả nghị cũng muốn trợ giúp chính mình bằng hữu tốt nhất hàng châu tuy so ra kém hỗ hải nhưng sinh hoạt thành phẩm cũng không thấp đặc biệt là giá phòng mấy năm gần đây tới t r ư ớ n g đến lợi hại động một tí muốn bốn năm vạn một mét vuông một bộ hai căn phòng không có ba bốn trăm vạn s ữ a mặt đây còn là quá bình thường phòng ở